Mời các bạn cùng nghe phần 26 của truyện Thứ Nữ hữu Độc. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com. Trường 251 dẫn xà xuất động. Thời tiết dần sang thu, những ngày này gió lạnh thổi qua còn chưa tới trạng vạng cũng là một mảnh âm u căn bản nhìn không thấy một chút điểm sáng. Trong thư phòng, bùi bật khoác siêm y ngồi ở phía trước bàn gỗ trên mặt bàn tràn đầy mật báo các nơi đưa lên đến, nội dung đều là báo tin giữ. Trước là có người tập kích đội tàu Bùi Gia chuyên truyền vận muối giết chết hộ vệ, đoạt 20 thuyền vận lương bằng thủy đạo Lại tiếp, đồng khí liên chi vân châu đệ nhất hào môn tô thị hướng đến Bùi Gia viết riêng một phong thơ đến cầu cứu, nói với Bùi Thị rằng con của hắn ở trong chiều mưu một cái chức vụ xảy ra vấn đề thế nhưng liên lụy gia sản tô gia nhân cùng người mua chức quan bị quan trên giam vào nhà lao. Quả thực giống như là có người cố ý cùng Bùi Gia đối đầu. Bùi bật càng xem trong lòng càng phiền chán không chịu nổi, tùy tay lật qua một phần thư đã xem đang muốn viết hồi âm, đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn trên người, trong lòng không khỏi cả kinh, bệnh cũ lại phát tác. Hắn bệnh luôn như thế, thời điểm mỗi lần đến đầu thu toàn thân sẽ đau đến thiên hồn đi ám, ho khan học máu, theo sau đó là phát sốt, càng chính là 4 năm gần đây, thế nào cũng phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Lúc này thời tiết lạnh lẽo, liền cho hắn một cái tín hiệu, bệnh hắn lại muốn tái phát. Hắn buông bút mơ hồ sờ sờ cái chán, cảm thấy có chút nóng lên, không khỏi thở dài một hơi, đang muốn tìm người đi thỉnh đại phu, lại thấy hộ vệ bước nhanh đi đến, nô tài khấu kiến đại thiếu gia. Hắn vừa thấy đối phương, liền nhíu mày nói, có chuyện gì? Hồi bẩm đại thiếu gia tiểu thư ở ngoài cửa náo muốn vào. Bùi bật nhíu mày, bảo nhi, nàng ta đến đã bao lâu? bẩm thiếu gia tiểu thư đến đã nửa canh giờ, mặc kệ nô tài nói như thế nào, nàng kiên trì không chịu đi. Quên đi, cho nàng ta vào. Bùi bật vừa nói, mũi phát ra một tiếng âm vang nghẹt mũi nặng nề, trong lòng thầm nghĩ nha đầu kia gần đây huyên náo càng lợi hại, nếu bản thân nàng không là thân muội muội tuyệt đối sẽ không dung túng nàng. Còn đang suy nghĩ, đã thấy bùi bảo nhi đến một trận gió dường như theo ngoài cửa tiến vào, một thân quần áo diễm lệ, song giờ phút này ẩn hiện trong bóng đêm, đúng là nhìn thấy ghê người. Bùi bật xem xét nàng, trong lòng phiền chán, lại không thể không bắt buộc bản thân đè nén xuống ý niệm này, tận lực tươi cười, ngữ điệu thân thiết nói: "Tiểu muội, lúc này thế nào lại chạy đến đây?" Bùi Bảo Nhi ngồi xuống một cái ghế tựa, trên vẻ mặt là lo lắng trùng trùng, đại ca bệnh cũ lại tái phát sao? Bùi bật mỉm cười nói: "Không có gì, sớm cũng đã là như thế này, không đáng ngại." "Muội hôm nay đến cùng là vì cái gì mà đến?" Bùi Bảo Nhi thầm nghĩ này đại ca cuối cùng vẫn là quan tâm bản thân, niệm cập tay chân loại tình cảm nàng đột nhiên một trận kích động, nước mắt tràn mi, nghẹn ngào trả lời, đại ca, huynh đã nói sẽ báo thù cho các ca ca. Bùi bật nhíu mày nói chuyện này ta không có quên, muội không cần ba phiên bốn bận đến nhắc nhở. Huống chi hắn biết rõ, ở trong lòng Bùi Bảo Nhi chỉ sợ nàng vì thù riêng của bản thân mà thôi. Bùi bảo nhi trong lòng thập phần sốt ruột, mặt mày lo âu nói, sự tình lần trước ta đều biết đến, đáng tiếc nạp lan tuyết kia thất bại trong gang tấc bằng không, nhất định có thể đem quách ra dồn vào từ địa. Như vậy lỡ mất một cơ hội tốt lại cũng không biết phải đợi tới khi nào. Chúng ta thế nào có thể chờ được cơ hội tốt như vậy? Bùi bật nhìn chằm chằm bùi bảo nhi một sung mạo diễm lệ thầm nghĩ đẹp thì đẹp thật cũng là bị phủng qua cao bị qua mặt bị lừa bị quá ngốc xuẩn quá thiếu kiên nhẫn nửa tháng này không biết vì thế sự dây dưa bao lâu hắn ngăn sự không kiên nhẫn nhẹ giọng nói chuyện này ta cùng cô tự nhiên thương lượng muội không cần quá lo lắng tự lo tốt cho bản thân muội đi. Bùi bảo nhi cũng là biến sắc cả giận nói các ngươi mỗi một lần đều nói với ta như thế này nhưng cuối cùng lại đều không làm cái gì. Hôm nay ta lại tiến cung, nhưng cô vô luận như thế nào cũng không chịu gặp ta, còn bảo cung nữ thai giám đuổi ta đi. Hiện thời quan to quý nhân gia tiểu thư cũng không chịu cùng ta lui tới, hạ lưu nô tài cũng học theo ở trước mặt ta vinh váo tự đắc, đại ca huynh là không có nhìn thấy ta những ngày qua có bao nhiêu khó chịu sao. Bùi bật nhìn bùi bảo nhi liếc mắt một cái, truyền mở ánh mắt cũng là không nói một lời. Bùi bảo nhi trong mắt vừa truyền, lại tiếp tục nói, đại ca hiện tại có một đại cơ hội tốt để chút giận. Bùi bật sừng sốt, lập tức hỏi, "Muội nói là có ý tứ gì?" Bùi Bảo Nhi trong mắt tránh qua một tia âm mai, trên mặt trắng noãn sẹt qua phá lệ âm ngoan, hạ giọng nói, "Ta nghe nói Lý Vị Ương muốn dẫn ngốc đệ đệ đi thư tế tự dâng hương, này không là một đại cơ hội tốt sao?" Bùi bật trong lòng vừa động, lại rất nhanh bình tĩnh trở lại nói, "Ồ, tin tức này muội là từ đâu biết được?" Bùi Bảo Nhi cười lạnh một tiếng, Hương khói từ thế tự do chúng ta cung phụng một năm trước ta còn quyên tiền riêng, thay hòa thượng trọng tố Bồ Tát Kim Thân cho nên tin tức ta nghe là chuẩn xác. Lần này, Lý Vị Ương là vì đệ đệ nàng tâm trí không được bình thường, luôn luôn lo lắng trùng trùng cho nên mới muốn tới cửa Phật tế Bái, vì ngốc từ kia cầu phúc. Ở trong mắt Bùi Bảo Nhi, Lý Vị Ương luôn luôn không muốn Lý Mẫn Chi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tất nhiên là vì che giấu chuyện tiểu tử ngốc này. Bùi bật nghe vào trong tai, trong lòng xẹt qua một tia khác thường, không khỏi nói, vậy muội nói đây là một cơ hội tốt, là có ý tứ gì? Bùi bảo nhi khẩn cấp nói, đại ca huynh thế nào cũng vờ ngớ ngẩn theo đi trong những ngày này lý vị ương luôn tránh ở quách phủ chúng ta ngay cả muốn động thủ cũng không có cách nào tìm kiếm cơ hội thích hợp. Nhưng là lần này là bản thân nàng Ly Khai Quách phủ từ tế tự là ở ngoài thành, chính là một ngày bình thường này, trên đường xảy ra chuyện gì, ai có thể cam đoan đại ca, đừng trách ta không nhắc nhở huynh, đây chính là một cơ hội cực tốt, một khi lỡ mất có thể không còn có thời cơ tốt như vậy. Bùi bật mày gắt gao nhướng lên, muội muốn ta phái người ở trên đường động thủ sao? Muội tưởng hộ vệ Quách gia đều là kẻ bất tài sao, nếu dễ dàng khiến cho muội đắc thủ. Hắn lời nói còn không có nói xong, lại nghe thấy bùi bảo nhi lạnh lùng cười nói, quách gia đương nhiên là thủ vệ xâm nghiêm, nhưng là không đánh bại được người chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị, chỉ cần đại ca có tâm ta có tự tin có thể cho nàng có đi không có về. Thời điểm nàng nói đến bốn chữ có đi không có về, là bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên đem lý vị ương hận đến cực điểm. Nghe thấy nàng nói như vậy, bùi bật cũng là không có động tâm, hắn quá rõ ràng lý vị ương giả dối, không nghĩ qua là sẽ bước vào cạm bẫy đối phương, bởi vậy hắn chính là lạnh lùng cười nói ta khuyên muội vẫn là không cần đem việc này nghĩ quá mức dễ dàng. Bùi bảo nhi mạnh theo ghế tựa đứng bật lên, giữa đôi mắt đẹp xẹt qua một tia tàn khốc đại ca ta nói nhiều như vậy, chẳng lẽ huynh còn không rõ ý tứ ta sao? Chỉ cần huynh nhân cơ hội này trừ bỏ lý vị ương, họa lớn của chúng ta cũng sẽ không còn, huynh cùng ta sẽ báo được cừu hận có cái gì không tốt. Giống huynh như vậy nhìn trước ngó sau do do dự dự, một khi bỏ lỡ cơ hội này, về sau muốn giết nàng, sẽ không dễ dàng nữa. Bùi bật không nói một lời, khuôn mặt cũng khôi phục bình tĩnh, hiển nhiên là bất vi sở động. Bùi bảo nhi bỗng chốc đi đến phía trước hắn, ước chế không được có giận lớn tiếng nói, đại ca, ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện. Bùi bật ánh mắt dừng ở phía trên khuôn mặt xinh đẹp của bùi bảo nhi ẩn ẩn lộ ra một tia khinh miệt trong nhà mọi việc tự nhiên có ta làm chủ, ngươi chỉ là một nữ nhi, vẫn là hào hào ở trong phòng, tĩnh tâm tư mình cho thỏa đáng. Bùi bảo nhi quả thực tức giận đến cực điểm, nàng cắn răng nói, tĩnh tâm tư mình. Vì sao ngươi cùng phụ thân đều nói như thế này, ta có cái gì sai lầm? Từ đầu tới đuôi đều là lý vị ương hãm hại ta, nếu không phải nàng, ta sao lại trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh? Ngươi cũng biết hiện tại ta cứ bùi ra một bước đều không thể ra, những ngày qua ta ra cái dạng gì các ngươi chỉ biết bảo ta nhẫn nhẫn nhẫn chút đợi chút chờ. Kết quả muốn nhẫn tới khi nào chờ tới khi nào. Ta không thể nhịn nữa. Bùi bật bỗng chốc đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn sát bùi bảo nhi nói, ngươi có cái tư cách gì đứng ở chỗ này nói như vậy với ta. Ngươi đã quên thân phận bản thân sao? Bùi bảo nhi dù sao ngoài mạnh trong yếu. Nàng cùng nhị ca bùi huy tùy hứng đã quen, lại cũng không dám đối với đại ca vô lễ, hiện thời bị bùi bật quát thần sắc nghiêm nghị liền phát hoảng, theo bản năng lùi hai bước thanh âm cũng bỗng chốc nguyễn xuống dưới, cầu xin, đại ca ta không phải cố ý ta cũng chỉ là vì bùi gia suy nghĩ, hy vọng ngươi không buông tha thời cơ tốt như vậy bùi bật cũng là thập phần phiền chán, tốt lắm, chuyện này ta tự có chừng mực. Không cần nhắc lại, ngươi đi đi. Bùi bảo nhi nghe được hắn như vậy nói, biết việc này là không được, không khỏi phẫn hận trà trà chân, không thể không nề hà lui đi ra ngoài. Đợi đến bùi bảo nhi từ bên trong thư phòng đi ra ngoài, bùi bật cũng là gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn ánh nến minh ám bất định, hắn trông quy cảm thấy hiện thời không là thời cơ động thủ tốt nhất lý vị ương. Cái cô gái này quá mức gian xảo, một chút không cẩn thận liền dễ dàng bị nàng giẫm nát dưới chân cho nên hắn tình nguyện án binh bất động lại chờ cơ hội. Hắn ngồi trở lại ghế tựa thở dài một tiếng, nghĩ đến bản thân khổ tâm mưu hoa hết thảy đối phương thế công hạ không chỗ nào che giấu, không khỏi lâm vào yên lặng. Mà vừa mới từ trong thư phòng đi ra bùi bảo nhi cũng là nổi giận đùng đùng, một đường trở lại sân bản thân, mạnh vung tay lên liền đánh đổ giá gỗ lim cơ hồ đem thượng đầu sở hữu lỗi thời ngọc khí đều cấp tạp thì nữ bên người nàng nhìn ở trong mắt nơm nớp lo sợ một đám mặt không còn chút máu. Cuối cùng tâm phúc của nàng tỷ nữ chân nhi đi ra phía trước ôn nhu nói tiểu thư cô sao phải tức dân như thế có phải hay không đại công tử hắn. Lời của nàng còn không có nói xong bùi bảo nhi đã lạnh lùng nói đều là người nhát gan cư nhiên giết người cũng không dám cơ hội tốt như vậy lỡ mất rất đáng tiếc. Chân nhi nhìn bùi bảo nhi liếc mắt một cái do dự nói tiểu thư ý tứ cô là. Bùi bảo nhi nghiến răng nghiến lợi trên gương mặt xinh đẹp hiền lộ ra thần sắc dữ tợn hắn không động thủ chẳng lẽ ta không thể động thủ sao. Trần Nhi quá sợ hãi nói, tiểu thư, cô cũng không nên hiểu sai chủ ý đại thiếu gia, gần đây đại thiếu gia trành chúng ta trành thật sự nhanh, nếu là ngài hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ thiếu gia người. Bùi bảo Nhi không có để nàng nói xong, chính là hừ lạnh một tiếng nói, không thể dùng lực lượng bùi gia chúng ta tự nhiên có thể tìm một ít giang hồ lỗ mãng, đại đô bên trong lấy tiền làm việc, chẳng lẽ còn tìm không thấy sao. Trần Nhi càng thêm do dự, nhưng là tiểu thư quách gia hộ vệ đều là hạng người võ công cao cường, Lý Vị Ương bên người còn có một triệu nguyệt cô nên biết chỉ sợ người lỗ mãng không có cách nào hoàn thành ý muốn của cô. Bùi Bảo Nhi tinh tế suy tư một lát đột nhiên trên mặt hiện lên khởi mỉm cười, người thường không thể, diễm huyết minh có thể. Trần Nhi lắp bắp kinh hãi, nàng thật không ngờ Bùi Bảo Nhi sẽ đột nhiên nhắc tới sát thủ môn phái này. Diễm huyết minh ở Việt Tây từ nhiều năm trước là một tổ chức sát thủ có vô số cao thủ trẻ tuổi chuyên môn chấp hành nhiệm vụ bí mật giết người. Phái ra sát thủ phối hợp ăn ý thiên y vô phùng, lấy thủ cấp địch giống như lấy đồ trong túi. Trong 10 năm này, ủy thác cấp Diễm huyết minh 1348 thang nhiệm vụ chưa bao giờ thất thủ, có thể nói chiến tích huy hoàng. Chẳng qua, phần lớn là dưới chân thiên tử, sát thủ rất ít hội đưa tay rũi đến đại đô phạm án. Huống chi lần trước ở Thái Tử phủ đã từng đã náo ra như vậy chân nhi nghĩ đến đây, không khỏi khuyên giải nói tiểu thư cô muốn thu mua người diễm huyết minh đến ám sát Lý Vị Ương, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Bọn họ hình như là có một quy củ, không dễ dàng ở đại đô động thủ. Huống chi lần trước từng đã phát sinh qua sự tình thái tử chuyện này chỉ sợ rất khó làm. Bùi Bảo Nhi mỉm cười nói, có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xay, diễm huyết minh nhân bất quá là cầu tài, chỉ cần ta ra nhiều bạc, bọn họ còn có thể không vì ta làm việc sao. Ngay cả giết không được Lý Vị Ương, cũng có thể bắt cóc đệ đệ nàng, chỉ cần Lý Mẫn Chi ở trên tay chúng ta, Lý Vị Ương còn không phải sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Nàng nói xong như vậy, tươi cười trở nên càng thêm u lãnh. Chân Nhi trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng nhìn thấy Bùi Bảo Nhi một bộ dáng thần sắc chắc chắn, nàng cũng không dám khuyên nữa. Lý vị ương chọn lựa một ngày đại cát mang theo Lý Mẫn Chi đi từ tế tự dâng hương. Xe ngựa quách ra một đường chạy mạnh náo chợ, nhóm hộ vệ tác dục ngựa thủ hộ ở bốn phía xe ngựa phòng hộ thập phần nghiêm mật. Quách Trường đã ở một bên cưỡi ngựa đi theo, đưa tới rất nhiều nữ tử vụng trộm xem dung mạo hắn. Bên trong xe ngựa Lý Mẫn Chi tò mò xốc xem cửa sổ lên hướng ra phía ngoài nhìn lại, trong mắt màu đen to tròn nhanh như chớp xoay xoay, hiển nhiên đối với chung quanh hết thảy thập phần tò mò. Lý vị ương nghiêng thân mình dựa ở phía trên đệm dựa bên cạnh, trong tay nâng một quyển sách lẳng lặng xem thần sắc thập phần bình tĩnh. A lệ công chúa cũng là thật hưng phấn, nàng cùng Lý Mẫn Chi tựa như hai tiểu hài tử cùng nhau ghé vào cửa sổ bên cạnh hướng ra phía ngoài nhìn. Đúng lúc này, Mẫn Chi đột nhiên quay đầu lại hỏi Lý vị ương tỉ tỉ, tỷ có nghe thấy âm thanh gì không? Lý vị ương ngưng thần lắng nghe, nhưng là chung quanh cũng là tiếng người ồn ào, nàng lắc lắc đầu nói: đây là chợ thanh âm tự nhiên thập phần ầm ỹ. A lệ công chúa nhìn lại Lý Mẫn Chi thần sắc dị thường, không khỏi hỏi, Mẫn Chi, ngươi nghe thấy được cái thanh âm gì? Mẫn Chi oai đầu nghĩ nghĩ, trên mặt thập phần nghi hoặc. Hiển nhiên hắn cũng rất kỳ quái, vì sao tại đây trong xe ngựa những người khác đều không có nghe được âm thanh này? A lệ công chúa nhìn Lý Mẫn Chi không giống là bộ dáng đang đùa không khỏi nghiêng tai lắng nghe, lại chỉ nghe thấy bên trong đám người truyền đến một trận sắc nhọn cao vút thanh âm, phảng phất như chim sơn ca kêu to bay lên áng mây, xuyên thấu đám người truyền đến. trong lòng nàng cảm thấy kỳ quái, vừa muốn nói gì, lại đúng lúc này nghe thấy bên ngoài tiếng người ồn ào, sôi sục, tựa hồ phát sinh cái gì, nàng không khỏi thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy được con đường nguyên bản đầy đủ có thể cất chứa bốn chiếc xe ngựa song song rộng mở không biết sao lại bị đám người vây quanh thế này, không cần nói trên đường, liền ngay cả bên cạnh quán trà rượu xá cũng ba tầng trong ba tầng ngoài đều là người vô cùng náo nhiệt. Xà phu bị bắt ngừng xe giá, vẫn là không ngừng có dân chúng đi về phía trước. a lệ công chúa theo cửa sổ trước nhìn ra ngoài, cách đó không xa chỉ thấy được một đội ngũ thập phần kỳ quái. Đi đầu là một dị tộc nhân thân hình dị thường cao lớn, mặt hắn đen như màu đồng cổ, đầu to chán, xương gò má, mũi đều so với người thường đều cao hơn, quả thực như là một tòa hác tháp. Trong tay hắn cầm một chi trúc địch vừa đi chuông trên một bên chân phát ra đinh đinh đang đang, vừa rồi ở trên xe ngựa nghe được âm dung kỳ quái chính là từ cây sáo hắn thổi ra. Hắn một bên thổi, bên cạnh một động vật cái thập phần hiếm thấy liền đi phía sau theo hắn khiêu vũ. Động vật thoạt nhìn lớn lên giống hầu tử, nhưng là lại cầu đôi dài, trên người lông là đạm nâu, một vòng vòng, một cái đều còn có vằn bất quy tắc càng tiếp cận đầu, nhan sắc càng xấu. a lệ công chúa lắp bắp kinh hãi. Nàng gặp qua rất nhiều động vật trước giờ cũng không có gặp qua động vật cổ quái như vậy, động vật thì quái này hai cái tiểu viên cầu dài dường như giận tinh, làm người ta sinh ra quang mang, từ chúc địch thổi ra thanh âm cung khởi cổ trong miệng hơi hơi mở ra phun ra một cái tín tử nhan sắc hồng giống như phong diệp đôi còn có tiết tấu trên dưới tả hữu chậm rãi chớp lên thoạt nhìn giống như là một con rắn khiêu vũ a lệ công chúa trợn mắt há hốc mồm không biết đây là có chuyện gì liền hỏi triệu nguyệt phía trước như thế nào đây là cái gì triệu nguyệt lập tức nói hồi bầm công chúa ở phía trước có biểu diễn mọi người đều muốn tới đằng trước nhìn cho nên xe ngựa chúng ta không thể đi lên a lệ công chúa hưng phấn đứng lên cơ hồ muốn nhảy xuống xe ngựa Đúng lúc này, Lý Vị Ương lại nhẹ giọng nói, A lệ, hiện thời bên ngoài chính loạn, ngươi muốn đi ra ngoài sao? A lệ công chúa thu hồi chân, nàng nhớ tới Lý Vị Ương trước khi đi từng đã phân phó qua, mặc kệ phát sinh sự tình gì đều không thể tùy ý rời xe ngựa chính là vì nàng đáp ứng rồi, Lý Vị Ương mới bằng lòng mang nàng theo. Nàng ủy ủi, ủi khuất khuất nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái thử thăm dò nói, Gia nhi, ngươi xem bên ngoài, động vật kia thật sự rất kỳ quái. Bằng không chúng ta dừng lại cũng đi nhìn một cái, sẽ không trì hoãn bao lâu. Mẫn chi ở một bên vui mừng vỗ tay nói, tì tì, nhìn một cái, nhìn một cái. Lý Vị Ương cũng là mỉm cười, trên đời này sợ nhất không phải động vật lạ, mà là nhân tâm. Nàng nói như vậy dường như nhớ tới đến cái gì, tươi cười trở nên càng sâu. a lệ công chúa sắc mặt cầu quái nhìn Lý Vị Ương, nàng thật sự không rõ đối phương kết quả đang nói cái gì. Đúng lúc này, không biết vì sao bên ngoài trúc địch thanh âm biến đổi, động vật quái quái bộ dạng dị thường đột nhiên bỗng chốc chui vào đám người, Mạnh Phốc nhảy lên một người, vươn móng vuốt tới gương mặt phụ nhân dáng người mập mạp kia. Phụ nhân kia hét lên một tiếng, thân thể béo to lớn bỗng chốc té lăn trên đất, động vật lại nhe răng trợn mắt về phía những người khác bổ nhào qua, bỗng chốc bên trong đám người nổi lên xôn xao, vô số nhân bắt đầu chấn kinh lui về phía phía sau. Khả nhân liền là như thế này, càng là địa phương người nhiều người đi lại, Người phía sau không rõ chân tướng, cho rằng có bảo vật chân quý có thể thưởng thức càng điên cuồng mà hướng bên này đi lại, nguyên bản là một mảnh đường cái ngay ngắn có trật tự, đã náo thành một mảnh hỗn loạn, bất chợt có người té lăn trên đất theo sau là tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. Quách trừng luôn luôn ở phía trước phụ trách bảo vệ biến sắc lớn tiếng nói, đều ổn định. Bất luận kẻ nào cũng không được tới gần xe ngựa. Thành âm hắn kinh động những người ở trong xe ngựa A Lệ công chúa định sốc lên màn xe, lại nghe thấy Lý Vị Ương nhẹ nhàng ho khan một tiếng A Lệ tay lập tức rụt trở về, hảo thôi ta đáp ứng ngươi rồi, sẽ không rời xe. Lý Vị Ương trịnh trọng nhìn nàng, khóe miệng tươi cười biến mất ngươi nhớ được lời hứa đáp ứng là tốt rồi, nếu là hôm nay ngươi tùy tùy tiện tiện ly khai toa xe, về sau ta liền sẽ không bao giờ mang ngươi theo nữa, lúc đó ngươi nói bản thân muốn nghẹn chết cũng vậy thôi. A lệ công chúa không có biện pháp, đành phải ủy khuất cùng Lý Mẫn Chi cuộn mình nhìn nhau, lặng lẽ nhìn hắn nói: Tì tì, ngươi thật sự hung dữ a. Mẫn Chi trợn to một đôi mắt đen lúng liếng, bộ dáng cười hì hì cũng không biết kết quả nghe có hiểu không. A lệ công chúa thấy hắn ngây thơ, nhất thời tức giận, hung hăng nhéo nhẹ mũi hắn. Ai biết mẫn chi lại cười đến càng thêm lợi hại, nhào vào trong lòng Lý Vị Ương, còn không quên quay đầu hướng nàng làm mặt quỷ A lệ càng thêm tức giận, chỉ có thể chu chu miệng, lặng lẽ theo phương hướng cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lúc này bên ngoài đã càng thêm hỗn loạn, nhóm hộ vệ quách ra liều mạng bảo hộ chiếc xe ngựa ở trung tâm an toàn. Nhưng là đến cùng người càng ngày càng nhiều, bất đắc dĩ bọn họ ào ào xuống ngựa, ngăn cản đám người tới gần xe ngựa. Không biết người nào đột nhiên dùng thứ bén nhọn gì đó hướng về phía ngựa đầu lĩnh, ngựa bỗng chốc nhảy lên, ngẩng đầu tê minh, không ngừng đá đạp lung tung, sa phu không thể khống chế tốt phương hướng, thủ hạ run lên nhưng lại bị những người đó làm rối loạn phương hướng, chung quanh truyền đến tiếng động quát lớn, sau đó chính là kinh hô. Bên này xe ngựa cũng bị đám người đánh sâu vào, A Lệ công chúa lắp bắp kinh hãi, thân mình bị hướng về phía trước, mắt thấy sẽ đụng vào trên cửa xe, may mắn Triệu Nguyệt tay mắt lanh lẹ, một tay túm trụ lấy nàng. A lệ công chúa bình ổn một chút trong lòng kinh hoàng, nhìn Triệu Nguyệt nói, đến cùng sao lại thế này. Lúc này Triệu Nguyệt mới khơi màu màn xe, chỉ thấy được cách đó không xa hộ vệ chung quanh xe ngựa đã bị tách ra một nửa, mà quách chừng cùng 12 danh hộ vệ còn lại tay cầm chuôi đao đem xe ngựa bao quanh bảo vệ, quách chừng lớn tiếng nói, các ngươi là loại người nào cũng dám ngăn trở xe ngựa quách ra. Xe ngựa song song phía trước mười dư danh nam tử mặc bối tầm thường, sắc mặt tức giận bất bình, trong đó một người trong lòng ôm một tiểu cô nương 67 tuổi, vẻ mặt thập phần kích động, phảng phất bộ dáng thật phẫn nộ, hiện thời trên đường như vậy loạn các ngươi lại phóng ngựa đả thương người, đứa nhỏ này vừa rồi đã bị vó ngựa của các ngươi làm bị thương, ngươi phải bồi thường như thế nào? Quách Trừng nhìn thoáng qua, đứa nhỏ trừ bỏ quần áo cũ nát trên người lại không có vết thương, hắn không khỏi mở miệng nói, vừa rồi trong đám người nổi lên hỗn loạn, xe ngựa nhất thời khống chế không được khả năng ngộ thương rồi đứa nhỏ này, nếu là lỗi của chúng ta, chúng ta hướng ngài xin lỗi. Tiểu Hải từ này nếu bị thương, chúng ta lập tức sẽ đưa nàng xem đại phu. Nói xong, Quách Trừng đã muốn đi ra phía trước tựa hồ muốn tiếp nhận đứa nhỏ. Trên thực tế xe ngựa quách ra bề ngoài tuy rằng thập phần điệu thấp nhưng là chế tác hoàn mỹ, cũng không phải người bình thường có thể có được, mặt trên còn có tộc huy quách thị hơn nữa quách gia hộ vệ tuy rằng đều là thân y phục thường, nhưng là khí thế bất phàm, một đám đều là xuất thân quân nhân, võ nghệ cao cường, đội ngũ này nhà công hầu tuyệt đối không có tư cách trang bị, người bình thường tuyệt đối không dám đi lên va chạm. Nhưng 10 cá nhân này rõ ràng chính là giang hồ nhân sĩ, trên người đều mang bội kiếm, một lòng vì đứa nhỏ này nên xuất đầu. Trong đó một người cầm đầu một phen ngăn cách Tay quách chừng, cố ý lớn tiếng nói, không cần giả mù sa mưa. Các người làm người bị thương, còn nghĩ muốn rời đi dễ dàng như vậy. Hắn vừa nói, vung tay lên, 10 cá nhân theo Tả hiểu đem xe ngựa vây ở bên trong. Quách chừng sắc mặt đại biến, cho mày, đáy mắt cũng là mang theo một tia đông lạnh. Hắn mẩy nhướng lên, lớn tiếng nổi giận nói, đây là xe ngựa quách phủ, chưa vị lá gan lớn như thế nào cũng dám trước mặt mọi người chặn lại. Người đối diện lạnh lùng thốt các ngươi vô lễ đả thương người trước, chúng ta bất quá là xuất phát từ lòng cam phẫn. Hắn vừa nói, một bên đem tiểu Hải từ kia quăng cho người bên cạnh chỉ vào quách ra xe ngựa lớn tiếng nói, đại gia mau nhìn, xe ngựa tề quốc công phủ phóng ngựa bị thương người, không thừa nhận không nói còn muốn bên đường ấu đả dân chúng. Đây là đạo lý gì? Dưới chân thiên tử thế nhưng biết pháp phạm pháp đại gia cùng tiến lên, ngàn vạn đừng cho bọn họ chạy. Hắn nói như vậy, đã hướng quách trừng vọt đi lên, quách trừng lắp bắp kinh hãi, đã thấy người nọ cùng đến hơn 10 cá nhân đều cùng nhau vọt đi lên, bọn họ không có rút kiếm cũng không có rút đao chính là như là khóc lóc om sòm kéo cổ áo nhóm hộ vệ Trong đám người nhất thời nổi lên hỗn loạn, đột nhiên có người lớn tiếng reo lên tề quốc công phủ đánh người, tề quốc công phủ đánh người. Một tiếng hô lên, đám người càng thêm hỗn loạn, càng ngày càng nhiều người xông lại, mà vừa rồi đội ngũ biểu diễn câu quái kia đã ở trong đám người thừa cơ tạo rối loạn, muốn chật tự triệt để không khống chế được. Quách chừng liều mạng khống chế thế cục nhưng những người đó không hề động đao kiếm, lại là dùng thân phận bình dân xuất hiện, còn suối rục rất nhiều dân chúng không rõ chân tướng xông lên, hộ vệ quách ra dũng mãnh như thế nào cũng không thể lạm sát kẻ vô tội. Giờ phút này toàn bộ xe ngựa đều bị đám người phẫn nộ vây quanh, mọi người không rõ chân tướng đều nghĩ lầm những người này nói thật bọn họ nghĩ vì xe ngựa quách phủ mà bị thương nhân kêu gào để người trong xe ngựa đi ra. Dân chúng tầm thường có lẽ không có lá gan này, nhưng hôm nay lại giống như là có người cố ý xúi dục càng ngày càng nhiều người bắt đầu đứng lên cao giọng chửi bậy, giờ phút này bọn họ như là đã hoàn toàn quên tế quốc công phủ cho tới bây giờ là điệu thấp nội liễm thanh danh tốt lắm, bọn họ chỉ biết là trong xe ngựa này tọa là quan lớn, hơn nữa còn làm bị thương người. Một đoàn trong hỗn loạn quách phủ trước sau hai chiếc xe ngựa đều bị đầy đông đổ tay nhất là chủ nhân chiếc xe ngựa phía trước những người đó tựa hồ chắc chắn lý vị ương an vị ở bên trong nổi giận đùng đùng mang theo người liền xông lên liều mạng suối dục đám người đẩy đẩy xe ngựa đem xa phu kia một phen lôi xuống dưới xa phu trùng trùng ngã trên mặt đất không bao lâu chỉ nghe đến ầm vang một tiếng cho bụi vô số có người thét chói tai có người lớn tiếng nỉ non cơ hồ là loạn thành một đoàn xe ngựa thật sự bị bọn họ lôi kéo thậm chí còn áp đảo xuống dưới bị thương vài dân chúng A lệ công chúa ở trên xe ngựa phía sau thấy được một màn này, nàng không khỏi giật mình nói: Ra nhi ngươi xem, phía trước đã xảy ra chuyện. Lý vị ương tựa hồ sớm dự liệu đến điểm này, chính là sắc mặt bình tĩnh nói: Ồ phải không? A lệ công chúa quay đầu lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lý vị ương nói: Xe ngựa quách ra, chúng ta bị người phá tan. Lý vị ương đôi mắt thật sâu, mỉm cười: đúng vậy, bị mọi người phẫn nộ phá tan. Xem ra là có người muốn đục nước béo cò. Nàng nói như vậy, ngữ khí cũng là nhẹ bỏng, bộ dáng hiền nhiên không để trong lòng. a lệ công chúa thấy nàng như thế, trong lòng xẹt qua một ý niệm trong đầu càng thêm giật mình nói, ngươi sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy ta hiểu được. Cho nên ngươi mới muốn chúng ta đổi qua chiếc này xe ngựa này. Chiếc xe ngựa phía trước kia căn bản không có ai ngồi, ngươi là cố ý muốn thiết hạ cạm bẫy. Lý vị ương tươi cười ấm áp, đúng ta là cố ý không cho ngươi đi ra ngoài, nguyên nhân quan trọng nhất là không hy vọng để cho người khác biết chúng ta ở đây nếu không bây giờ trong vòng người là chiếc xe ngựa này. Trên thực tế bắt đầu từ buổi sáng xuất hành, xe ngựa xuất hành lý vị ương đã đổi thành một chiếc khinh bùng xe đẩy, bề ngoài thoạt nhìn thập phần tầm thường, không có hộ vệ hộ tống, cũng không có tộc huy quách thì. Ngoại nhân nhìn chỉ cảm thấy đây là một chiếc xe ngựa thập phần phổ thông, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tiểu thư Tề Quốc công phủ cùng a lệ công chúa ở trong chiếc xe ngựa này. Mà hộ vệ nhân phụ trách đi theo, Lý Vị Ương cũng làm cho bọn họ ẩn trong một nơi bí mật gần đó, ngụy Trang thành dân chúng tầm thường tuyệt sẽ không làm cho người ta biết được. Ở thời điểm ra khỏi thành, xe ngựa phía trước được quách trừng cùng hộ vệ quách ra chặt chẽ bảo hộ xe ngựa Lý Vị Ương ngồi hoàn toàn tách ra chính là xa xa theo ở phía sau. a lệ công chúa nghĩ tới nghĩ lui càng kinh dị, đến cùng là loại người nào, muốn đem sự tình huyên náo lớn như vậy? Bọn họ là muốn mượn cơ hội làm bị thương người sao? Lý Vị Ương tựa tiếu phi tiếu nói, điểm này ngươi hãy hỏi người của Bùi Gia. A lệ công chúa há to miệng ra, ngươi nói chuyện này cùng Bùi Gia nhân có quan hệ sao? Lý Vị Ương thần sắc bình thản, trên đời này người hận ta nhất chính là Bùi Gia. Bọn họ đầu tiên là phái người nhiễu loạn đội ngũ, lại tiếp làm cho người ta cố ý khơi mào nhiều người tức giận, đợi đến khi mọi người ném đá xe ngựa, hắn mới thừa dịp rối loạn một đao giết ta, hoặc là bắt cóc mẫn chi, chuyện này không quá rõ ràng sao? A lệ công chúa nghe vào tay cơ hồ là kinh ngạc nói không ra lời. Lý vị ương tựa hồ sớm biết đối phương là nhằm vào nàng mà đến, biết đối phương thay đổi ở nơi nào xuống tay, khả vì sao nàng lại chắc chắn như thế? A lệ công chúa gật đầu nói ta đã hiểu, ngươi sớm đoán trước nơi này không an toàn, cho nên mới cố ý an bày chuyện này, làm cho bọn họ nghĩ ngươi ở trong xe ngựa phía trước. A di đà phật ngươi thật sự là thông minh, gia nhi, nếu không phải ngươi, hôm nay ta nghĩ sẽ thật sự đi gặp thảo ương nhân lý vị ương tươi cười thập phần lãnh đạm người hãy yên tâm tao ương nhân không là ta cũng sẽ không thể là ngươi mà là bùi gia nàng nói rồi phân phó triệu nguyệt nói bảo sa phu quay đầu ngựa lại đi kinh triệu doãn phủ giờ phút này đúng là thời điểm kinh triệu doãn phủ thượng ẩm yến trước cửa ngựa xe như nước mà nha môn kinh triệu doãn phủ từ hậu viện đến phòng khách tân khách ngồi đầy ăn uống linh đình Kinh Triệu Doãn đang chiêu đãi khách nhân, đang thời điểm đầy chén đổi trà, chợt nghe tâm phúc của hắn ở bên tai thấp giọng nói, "Đại nhân, đã xảy ra chuyện." Kinh Triệu Doãn trong lòng cực kỳ không vui, ngẩng đầu nói, "Không nhìn thấy ta nơi này có nhiều vị khách quý như vậy sao?" "Có thể xảy ra chuyện gì?" Người nhỏ thấp giọng nói, "Đại nhân, một canh giờ trước cửa phía đông đường cái xuất hiện xôn xao, xe ngựa quách phủ bị người phá nát." Kinh Triệu Doãn nhất thời lắp bắp kinh hãi hắn đặt chén rượu xuống đứng lên hướng mọi người chắp tay nói các vị thỉnh ẩm yến trước ta đi một chút sẽ trở lại đi một chút sẽ trở lại còn không để người ra đến ngăn cản hắn đã bước nhanh mà dẫn dắt Tùy Tùng ra cửa nhấc chân ra Đại Sảnh môn hắn lập tức quay đầu đối Tùy Tùng nói kết quả là chuyện gì xảy ra Tùy Tùng vừa nhấc mắt liền chạm đến ánh mắt nghiêm túc của hắn liền lập tức hồi đáp cụ thể tình hình thuộc hạ cũng không rõ ràng chỉ nghe thấy là tiểu thư Quách Phủ muốn đi từ tế tự dâng hương thời điểm đi ngang qua phía Đông Đại môn Không biết sao lại thế này, xe ngựa làm bị thương nhất một đứa trẻ, vì thế quách gia nhân liền cùng dân chúng nổi lên xung đột dân chúng phẫn nộ liền đem xe ngựa. Kinh triệu doãn gắt gao nhíu mày sắc mặt càng ngày càng đen, nghe được đến cuối cùng, nhìn xuống dưới chân, nhìn mặt đất hảo nửa ngày mới tiếp tục đi về phía trước đi nói, những người này thật sự là tám lá gan, thế nhưng dám động thủ quách gia kia quách tiểu thư như thế nào, có xảy ra chuyện gì không? Nhưng là nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, quách gia thanh danh xưa nay tốt lắm, được người tôn kính, làm sao có thể vô duyên vô cớ làm ra loại sự tình này. Tùy Tùng nhìn sắc mặt hắn không tốt chạy nhanh nói, đợi đến lúc thuộc hạ đến, đám người đã tan tác chỉ nghe nói có kẻ xấu thừa dịp loạn tập kích xe ngựa đem người bên trong đi rồi. Kỳ thực hắn cũng không xác định có phải quách tiểu thư bị nhân cướp đi hay không, chỉ biết là quách chừng ở nơi nơi lùng bắt. Kinh triệu doãn sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Hừ lạnh một tiếng, lại không nói, dưới chân đi nhanh như bay. Hắn phụng chỉ hoàng đế, trưởng quản toàn bộ an ninh đại đô, hiện thời ở phạm vi hắn quản hạt xảy ra chuyện như vậy, hắn phải như thế nào giao đãi? Miễn bàn tiểu thư quách gia có xảy ra chuyện hay không, hoặc là khuê danh bị hao tổn, hắn thật đúng là muốn cầm theo ô sa đi gặp tề quốc công. Hắn nghĩ đến đây, liền phân phó nói, lập tức chuẩn bị ngựa ta muốn đi phủ tề quốc công. Còn không có nói xong, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào vang lên, hắn không khỏi nhíu mày nói, đã trễ thế này, là người nào. Lập tức có người bẩm báo nói, đại nhân, trước phủ nha môn có một nữ tử muốn gặp đại nhân. Hỏi nàng bái thiếp nàng lại không có. Hắn lời nói còn không có nói xong, kinh triệu doãn đã đem mày nhăn thay đổi nhanh, đại đô nhiều người quyền quý, không thể dễ dàng đắc tội. Hắn từ lúc tiền nhiệm tới nay, gặp qua không ít nhân vật khó chơi, thật sự không có biện pháp gì ngăn cản những người này. Nghe được chính là nữ tử ở cửa muốn gặp hắn, không khỏi trong lòng càng thêm tức giận, ngô xuẩn, đây là lúc nào, không nhìn thấy ta đang vội vàng sao. Còn không mau đem người đuổi đi, còn chưa có nói xong, lại nhìn thấy một thúy váy nữ tử ung dung đứng ở cửa sân, một đôi mắt sáng ngời như tinh theo dõi hắn một đường đi vào. Kinh triệu dõãn lắp bắp kinh hãi, sắc mặt có xấu hổ, hắn không nghĩ tới chủ nhân của sự tình ngay tại trước mặt bởi vì khoảng cách quá xa. Hắn cũng không xem người này kết quả thành bộ dáng gì, đợi đến trước mặt hắn mới giống như người cầm. Đã thấy đối phương mỉm cười nói, kinh triệu doãn cửa lớn trước phủ thật là khó vào. Quách gia mất hảo một phen tâm tư hộ về cũng không chịu cho ta đi vào, bất đắc dĩ đành phải đem động tĩnh náo lớn chút có thế này mới được vào cửa, đại nhân nói vậy, sẽ không trách tội quách gia thất lễ chứ. Kinh triệu doãn trên lưng chính là một trận mồ hôi lạnh, giờ phút này hắn đã thấy rõ khuôn mặt nữ tử này, bất giác nhất thời giật mình, nhớ tới nàng đúng là tề quốc công phù thượng đại tiểu thư quách gia Lý vị ương nheo lại ánh mắt, trắng noãn cằm thoáng nâng lên, vẻ mặt thập phần thong dong khóe môi lại dẫn theo một tia mỉm cười nói, đại nhân, sao lại nhìn ta bằng ánh mắt như thế? Giờ phút này, kinh triệu doãn như cũ là một bộ dáng giật mình không có một phản ứng, nửa ngày nói không nên lời. Bên cạnh tùy tùng lập tức đi lại, gần sát lỗ tai hắn, thấp giọng nhắc nhở nói, đại nhân Quách tiểu thư đến. Vô nghĩa ta nhìn không thấy sao? kinh Triệu Doãn thầm nghĩ thật sự nuôi người ngu xuẩn. Hắn định thần nhìn Quách gia, mỉm cười nói, nguyên lai là Quách tiểu thư đến phòng, không có từ xa tiếp đón. Hắn vô luận như thế nào đều không thể quên Quách gia ca tính làm càn làm bậy, thêm nàng là Tây Quốc công phủ đại tiểu thư, lại có chỗ nào không dám sắm đừng nói là kinh triệu phủ nha môn chỉ sợ hoàng cung nàng đều chiếu tiến đối với sự tình tĩnh vương cùng húc vương đều ái mộ quách gia đại đô bên trong sớm là người người ghé mắt kinh triệu doãn cũng không dám đắc tội nàng miễn bàn ở đại đô làm quan đương nhiên phải biết thế gia nào là đệ nhất đẳng trong đầu ý tưởng thông trên mặt hắn liền lập tức nổi lên tươi cười nói bên ngoài hộ vệ không biết là quách đại tiểu thư lỡ đắc tội thật là hổ thẹn chính là không biết đã trễ thế này, quét tiểu thư kết quả có chuyện gì, thế nhưng muốn đích thân tới cửa. Lý Vị Ương con ngươi thoáng nhìn, chỉ thấy được sau lưng nàng lại khoan thai đi tới một người, tươi cười đầy mặt, con ngươi màu hổ phách dạng rỡ sáng lên, đúng là Húc Vương điện hạ hiện thời vô cùng nổi bật. Kinh Triệu Doãn càng thêm giật mình, vội vàng khom mình hành lễ nói, Húc Vương điện hạ. Nguyên Liệt chính là mỉm cười nói, Không cần đa lễ ta chính là đưa quách tiểu thư tiến vào thôi, ồ đúng rồi, vừa rồi hai hộ vệ của đại nhân không cẩn thận bị đánh gãy chân, đại nhân vẫn là mau chóng phái nhân đưa bọn họ chạy chữa cho thỏa đáng. Kinh triệu doãn trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn xuống, thầm nghĩ húc vương muốn đi đâu đều có kim bài này rõ ràng là cố ý cấp bản thân một hạ mã uy, lập tức nói, những người đó không hiểu quy củ, và chạm húc vương cùng quách tiểu thư, ngày khác ta dẫn bọn hắn tự mình đăng môn xin lỗi. Nguyên liệt hét lên đầu mày, xin lỗi liền miễn, vẫn là tận mau giúp ta đi chóc nã đạo tặc đi. Nghe thế kinh triệu doãn nhíu mày, mở miệng nói, không biết theo lời húc vương điện hạ đạo tặc là người nào. Lý Vị Ương mỉm cười, không nhanh không chậm nói, hôm nay ở trên chợ có người cố ý nháo sự, ngăn cản xe ngựa quách phủ, còn đem xe ngựa phá nát hơn nữa nhân cơ hội này đánh cắp bảo vật quý trọng bên trong xe ngựa. Bảo vật quý trọng, không phải là cướp người sao? Kinh triệu Doãn giật mình nói, xe ngựa bên trong có vật phẩm quý trọng. Không biết là bảo vật gì, Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, là chuẩn bị năm nay trên thọ yến bệ hạ dâng lên cho hắn làm thọ lễ. Kinh triệu Doãn lau một phen mồ hôi lạnh trên trán nói, thọ lễ này cũng không phải là vật tầm thường, làm sao có thể ở trong xe ngựa. Lý Vị Ương vẻ mặt lạnh nhạt kinh triệu Doãn đại nhân không biết sao. Bởi vì chuyện linh tháp bị thiêu, bệ hạ rất là đau lòng, muốn tu kiến vạn chùa, nói là khuyết thiếu xá lợi tử vì thế cha ta liền nhiều mặt tìm kiếm tìm 3 tháng ròng, thật vất vả mới tìm được 49 vị cao tăng xá lợi tử, đặt ở một cái hộp gấm. Lúc này đây vốn là muốn đưa đến từ tế tự đi cầu phúc, để 2 tháng sau trên thọ yến bệ hạ dâng lên cho bệ hạ xem. Đáng tiếc hiện thời lại bị đạo tặc trộm đi ai, tội danh này, chỉ sợ kinh triệu doãn đại nhân ngươi gánh vác không nổi. Kinh triệu doãn nghe đến đó, trên lưng ẩm ướt một mảng, sắc mặt dị thường quái dị nói, lời quách tiểu thư nói là thật sao? Lý vị ương hừ lạnh một tiếng nói, ai lại đem chuyện như vậy đùa, cha ta đã cố ý hướng bệ hạ bẩm báo qua, hai tháng sau chắc chắn dâng lên xá lợi tử, bệ hạ còn nói muốn ra tăng kiến thiết vạn chùa, cũng đem xá lợi tử cung phụng trong đó cho dân chúng chiêm ngưỡng. Nhưng ở đâu ra đạo tặc lại là ở trong khu vực trực thuộc của đại nhân, không biết đại nhân phải như thế nào hướng bệ hạ giao đãi. Xá lợi tử bị trộm quách ra trốn không thoát can hệ, hắn là càng không hay ho. Kinh triệu doãn chỉ cảm thấy chân cẳng như nhũn ra, hắn thật sự không thể tưởng được giữa ban ngày êm đẹp, nhưng lại ra một hồi đạo tặc còn mặc xanh kỳ diệu trộm đi lễ vật tề quốc công phủ muốn tặng cho hoàng đế, lễ vật này nếu là vật tầm thường cũng thôi đi, lại là xá lợi tử vật này cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được. Thật là muốn cái mạng già này, hắn cắn răng nói, nhưng đạo tặc này trộm xá lợi tử có tác dụng gì? Lý Vị Ương sắc mặt hơi hơi trầm xuống, đại nhân, việc này không cần hỏi ta, hỏi ta cũng là hỏi không, ta làm sao mà biết đạo tặc này trộm xá lợi tử làm cái gì. Nguyên Liệt khóe miệng cong cong nói, nghe lời nói kinh Triệu Doãn đại nhân, tựa hồ hoài nghi sự việc này là không thật mà do quét tiểu thư cố ý bịa đặt. Nói xong, đáy mắt hắn vi ngưng, chậm rãi nói, trước mắt bao người, tất cả mọi người nhìn thấy xe ngựa bị phá nát, lại có đạo tặc tiến vào bên trong xe ngựa cướp bóc, chẳng lẽ kinh Triệu Doãn đại nhân còn muốn phủ nhận sao? Kinh triệu doãn cúi đầu không nói, việc này tuyệt đối không phải việc nhỏ, nên làm thế nào cho phải đây. Nguyên liệt cũng là không nhanh không chậm nói, đại nhân, hy vọng ngươi mau chóng phái người đi điều tra tên nào cả gan lấy trộm thọ lễ của bệ hạ bằng không nếu bệ hạ trách tội xuống dưới, chỉ sợ chúng ta đều sẽ chịu trách nhiệm. Kinh triệu doãn lập tức kinh hãi tỉnh lại, lớn tiếng nói, vâng, vâng. Ta lập tức đi làm ngay. Nói xong. Hắn hướng tùy tùng bên cạnh phân phó nói, phong tòa cửa thành không cho phép bất luận kẻ nào một mình ra vào. Hào hào kiểm tra hôm nay ở trên đường cái những người tới gần xe ngựa. Nhất định phải tìm ra tên đạo tặc này, để người khác không bắt trước làm theo. Lý vị ương dương mắt cười đánh gãy hắn, đại nhân chỉ điều tra đạo tặc sợ vẫn là không đủ. Kinh triệu doãn không yên nhìn Lý Vị Ương, không biết vì sao hắn trông quy cảm thấy con ngươi đối phương thoạt nhìn có vài phần thâm ý, hắn thấp giọng hỏi nói, không biết ý tứ quách tiểu thư là. Lý Vị Ương mỉm cười nói, sự tình không phải vô cùng minh bạch sao. Xá lợi này ở trên tay đạo tặc cũng là vô dụng, bọn họ dù thế nào cũng muốn tẩu tán nhanh, mà người bình thường sẽ không thu, vậy chỗ nào hội thu tang vật như vậy. Đương nhiên là tất cả đại hiệu cầm đồ ở đại đô thương hộ cùng với địa hạ chợ đen, hoặc là giang hồ thủy vận băng phái. Ta nghĩ địa phương này, không cần thiết ta dạy đại nhân nên điều tra như thế nào chứ?" Kinh Triệu Doãn sắc mặt dùng mình nói, "Tiểu thư yên tâm, trong vòng 10 ngày, ta nhất định sẽ cấp quách ra một cái công đạo." Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài nói, "10 ngày sợ là chờ không kịp." Bệ Hạ thập phần sốt ruột, người nói 3 ngày sau sẽ nhìn đến xá lợi tử. Kinh Triệu Doãn sừng sốt nói, không phải nói hai tháng sau. Lý vị ương chính là mỉm cười, đúng vậy, nguyên bản là hai tháng sau, nhưng là bệ hạ tâm huyết dâng trào, vừa mới hạ ý chỉ nói, ba ngày sau, hắn sẽ đi xem xá lợi tử. Kinh triệu doãn chán mồ hôi cuồn cuồn tuôn xuống nói, nhưng là xá lợi tử này tự nhiên mất đi, chỉ cấp ba ngày thời gian, sợ là điều tra không được. Lý vị ương cười lạnh một tiếng nói, xá lợi tử là vật trọng yếu, bệ hạ chờ muốn xem. Đại nhân có rảnh ở trong này hỏi ta không ngại hào hào điều tra đại đô một phen, cũng đỡ khiến bệ hạ phải tức giận đến lúc đó mặc kệ là chúng ta quách ra hay là đại nhân, sợ là cũng không thể hướng bệ hạ giao đái. Kinh triệu doãn liên thanh nói, vâng ta nhất định trong vòng 3 ngày đêm này bắt cho được kẻ trộm này, đưa cho quách tiểu thư xử theo pháp luật. Lý vị ương thần sắc trầm tĩnh tựa hồ rất là vừa lòng, hy vọng đại nhân nói được làm được sớm ngày bắt được tâm hoài bất quỹ đạo tặc. Nàng nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, chính là nhàn nhạt làm thi lễ, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Nguyên liệt cùng nàng đi đến ngoài cửa, lại phân phó kinh triệu doãn nói, đại nhân, ngươi nên hào hào nỗ lực. Kinh triệu doãn kho người nói, vâng. Trong ngày xưa kinh triệu doãn này là nhân vật thập phần kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng hướng nhân cúi đầu, nhưng là giờ phút này không biết vì sao, hắn nhìn thấy hai người trước mắt kia chỉ cảm thấy da đầu run lên, cảm thấy bọn họ quả thực cùng ôn thần giống nhau, ước gì bọn họ đi nhanh đi. Hạ bậc thềm sau, nguyên liệt cười nhìn phía Lý Vị Ương nhẹ giọng nói, thật sự là hào thủ đoạn ta muốn biết hiện thời bùi gia nhân có biểu cảm gì. Lý Vị Ương chính là cười, vẫn đi đến phía trước trong miệng chính là vững vàng nói, lời ngươi nói ta nghe không hiểu. Bên ngoài là một đường ánh trăng chiếu vào trên người Lý Vị Ương phảng phất vì nàng pha thượng một tầng lụa mỏng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Nguyên liệt tươi cười càng sâu, bay nhanh đuổi theo nàng nói ta thật muốn biết kinh triệu doãn kết quả phải như thế nào chóc nã băng đạo tặc này, bùi ra lại là như thế nào dẫn lừa thiêu thân. Lý Vị Ương sóng mắt lưu truyền, ngữ khí nhẹ nhàng, bọn họ luôn thích ngáng chân người khác lần này lại không biết người té là ai. Lúc này đây việc xá lợi từ bị trộm, ngay cả không có chứng cứ rõ ràng, cũng nhất định sẽ đem hoàng đế chọc mặt rồng giận dữ, đến lúc đó có quách ra bên cạnh cổ vũ thế lực bùi gia này muốn chen vào làm khó dễ, sợ là cũng không có biện pháp. Cái gọi là xá lợi từ bị trộm, ngay cả tra được phía sau màn ai làm chủ cũng căn bản không phải chuyện trọng yếu gì, mục đích chân chính của nàng là ở chỗ bùi gia. Nguyên Liệt bước chân nhẹ nhàng, khóe mắt lóe sáng, trước ánh mắt Lý Vị Ương có thầm ý tươi cười, không khỏi dương môi, thấp giọng nói, lần này khả muốn làm cho bọn họ té ngã thật đau. Gió nhẹ phất qua hai gò má, dẫn theo ba phần lương ý, Lý Vị Ương nắm thật chặt đại mao, thật sâu thở dài, phun ra một hơi, có thể mắc mưu ta sẽ không là bùi bật, nhất định là người ngu xuẩn, bất quá khiên ra cái cổ mang ra nê, bùi ra đến cùng cũng cũng chạy không được. Nàng nói xong như vậy, cũng là mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng lên xe ngựa. Nguyên liệt theo lên ngựa quay đầu phân phó Sa phu nói, dẹp đường hồi phủ. Kinh triệu doãn xa xa nhìn bọn họ hai người, lo một phen mồ hôi lạnh trên trán. bên cạnh tùy tùng lập tức thấp giọng nói, đại nhân, ngài xem làm sao bây giờ. Kinh triệu doãn quay đầu mạnh cho hắn một bạt tay, lạnh lùng nói, làm sao bây giờ. Còn muốn ta dạy cho ngươi sao, còn không mau đi toàn thành lùng bắt. Tùy Tùng kia lắp bắp kinh hãi, nhưng người này lai lịch mờ mịt, chẳng lẽ đi điều tra dân chúng hôm nay ở trước Đông Đại Môn nháo sự? Kinh Triệu Doãn âm thanh lạnh lùng nói, không nghe thấy quách gia nói sao, trọng điểm điều tra là hiệu cầm đồ cùng ngân hàng ngầm. Chặt chẽ chú ý trong đại đô ai lui tới người giang hồ. Ta mặc kệ ngươi tra thế nào, nhất định phải nghĩ cách tìm ra người nháo sự kết quả là ai, bằng không mang đầu tới gặp ta. Chương 252, Thịnh Thế thơ văn hoa mỹ. Đêm trang rằm trong cung hoàng đế đều thiết đãi tiệc tối. Lý Vị Ương vẫn là lần đầu tiên bước vào kiến thành cung điện này, nghe nói là hoàng đế vì sinh nhật cát lệ phi cố ý kiến tạo. Nội bộ bố trí xa xỉ xa hoa, giống như thiên đường nhân gian. Không chỉ thấy được chỗ treo đèn lung linh khắp cung đình, liền ngay cả chỗ rẽ nho nhỏ cũng đều treo tranh chữ danh gia cung nữ hầu lui tới trên người mặc cung váy hoa lệ có kim thúy sán lạn dị thường xa hoa lãng phí. Lý Vị Ương đem bố trí của cung điện này xem ở trong mắt, không khỏi thập phần kinh ngạc tất cả mọi người nói hoàng đế đối với các lệ phi thịnh sủng không suy, hiện thời xem ra đồn đãi là thật. Chẳng qua trong đó sự sủng ái kết quả có mấy phần là hướng về phía bản thân lệ phi nương nương, chuyện này rất khó nói. Lúc này trọng thần triều đình từ tam phẩm trở lên cùng nữ quyến đã an tọa. mọi người chỉ nghe thấy ca nhạc hợp tấu, lập tức liền nhìn thấy các cung nữ đi vào các loại món ăn quý và lạ cùng rượu ngon giống như dòng chảy được dâng lên. A lệ công chúa nhỏ giọng đối Lý Vị Ưương nói: Một tháng qua trong cung tổ chức hai hồi yến hội, Hoàng thất Việt Tây thật đúng là xa xỉ. Lý Vị Ưương nhẹ nhàng cười. Hiện thời vị hoàng đế này thập phần thích ở trong cung đình chiêu đãi khách nhân. Tuy rằng hắn tính tình hỉ nộ vô thường, nhưng lại rất có điểm thành công vĩ đại, sao ai lại dám trước mặt mọi người đưa ra ý kiến? Còn chưa nói, Việt Tây thập phần giàu có và đông đúc dân Trung An cư lạc nghiệp quốc lực lại thật cường thịnh, hoàng thất nếu nguyện ý có thể ngày đêm ca múa không nghỉ ai có thể nói thêm cái gì. a lệ công chúa xem hết thầy trong mắt cũng là khiến nàng càng thêm kinh dị ở trên thảo nguyên mặc dù là làm đại quân, mỗi ngày cũng phải quan tâm rất nhiều vấn đề, nhất là đến mùa đông cằn cỗi, cỏ cây cũng không sinh trưởng lúc này bọn họ sẽ mang theo rất nhiều ngưu dương cùng dân chăn nuôi chung quanh di chuyển đi tìm đồng cỏ phỉ nhiêu chính là vì nhìn thấy đại quân ngày đêm làm lụng vất vả, a lệ công chúa mới đối với chuyện hoàng đế việt tây xa xỉ hưởng là cảm thấy không cho là đúng. Cách đó không xa quách phu nhân cũng là thần sắc túc mục, ánh mắt cũng không có dừng ở ca múa phía trên, chính là cúi đầu đoan trang để mắt trước đèn lưu ly, li, hiển nhiên là đối với cảnh tượng này sớm nhìn quen rồi, không có hứng thú. Lý Vị Ương ánh mắt dừng ở trên người Hoàng đế, giờ phút này hắn liên ẩm sổ chén rượu ánh mắt thập phần mông lung, thần sắc cũng thật bằng phẳng, cùng lần trước ở thư phòng nhìn thấy lời nói mau lẹ thần sắc nghiêm nghị hoàn toàn là tưởng như hai người. Nếu không phải khẳng định lần trước muốn ban chết cho bản thân thật là vị Hoàng đế Việt Tây này, Lý Vị Ương còn có thể hoài nghi ngày đó sự việc từng phát sinh có phải hay không một hồi ảo mộng. Thẳng cho tới hôm nay nàng đều cảm thấy thập phần kỳ quái, dựa theo tính cách người này hắn muốn làm việc là nhất định sẽ làm thành công hiện thời hắn chậm chạp không động thủ thật là bận tâm nguyên liệt hay lại có tính toán khác hoặc là lại nghĩ ra chủ ý mới gì chăng ca múa khiêu vũ vừa vặn xong lại nghe thấy thái tử đứng dậy hướng về hoàng đế nói phụ hoàng lần này lúc tuần tra thương châu quan viên địa phương cố ý đưa lên một mỹ nhân thỉnh nhi thần thay hắn dâng cho phụ hoàng hắn vừa dứt lời ánh mắt hoàng đế dâng ở trên mặt hắn phảng phất thập phần cảm thấy hứng thú nói vậy dâng lên đi Quan viên địa phương hiến mỹ nhân, chẳng phải lần một lần hai, nếu là tư sắc tầm thường căn bản không có cơ hội như vậy, mọi người vừa nghe đều thật lên tinh thần ào ào thân dài cổ muốn thấy dung mạo vị mỹ nhân này. Chỉ có cát lệ phi luôn luôn làm bạn bên người hoàng đế sắc mặt hơi đổi, nhưng là rất nhanh liền khôi phục chấn định. Thái tử trên mặt mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh liền thấy ở cửa đại điện một thân phi ngân xa nữ tử đứng lặng ở nơi đó, tuy rằng chính là lặng lặng đứng, nhưng lại là phong tư sở sở. Nàng đi về phía trước từng bước một trong lúc đó hoàn bội len canh, phảng phất tiên nhạc tướng tùy. Đi đến bậc thềm phía trước, nàng hạ thấp thân mình, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động quỳ trên mặt đất váy dài tinh xảo ở bốn phía tản ra. Lý vị ương vừa rồi khoảng cách quá xa xem không rõ, giờ phút này nàng lại quỳ xuống, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ thấy được nàng tóc đen như mực trên cổ lộ ra làn da trắng nõn như tuyết nhưng lại cũng không khỏi đối với tướng mạo nữ tử này sinh ra ba phần tò mò. Hoàng đế mỉm cười nói, ngẩng đầu lên. Nữ tử nghe vậy ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, quả thật là dung mạo tuyệt tục. Nhìn quanh sinh tư cũng có một tia ý tứ tuyệt thế độc lập hàm súc. Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp như hồ nước mùa thu, trong mắt hoàng đế lại đột nhiên bắn ra hàn quang, nháy mắt Lý Vị ương liền cảm giác được một cỗ sát khí bao phủ đến khi thế như vậy chỉ có hoàng đế giết người quyết đoán không chút e dè này mới có trong khoảng thời gian ngắn liền ngay cả thái tử cũng có chút kinh hoàng bất an trong lòng hắn thập phần buồn bực đây là có chuyện gì phụ hoàng không phải xưa nay thích cát lệ phi dung mạo xinh đẹp sao hắn đã sớm ẩn ẩn minh bạch phụ hoàng là nhớ thương người năm đó cho nên mấy ngày nay tới giờ hắn trăm phương nghìn kế tìm một nữ tử cùng tê hà công chúa năm đó có năm phần tương tự vì sao phụ hoàng nhìn thấy nàng lại lộ ra vẻ mặt như vậy bùi hậu hơi hơi nhíu mày. Ánh mắt lạnh như băng rừng ở trên người nàng kia Thật lâu sau trên đại điện đều không người nào dám mở miệng Hoàng đế bên trong ánh mắt toát ra một tia sát ý Trên mặt cũng là lạnh lùng nói quả nhiên là mỹ nhân không biết có tài nghệ gì không Thái tử có cười nói phụ hoàng nàng am hiểu ca múa không ngại để nàng vì phụ hoàng hiến vũ Hoàng đế lười biếng ngồi ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm thái tử lại nhất thời không có lên tiếng Thái tử nhất thời khẩn trương đứng lên, trong lòng xẹt qua một tia mãnh liệt bất an, không khỏi quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn Lư Phi liếc mắt một cái, Lư Phi lập tức cúi đầu xuống. Chủ ý này là nàng bảo với thái tử, mà nữ tử xinh đẹp trước mắt này càng là nàng trăm phương nghìn kế phó thác Lư Trần mà tìm được nhưng là không có thu được hiệu quả mong muốn. Lý Vị Ương nhìn nguyên liệt đối diện liếc mắt một cái, chỉ thấy được ánh mắt của hắn đồng dạng dừng ở trên người nàng kia thần sắc bên trong cũng là thập phần đạm mạc. Lý vị ương đáy mắt nhàn nhạt hiện lên tiêm mỉm cười, thái tử hiện thời tâm tư có điểm rối loạn, bằng không cũng sẽ không ra loại chiêu số này nói đi phải nói lại, hiểm tắc hiểm hĩ khả nếu là có thể lấy lòng hoàng đế, cũng là một nước cờ hữu dụng. Ngay tại lúc thái tử muốn chủ động thỉnh tội, hoàng đế lại đột nhiên cười ha ha, hào. Đã nói nàng am hiểu ca múa, vậy khiêu vũ một khúc, nếu là khiêu vũ không tốt, sẽ trách phạt nàng kia thở dài ra một hơi nhẹ nhàng nhất phất tay áo bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ lúc này chớp gờ đại điện không có một tiếng vang cát lệ phi thần sắc phức tạp nhìn nữ tử này trong ánh mắt tránh qua một tia trào phúng thái tử nói không sai nữ tử này đích xác rất là độc đáo kỹ thuật nhảy lượn vòng của nàng phảng phất ẩn chứa vận luật thiên nhiên chuông trên chân nhẹ nhàng rung động thay thế được nhạc khí phát ra âm thanh liên miên mà dễ nghe nghe vào trong tai mọi người phảng phất thành giai điệu vũ khúc Nàng tận tình phi vũ, ngay cả là người không thông ca múa, cũng có thể đủ cảm giác được trong động tác không tiếng động rào giặt tình ý lưu luyến. Đợi đến khi vũ khúc kết thúc, nàng hạ thấp người chỉnh đốn trang phục váy dài trong suốt rủ xuống, quỳ gối, che lại trong mắt oánh oánh thủy quang. Nàng tài múa cũng không quá xuất sắc, nhưng là Lý Vị Ương thấy có một loại lư cê lượng rung động lòng người, nàng nhìn thoáng qua vẻ mặt hoàng đế, đã thấy trên mặt hắn cũng lộ ra hoảng hốt, trong lòng nhất thời lĩnh ngộ, thì ra là thế vũ đạo này, năm đó Tê Hà công chúa tất nhiên là đã nhảy qua. Thái tử lần này thật đúng là khổ công, không riêng gì Dung Mạo tương tự ý vị ca múa cũng vô song, xem ra là hạ quyết tâm muốn nữ tử này ở bên người hoàng đế tranh nhất tịch vị lý vị ương ánh mắt lập tức dừng ở một bên sắc mặt khó coi của cát lệ phi sau cũng là nhẹ nhàng cười dơ lên chén rượu nhàn nhạt nhấp một ngụm tranh nhất tịch vị tranh thủ vị trí quan trọng cả trong lòng hoàng đế lẫn trong hậu cung lúc này ánh mắt hoàng đế trở nên càng thêm mông lung hắn vẫy tay một cách phân phó nàng kia nói ngươi tiến lên đây Nàng kia trong suốt đi tới, hoàng đế đem nàng ôm vào trong lòng, cẩn thận nhìn thoáng qua mặt nàng, ngăn chận trong mắt cười lạnh cũng là cười to thanh âm như Hồng Trung nói, hảo thái tử quả nhiên là có hiếu tâm thưởng Nói xong, thái giám lĩnh chỉ mà ra thưởng cho thái tử một thanh hải đường ngọc như ý. Thái tử cảm thấy an tâm một chút hôm nay màn diễn này hắn diễn nhưng là thập phần không yên, cũng quả thật là rất nguy hiểm, vốn là nữ tử này do người kia hiến sẽ không dễ dàng liên lụy đến trên người bản thân, nhưng hắn trái lo phải nghĩ vẫn là để bản thân làm có lẽ ở nhân diện đưa lên nữ nhân bên người hoàng đế là gia hôn chiêu, nhưng là đối với hắn mà nói cũng là có dụng ý khác. Cái cô gái này tương lai sẽ phải trọng dụng triệt để Hắn tươi cười còn tại trên mặt lại nghe thấy hoàng đế hướng bên cạnh thái giám nói, đi truyền lưu trần đến. Lưu phi tim đập nhanh hơn, nữ tử này nàng là nhờ lưu trần tìm chẳng lẽ hoàng đế lại có phong thưởng bất thành? Nhưng bệ hạ như thế nào biết nữ tử này cùng Lô Gia có quan hệ. Nhưng nàng rất nhanh nghĩ đến, hoàng đế tâm tư khó lường, hỉ giận khó phân biệt trên đời này chỉ sợ có không ít sự tình trong lòng bàn tay hắn. Nàng này cũng là thân gia trong sạch tìm không thấy chút khuyết điểm, Lô Gia tiến hiến có công chỉ nên phong thưởng mà không nên trách phạt. Nghĩ đến đây trong lòng nàng mới thoáng yên ổn. Thái tử phi ánh mắt cực độ oán hận nhìn chằm chằm lưu phi, trong lòng đem nàng náo hận đến cực điểm, cũng là bất động thanh sắc nương một chén rượu che dấu ánh sáng lạnh ở đáy mắt. Lư Trần hôm nay đã ở điện nghe được Hoàng đế triệu hồi, vội vàng đứng dậy, đi ra, khom người nghe lệnh. Hoàng đế chủ động bưng lên một chén rượu, lệnh thái giám giao cho Lư Trần, theo sau mỉm cười nói, ban thưởng rượu nhất tràn. Lư Trần vội vàng dập đầu nói, thần tạ bệ hạ ban thưởng rượu. Theo sau sắc mặt phiếm vui mừng, quyết đoán uống một hơi cạn sạch. Hoàng đế tươi cười càng thêm ấm áp nói, lần này ngươi đi Thương Châu làm công vụ dẹp yên chuyện xấu, lại cố ý mang về mỹ nhân này để thái tử hiến cho chấm chấm muốn hảo hảo ban cho ngươi. Lư phi tim đập nhanh hơn, Hoàng đế quả nhiên cái gì cũng đều biết. Lúc này đã qua giờ tí, ngồi ở sau rất nhiều người đều có chút buồn ngủ, hiện tại nghe được Hoàng đế muốn ban cho Lư Trần đều giật mình một chút phấn chấn khởi tinh thần, lắng nghe câu sau. A Lệ công chúa lặng lẽ lôi kéo tay áo Lý Vị Ương nói: "Bệ hạ vì sao muốn ban cho Lư Trần?" Lý Vị Ương mỉm cười nói: "Bởi vì lúc trước bệ hạ từng lệnh hắn đi Thương Châu thu kiến từ công đức, hắn lại cố ý từ Thương Châu mang về một mỹ nữ, nhờ thái tử thủ hiến cho bệ hạ cứ như vậy, bệ hạ đương nhiên cấp cho hắn một ít ban thưởng." Lý Vị Ương vừa mới dứt lời, A Lệ công chúa cái hiểu cái không gật gật đầu. Lại nghe thấy hoàng đế lại nói, chậm nghe nói ngươi chưa cưới vợ, trong nhà cũng không có người phụng dưỡng, như thế sao tốt cho gia tộc được đây, chậm thay ngươi sầu lo, nghĩ ở đại đô thấy ngươi cô đơn chưa có hiền thê. Hôm nay thời cơ cực, cực tốt liền trước mặt quần thần, chậm thứ hôn cho ngươi. Lưu Trần nghe được hoàng đế tự mình vì bản thân tứ hôn, nhất thời vui mừng quá đỗi, lô ra những người khác cũng cùng đứng lên, lập tức phục khấu tạ hoàng ân, Lưu Trần tươi cười đầy mặt nói, đa tạ bệ hạ ban cho, Lưu Trần vô công vô đức bệ hạ ân sủng thật sự hy vọng. Đang ngồi mọi người trên mặt cũng không khỏi lộ ra ý hâm mộ thầm nghĩ lư trần lần trước muốn cưới thọ xuân công chúa thất bại, hào hào bị nhân cười nhạo một phen, bất đắc dĩ lô ra lại vì hắn xin đi thương châu dẹp chuyện xấu, lập công lao trở về, mắt thấy sẽ thăng chức lúc này thế nhưng còn có thể được bệ hạ tứ hôn. Phải biết rằng ở đây chưa vị quan gia thiên kim đều là xuất thân danh môn, chăm dặm mới tìm được một người nào đều là như hoa mỹ quyến, lại là bệ hạ tự mình tứ hôn, chuyện tốt như vậy là thật sự khó được xem ra lư trần là gặp may mắn. Bùi Hoàng hậu ở bên cạnh yên tĩnh cười cười, Mâu Trung cũng là bất động thanh sắc, không biết suy nghĩ cái gì. Hoàng đế ngừng một lát, tiếp tục nói: Quân thần nhất thể không thể thua thiệt bất luận kẻ nào, các ngươi chỉ muốn hảo hảo làm việc chậm tự nhiên luận công ban thưởng. Nói xong, Hoàng đế hướng bên người thái giám thì thầm mấy tiếng. Kia thái giám vẻ mặt ngạc nhiên cũng là bộ dáng thập phần kinh ngạc, lập tức quỳ dạp xuống đất nói: Vâng, bệ hạ. Theo sau, hắn liền lui ra ngoài. Mọi người nhìn thấy trận này mặt không khỏi có chút kỳ quái, lại đều là lẳng lặng cùng đợi, bọn họ biết hoàng đế tứ hôn nhân mã thượng sẽ xuất hiện. lư Trần Lập ở trong điện chính xác là mặt mày hớn hở tâm tình kích động, tự bản thân thấy thật may mắn, nguyên bản vì không thể cưới được thọ xuân công chúa tức giận cũng vơi đi ba phần. Hắn trên mặt một đôi ánh mắt vốn là giống một loại sương mai trong suốt lại thập phần xinh đẹp thuyệt trần, giờ phút này bởi vì bệ hạ tứ hôn càng là nhất phái vui sướng, bộ dáng thần thái sáng láng. Trong lòng hắn nghĩ đến bệ hạ không có nói rõ đến cùng tứ hôn là người nào có phải hay không là vì một chuyện bùi huy mà thọ xuân công chúa kết quả rất là tức giận bế cung không ra. Chuyện này vô cùng có khả năng tất nhiên là bệ hạ muốn bù lại sai lầm lần trước. Lý vị ương xem ở trong mắt cũng là lạnh lùng cười, không biết vì sao nàng trung quy cảm thấy hoàng đế này không có cái ý kiến hay. Nhưng vào lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy thanh nhạc thanh khởi một gã thái giám dẫn dắt một đám người theo bên cạnh cửa hông nhập điện Đi thuốt đàng trước quả nhiên là bốn công nữ, mỗi người trong tay đều cầm một đại đèn lồng màu đỏ ánh nến trong lồng ánh đỏ rực toàn bộ đại điện quả thật là vui sướng. Lập tức cửa điện nội lại nhập hai công nữ cuối cùng đi vào là một vị nữ tử cố tình dùng quạt tròn che khuất khuôn mặt mọi người xem không thấy thần sắc của nàng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nàng mặc quần áo đoan trang đại khí trên đầu tóc mang đầy vàng bạc lưu ly thoa sức nhìn ra được giá trị xa xỉ. Mọi người không khỏi giật mình không thôi, ào ào bắt đầu đoán vị nữ tử từ trước mắt này kết quả là một nhà quý nữ, lại hoặc thật là Thọ Xuân công chúa sao? Thái tử cũng cảm thấy là Thọ Xuân, liền mỉm cười nói, Lư Trần, lần này bệ hạ tứ hôn, ngươi còn không đi nhìn tân nương tử? Lư Trần không tự chủ được nở nụ cười, khẩn cấp tiến lên, chợt tỉnh ngộ quay đầu lại bái tạ Hoàng đế Hoàng hậu Ân Điển, sau đó mới xoay người hướng tân nương đi đến. Hắn đè nén xuống lòng tràn đầy vui mừng về phía tân nương đã bái hai bái, nói thỉnh xem hình dáng tiểu thư. Hắn liên tục nói tam lần quạt tròn kia mới chậm rãi hạ xuống. Mọi người nín thở ngưng thần, đều muốn nhìn một chút tiểu thư này hoàng đế tứ hôn là bộ dáng gì, đợi đến sau khi quạt tròn hạ xuống một gương mặt lộ ra tất cả mọi người sợ ngây người. Sau quạt tròn không là thiên kim tiểu thư xinh đẹp mà là một bà lão tóc bạc da mồi, phải 6-70 tuổi, mọi người kinh ngạc đột nhiên liền nổ oanh Lư Trần đứng ở đương trường, cơ hồ ngây người. Hắn thật không ngờ, hoàng đế tứ hôn thế nhưng ban cho bản thân một bà lão gần 70 tuổi, xem này tuổi, làm tổ mẫu bản thân cũng dư giả. Hoàng đế thanh âm cười sang sảng, hắn lớn tiếng nói, Lư ái khanh còn không mau đi nâng tân phu nhân thất thần làm gì. Bùi hoàng hậu sắc mặt chút không thay đổi, nàng đã nhận ra người gọi là vị tân phu nhân này đúng là nhũ mẫu hoàng đế năm đó. Khang thị, khang thị đã từng làm nhũ mẫu hoàng đế hơn 40 tuổi liền thụ quả, luôn luôn tại trong cung dưỡng lão, hiện thời hoàng đế thế nhưng mặc xanh kỳ diệu đem nàng ban cho Lư Trần, này thật đúng là thiên hạ nhất đại kỳ văn. Nàng nhìn thoáng qua hoàng đế, thần sắc không hiểu. Hoàng đế hơi hơi mỉm cười, quay đầu hướng nàng nói, "Hoàng hậu cảm thấy ý chỉ chậm có phải hay không thật anh minh?" Bùi hoàng hậu ánh mắt ở hắn trên mặt nhẹ nhàng vừa chuyển, dĩ nhiên ngữ khí bình thản nói, "Bệ hạ quyết định gì, thần thiếp đều sẽ không phản đối, huống chi đây là một hôn sự thập phần xứng đôi." Nàng nói xong ánh mắt đã nhìn về phía thái tử. Thái tử rồi đột nhiên cả kinh lập tức nói, lư trần ngươi còn không đi qua nâng tân phu nhân. Lý vị ương không khỏi bật cười, hoàng đế thật sự là chế nhạo cư nhiên có thể làm ra chuyện đến như vậy, kêu một thiếu niên lang tóc đen đi cưới một lão phụ nhân quả thực là khiến người khó có thể tưởng tượng. lư trần vừa rồi mừng như điên nhưng bây giờ như trụy vết nứt, hắn nhìn trước mắt lão phụ nhân tóc bạc kê ra, hẳn không thể một đầu đâm chết ở cửa thượng. Nói thật, vừa rồi tất cả mọi người cho rằng hoàng đế là nhân cơ hội này, đem Thọ Xuân công chúa một lần nữa ban cho Lư Trần, lại vạn vạn thật không ngờ thế nhưng sẽ xuất hiện một tường kịch như vậy. Bị tứ hôn không là Thiên Kiều bá mỹ công chúa, lại càng không là Chi Lan Ngọc thụ danh môn khuê tú, mà là một lão phụ nhân tóc bạc kê ra. Tất cả mọi người không dám tin nhìn một màn này, Nguyên Liệt cũng là nhướng cao mày, vẻ mặt thưa tiếu phi tiếu hiển nhiên đem tâm tư hoàng đế xem thấu. Lư Trần quỳ ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Lưu Phi trong lòng sốt ruột tình hình giờ phút này, nếu là lư Trần không chịu cưới nữ tử này, hắn chính là kháng chỉ không tuân. Quả nhiên, Hoàng đế sắc mặt hơi hơi trầm xuống, lạnh lùng hướng thái tử nói trẫm khổ tâm an bầy, hắn như là không đồng ý tiếp chỉ, chẳng lẽ là ghét bỏ trẫm ban cho hắn mỹ nhân không tốt sao? Hoàng đế nói như vậy, trong ánh mắt đã toát ra một tia không vui. Thái tử vội vàng quỳ xuống nói: "Phụ hoàng, Lư Trần là nhất thời vui mừng choáng váng, để nhi thần đi lên nhắc nhở hắn một phen, hắn chắc chắn tỉnh lại." Nói xong, hắn đã đứng dậy hướng Lư Trần bước nhanh đi qua, một phen giữ chặt cánh tay hắn, thấp giọng nói: "Ngươi còn không tiếp chỉ, chẳng lẽ muốn kháng chỉ không tuân sao?" Lư Trần răng nanh đang run run, hắn chỉ vào lão phụ nhân kia nói: "Điện hạ, ngươi xem nàng nàng." Thái tử lạnh lùng nói ta nhìn thấy, đại gia đều nhìn thấy, đây là ý chỉ thiên tử, không thể không tiếp. Lư Trần đem thất vọng vĩ đại trong lòng áp chế đi, trên mặt là khóc không ra nước mắt. Thái tử ánh mắt lạnh như băng nói cười một cái, sau đó dẫn tân nương từ cùng đi tạ ơn. Lư Trần cắn răng, thật vất vả tươi cười mới lại khôi phục ở trên mặt, hắn bước nhanh rồi đi qua đem lão phụ nhân kia nâng đến trước mặt hoàng đế, vi thần khấu tạ hoàng ân. Hoàng đế khẽ cười nói: "Đây là nhũ mẫu Trẫm Khang thị, hôm nay gả cho Lữ Ái Khanh cũng nên có chút danh phận, Trẫm liền sắc phong Khang thị nhất phẩm quốc phu nhân, từ nay về sau ngươi hảo hảo đối đãi nàng, vợ chồng hòa thuận ân ái đầu bạc mới tốt." Trong đó một người đã là đầu bạc, Lý Vị Ương mỉm cười xem trò khôi hài này, thầm nghĩ Lư Trần cưới một lão phụ nhân như vậy làm phu nhân, nhìn như là bệ hạ tứ hôn, nhưng là trên thực tế sau khi hắn lấy về nhà, phải đem phụ nhân này trở thành thần linh cung cấp nuôi dưỡng. Hơn nữa nàng xem người vẻ mặt phụ nhân này, là sống an nhàn sung sướng lâu, có chút vẻ mặt vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ sợ thôi ra về sau này không còn có ngày lành gì. a lệ công chúa trợn mắt há hốc mồm mà xem một màn này nói, hoàng đế của các ngươi thật sự là kỳ quái, hắn thế nhưng có thể làm ra chuyện như vậy, một người 20 tuổi trẻ thế nhưng cưới một lão phụ nhân 6-70. Thật sự là đáng sợ thiên hạ kỳ văn. Lý vị ương thần sắc thong rong nói, cái gọi là thiên tử tự nhiên kỷ luật nghiêm minh, nói một không hai, nếu là lưu trần dám kháng chỉ không tuân, đó là cả nhà đắc tội bị chảm, hắn là đệ đệ sườn phi thái tử, lại là tinh anh lô ra thật vất vả mới bồi dưỡng ra, hắn tự nhiên biết phải lựa chọn gì. A Lệ công chúa không khỏi lắc đầu, nàng biết trước mắt Lý Vị Ương đối với nhất cử nhất động trong kinh đều hiểu rõ trong tâm, nhưng là giờ phút này thấy nàng thế nhưng đối với sự tình kỳ quái như vậy đều không có biểu hiện ra kinh ngạc, nàng cũng không khỏi âm thầm thở dài, ta cuối cùng là không thể lý giải các ngươi, đây là chuyện không thể tưởng tượng. Lý vị ương trong thần sắc sệt qua một tia trào phúng, càng là sự tình không thể tưởng tượng, trong hoàng cung càng là dễ dàng phát sinh, chỉ sợ hoàng đế hôm nay làm chuyện này phiên là làm cho thái tử xem, làm cho lư phi xem, cũng là làm cho bùi hoàng hậu xem. Nhưng lạc nàng ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ mục đích hoàng đế còn không chỉ như thế. Lúc này, liền nghe thấy hoàng đế mỉm cười ôm mỹ nhân bên cạnh nói, chẳng nghe nói nữ nhi chấn đông tướng quân đã xuống núi trở về, hôm nay không thượng yến sao. Hoàng đế nhắc tới chấn đông thướng quân vương quỳnh lập tức đứng dậy quỳ gối nói, thưa bệ hạ tiểu nữ hôm nay cũng cùng đến. Lý vị ương đối với hoàng đế đột nhiên nhắc tới vương tiểu thư không khỏi ghé mắt quách phu nhân xem vẻ mặt nàng lộ ra không hiểu, liền thấp giọng nói, vị tiểu thư này tên là từ Cầm, là nữ nhi vương gia, ngày xưa luôn luôn tùy tùng một vị đại thông sư học tập từ nhỏ xuống núi. Từng ấy năm tới nay chỉ nghe nghe thấy nàng xuống dưới hai lần, lại đều là tương trợ phụ thân nàng chấn đông tướng quân, ngoại nhân không biết tình hình cụ thể, chỉ biết nàng này trên thông thiên văn địa lý, dưới biết chư từ bách gia quy hoạch mưu đoạn chi đạo đều hiểu rõ tuy là thân nữ tử, lại vốn có hiền danh, nhưng là ta cũng không có chính mắt gặp qua nàng. Lý vị ương nghe đến đó, không khỏi mỉm cười nói, như vậy vị vương tiểu thư này lần này xuống núi, lại là vì cái gì đây? Quách phu nhân lâm vào trong trầm tư. Không biết vì sao gần đây trong đại đô tất cả đại thế gia đều lần lượt triệu hồi tinh anh đệ tử ở các nơi, tựa hồ rất có dị động, nàng xem hết thảy đều cùng cục diện chính trị hiện thời không khỏi có quan hệ. Hoàng đế ánh mắt ở đại điện trung siêu tầm, trong miệng nói: "Ồ, là vị nào? Mau ra gặp một lần." Lúc này chỉ thấy một nữ tử từ bên trong nữ quyến đi ra, da thịt xinh tuyết sắc, con mắt sáng thon dài, đôi mắt hiếm thấy dơ lên, một đôi mày ẩn vào nha màu xanh thái dương, ngưng mắt nhẹ nâng cổ tay, bước chân phong tình, dung mạo tuyệt sắc cũng không khí thế bức nhân, cũng là làm người ta xấu hổ ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng. Chậm rãi mà đi, bước lui một điện phồn hoa rực rỡ, chỉ có nàng phát ra ánh sáng lạ. Hoàng đế hòa ái nói, ngươi học nghệ nhiều năm, không biết có cái gì thu hoạch vương từ căng khom người quỳ gối, động tác trong suốt thần thái như cầm đẹp không sao tả xiết bệ hạ thần nữ tài sơ học thiền không dám bêu xấu. trên yến hội sớm có người nhìn chằm chằm dung sắc nàng trước mắt chỉ còn lại bóng hình xinh đẹp, cư nhiên quên uống rượu cùng nói chuyện. hoàng đế mỉm cười nói, không ngại từ lâu nghe thấy thiên kim vương gia tài nghệ song tuyệt, lại không biết có chỗ nào đặc biệt thi từ ca phú liền không muốn xuất ra đến có hay không tươi mới có thể lấy đến thấu thú. hoàng đế nói như vậy. Lại thấy Vương Từ căng mỉm cười nói, thần nữ chính là thô thông âm luật cùng lắm một khúc phá trận chi nhạc, dùng nhạc khí diễn tấu, xứng lấy ca múa tin tưởng bệ hạ sẽ thích. Hoàng đế rất có hương trí, phá trận nhạc sao nghe qua cũng có vài phần ý tứ. Vương Từ căng đáy mắt toái mang oánh oánh, thỉnh bệ hạ cho phép trình diễn nhạc lại xứng lấy 7749 người diễn luyện quân trận, trường hợp này sẽ càng thêm đẹp mắt. Hoàng đế nghĩ nghĩ, nhưng là thập phần tân kỳ, chậm chuẩn, ngươi bảo người đi xuống chuẩn bị đi, chậm chờ coi. Vương Từ khâm mỉm cười đáp ứng, liền lập tức đi xuống chuẩn bị, rất nhanh ánh nến bên trong đại điện đã bị dập tắt. Lý Vị Ương ngưng mắt tìm kiếm, bóng hình xinh đẹp lượn lờ đã không thấy tung tích nàng vừa ly khai cũng mang đi rất nhiều hồn người. Chỉ nghe thấy có người dẫn đầu khởi tấu tiếng tiêu từ xa lại gần nhẹ nhàng đi lại, phảng phất như một thi nhân ngâm khúc ở bên bờ biển rộng lớn đang xúc động. Rất nhanh, lại có nhạc khí bất đồng gia nhập vào, cẩn thận nghe tì bà cầm sắt, đàn không đều xen lẫn ở cùng một chỗ, hiện ra một cuộc sống xa hoa phồn hoa chi cảnh, 18 thân hồng y vũ giả danh tiến vào từ ngoài quảng trường chống trải thượng điện, nhẹ nhàng đồng thời khởi vũ, phảng phất đem một đoàn hỏa diễm cũng cùng mang đi, ngay sau đó xanh tiêu tranh chuông nhạc khánh cũng lần lượt gia nhập, khiến cho toàn bộ dàn nhạc diễn tấu càng thêm rầm rộ. Trợt nghe chuông trống vang lên, 7749 danh nam tử xuất hiện ngoài điện, từng người từng người giống như một loại tượng đá đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nguyên bản phát ra hơi thở thanh âm nhạc khí hài hòa chợt dừng lại. Thời điểm bùng nổ lại đã hoàn toàn chuyển biến bầu không khí, phát ra thương vàng ngựa sắt tốc sát khí theo thì bà cùng tiếng chống tiệm cấp tiếng nhạc giống như vu hạc viên đề cũng giống như quỷ khóc, ở trước mắt mọi người, nguyên bản thái bình thịnh thế khí tượng đã hoàn toàn không thấy, rõ ràng là ý muốn bày ra phản quân xâm nhập phá hủy hóa ra một cảnh tượng phồn hoa bình yên. Lý Vị Ương nghe đến đó, đã nhìn ra vị vương tiểu thư này dĩ nhiên là tướng quân sự ẩn bên trong nhạc khúc dùng tỳ bà mô phỏng xuất hào giác cùng tiếng võ ngựa, dùng tiếng trống cùng chung nhạc miêu tả ra vật lộn cùng chém giết trên chiến trường hỗn loạn, vũ giả đó là thái bình thịnh thế dân chúng, mà sung vào 49 danh nam từ còn lại là binh lính kiêu ngạo toàn bộ phá trận khúc bày ra không khí khẩn trương của chiến trường rộng lớn cùng mạnh mẽ. Chỉ nghe được có người phát ra một tiếng hò hét âm nhạc tiết tấu lập tức phát sinh tùy biến hóa, tiếng thì bà biến điệu giống như kèn sona thổi, làm cho người ta liên tưởng trường hợp đại quân xuất chinh, vũ giả mạnh xé mờ hồng y trên người, lộ ra bên trong trắng noãn đoàn bào, vọt vào bên trong quân địch. Lý vị ương ngưng thần xem xét, phảng phất nhìn đến một hồi chinh phạt chi chiến, nàng sắc mặt không khỏi phức tạp. Mà phía trên đại điện tướng quân từng đã thượng qua chiến trường, cũng đều nhìn xem thập phần chuyên chú hiển nhiên bị một khúc phá trận nhạc này gợi lên rất nhiều suy nghĩ. phu nhân cùng các tiểu thư tầm thường còn lại là bộ dáng nhất phái tân kỳ tuy rằng xem không rõ, nhưng cũng biết nói nhạc khúc bố trí xảo diệu, lại là rộng lớn mạnh mẽ, không thể nghi ngờ là một màn diễn hay. Lý vị ương xem từ đầu tới đuôi một khúc phá trận nhạc này, vũ đội mặt phải thành hình tròn, mặt phải toa thuốc hình, phía trước bắt trước chiến xa. Mặt sau bãi đội ngũ, đội hình triển khai như là một cái diều hâu, vươn hai cánh, phảng phất hai chi tiên phong đội ngũ, làm thành trận thế đánh giặc. Vũ giả dĩ vãng đến đánh thứ động tác vì chủ tứ chi theo nhạc khúc bày ra các loại trận thế, thanh trấn trăm dặm, chẳng những có hơi thở chiến trận nồng hậu còn có một loại uy hiếp làm người xem nghiêm nghị kinh hãi. Khả nếu là chỉ như thế, Lý Vị Ương cũng không sẽ cảm thấy xuất sắc chỉ xem như âm nhạc mừng lễ tầm thường thôi. Trọng yếu nhất là Vương Từ căng biểu diễn bên trong, uẩn vào các loại bất đồng trận pháp, tỷ như Bát trận đồ tát tinh trận, Uyên ương trận, xếp thành một hàng dài, Nhị Long xuất thủy trận, Thiên Địa Tam tài trận, Tứ môn lật thảy trận, Ngũ hổ đàn dương trận, Lục đinh lục sắp trận, Thất tinh bắc đầu trận, Bát môn kim khóa trận, Cửu tự liên hoàn trận, Mười mặt mai phục trận. Này mười đại kỳ trận, từng cái trận hình đều giàu có khắc sâu biến hóa, thế nhưng đều bị nàng mượn động tác từ vũ giả, bài bố trận hình, trong lúc bất động thanh sắc nhất nhất phá giải. Ánh mắt Lý Vị Ương lại một lần nữa dừng ở trên người Vương Từ Căng, nhưng cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Nữ tử như vậy cũng xem là kỳ tài, trống khuốc cùng sở hữu thất lần, mỗi lần 12 trận dùng xong một cái hơn canh giờ. Đến cuối cùng, 49 nhân theo thứ tự lối ra tượng trương phá trận thành công, nhạc khúc lại khôi phục bắt đầu khi âm điệu theo một trận chuông và khánh tề minh, thanh âm từ cao cấp thấp chung quanh dần dần khôi phục bình tĩnh, vũ đạo giả nhóm xoay quanh hồi trên đất phù phục quỳ gối, phảng phất trở lại yên tĩnh ban đầu. Hoàng đế thượng không nói chuyện, sớm đã có tướng lãnh kiềm chế không được nói, hảo Khúc vũ này nói là đánh giặc trận pháp diễn biến càng là thập phần tinh diệu, vương tiểu thư kỳ tài, đương thời tuyệt không người thứ hai Vương từ căng cẩm y nhẹ nhàng, một thân độc lập hướng hoàng đế hành lễ nói, bệ hạ võ công thao lược thiên hạ biết rõ. Thần nữ bất quá là lấy khúc bày ra bệ hạ luôn khẳng khái oai hùng, thiên hạ kinh sợ quốc thái dân an thuận kỳ, dân chúng an cư lạc nghiệp. Hoàng đế đứng lên, cất cao giọng nói, chậm nghe nói khúc này, tâm ý thầm hỉ, vương tiểu thư độc đáo thật sự khó có được. Tương lai thủ khốc này còn muốn hảo hảo cân nhắc hiện thời vũ giả cận có 49 nhân, khí phách không đủ lớn lao nên gia tăng đến 490 nhân. Tài trí như vậy nhất định phải ban thưởng. Người đâu ban thưởng vương từ căng một tòa ngọc bích quan âm trăm lượng hoàng kim. Hoàng đế lời kia vừa thốt ra. Mọi người lập tức đều hướng vương từ căng đi đầu, vẻ mặt yêu thích và ngưỡng mộ nhưng đương sự cũng là sắc mặt bình tĩnh, đôi mi thanh tú giống như viễn sơn thanh đại, bên môi ý cười trong suốt phảng phất nhận đến phong thường cùng nàng không có chút quan hệ, mọi người nhìn nàng đôi mắt đẹp thâm thúy khó giò, một đôi mắt phượng cùng lông mi đen dài ra tăng một tia cảm giác thần bí. Nàng chính là nhẹ nhàng quỳ xuống, lại cảm tạ ân điển hoàng đế, sau lại đi vào bên trong nữ quyến. Không biết vì sao, một người xuất sắc như vậy. Nếu là không nghĩ để cho người khác chú ý tới nàng thế nhưng liền không ai có thể phát hiện nàng vừa rồi luôn luôn ngồi tại nơi đó. Nếu không có hoàng đế điểm tên của nàng, đại gia thuyệt sẽ không chú ý tới nàng luôn luôn ngồi ở chỗ kia. Hoàng đế mỉm cười lớn tiếng nói, vương gia thiên kim có từng gả cho ai chưa? Mọi người tim đập nhanh hơn, nghĩ rằng hoàng đế sẽ không muốn loạn điểm uyên ương quá mức đi. Vừa rồi lư trần kia nhưng là mặc xanh kỳ diệu cưới một lão phụ nhân, chẳng lẽ nói hoàng đế còn muốn đem vương từ cang ban cho một người không vợ bất thành sao? dậm chân giận dữ, bệ hạ thật sự là điên rồi. Nghe đến đó, chấn đông tướng quân vương quỳnh như có chút ngộ vội vàng kho người nói, hồi bệ hạ tiểu nữ quả thật không từng hứa hôn. Hoàng đế ha ha cười, trong ánh mắt mang ra mỉm cười, giai nhân như thế cùng húc vương đúng là xứng đôi. Lời vừa nói ra, Lý Vị Ương mâu quang đột nhiên âm lãnh, thầm nghĩ quả nhiên đến, hóa ra hoàng đế ở chỗ này chờ. Từ lúc vừa mới bắt đầu tứ hôn lưu trần, liền không riêng gì vì để bùi hậu cùng thái tử kinh sợ trọng yếu nhất là muốn nguyên liệt minh bạch trên đời này không ai có thể vi phạm ý chỉ hắn, hắn có thể đem ngươi nâng trên trời, cũng có thể đem ngươi giẫm nát. Hiện thời nếu nguyên liệt thức thời, nên lập tức đứng dậy, khấu tạ bệ hạ ân điển. Nhưng là nguyên liệt chính là ánh mắt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt bên trong không có một tia dao động. Mà Lý Vị Ương chú ý tới, trên mặt vương từ căng thủy trông vẻ mặt bình tĩnh chính là ánh mắt phong tình nhẹ nhàng đảo qua nguyên liệt cũng là không có chút ngượng ngùng, chính là quan sát đánh giá thái độ theo sau buông xuống ánh mắt. Lý Vị Ương đè nén xuống trong lòng nhẹ nhẹ bất khoai, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nguyên liệt, nàng thật muốn biết giờ phút này hắn kết quả sẽ lựa chọn gì. Hoàng đế nhìn nguyên liệt bùi hầu cũng nhìn nguyên liệt ở đây ánh mắt mọi người đều ở trên người húc vương, thật lâu sau toàn bộ đại điện đều là một mảnh tĩnh mịch. Quách gia trong lòng mọi người đều là cả kinh, hoàng đế đây là vì húc vương tứ hôn vương gia thiên kim, gia nhi nên làm sao bây giờ. Quách phu nhân trong lòng khẩn trương, không khỏi quay đầu đi, lo lắng nhìn Lý Vị ương, đã thấy nàng vẻ mặt lãnh đạm, ngồi ở chỗ kia một bộ dáng thong dong, như là một chút cũng không bị ngoại vật ảnh hưởng. Quách phu nhân trong lòng càng thêm bất an, nàng hiểu biết tính cách gia nhi càng là trong lòng nhất lên ba đào hải lãng ở mặt ngoài càng là dường như không có việc gì ai cũng không thể đoán được một chút ít trong lòng nữ nhi này. Nàng nghĩ đến đây không khỏi càng thêm sầu lo, nếu nói ai vui mừng cho chàng hôn sự này thì phải là tĩnh vương nguyên anh. Hắn một đôi mắt rừng ở trên người nguyên liệt dần dần hiện ra một tia trào phúng người đối với quách gia trong tình lại như thế nào. Chẳng lẽ ngươi còn có thể vi phạm ý tứ phụ hoàng sao? Việt Tây hoàng đế tứ hôn, trên đời này không ai dám cự tuyệt. Nếu là ngươi hôm nay cự tuyệt chỉ sợ có đầu người rớt. Bùi hậu cười nhẹ, xem ra vị vương tiểu thư này chính là hoàng đế vì nguyên liệt lựa chọn thê tử. Ánh mắt của nàng dừng ở trên mặt vương tử căng kia trong mắt tránh qua một tia âm trầm. Vương gia cùng quách gia đồng dạng hiền hách trên có tước vị thái sư lại nhậm có đại tướng quân Vương Cung, hạ có thượng thư phó xạ Vương Du, nội có môi xe điện sao lại có môi xe điện thế này, về đại học sĩ Vương Quân, ngoại có chấn đông tướng quân Vương Quỳnh, những người này đều là hạng người khôn khéo có khả năng, hơn nữa cũng không tham dự đảng tranh, xưa nay vì Hoàng thất sờ coi trọng Càng trọng yếu hơn là, năm đó Bùi Hậu từng đã muốn thái tử cưới Vương thị trưởng nữ, nhưng lại cố tình bị Vương gia nhân lời nói dịu dàng xin miễn. Hiện thời đến phiên vương gia tiểu nữ nhi, hoàng đế thế nhưng muốn đem nàng gả cấp húc vương nguyên liệt. Hào, này khả thật sự là quá tốt. Bùi hậu dưới tay áo dài kết nhanh nắm chặt lên, móng tay cơ hồ khắp vào tay tâm, nhưng là ở mọi người thấy đến thần sắc của nàng như trước bình tĩnh, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo ý cười, phảng phất vui khi việc thành. Các bạn hãy chú ý nhớ điểm này. Nhưng là, mọi người đang chờ húc vương nguyên liệt đứng dậy tạ ơn, hắn lại ngồi ở chỗ kia như là căn bản không nghe thấy. Hoàng đế không kiên nhẫn, lại cao giọng nói: "Húc Vương, ngươi cho là tiểu thư vương gia như thế nào?" Nguyên Liệt ở dưới tình huống vạn chúng chú ý trường thân dựng lên, sắc mặt hắn trầm xuống, đuôi lông mày liền cùng sát khí, làm người ta sinh ra sợ hãi, "Bệ hạ, vương thị nữ từ cố hảo, nề hà cùng ta không xứng." "He he, vậy đi." Những lời này một lời nói ra, mãn điện đều kinh hãi, trên mặt mỗi người đều là thật lớn oán giận, Húc Vương này cũng quá lớn mật cũng dám trước mặt mọi người cự tuyệt hôn sự hoàng đế. Liền có ngự sử nhiều chuyện muốn lên tham tấu, khẳng nguyên liệt lãnh mâu đảo qua tất cả mọi người rụt cổ lui lại. Rõ ràng là nam tử tuấn Mỹ như vậy, lại có khi thế bức nhân, bất luận kẻ nào cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn nói nhiều một câu. Lý vị ương mỉm cười, nếu là không tùy ý làm bậy, hắn sẽ không là nguyên liệt. Giờ phút này, hoàng đế cơ hồ là nháy mắt băng bằn, mục tí rục liệt chừng mắt nhìn nguyên liệt nói, ngươi đây là muốn kháng chỉ không tuân sao. Nguyên liệt dơ lên đuôi lông mày, mỉm cười nói, bệ hạ khi nào thì ban hạ ý chỉ nói muốn đem vương tiểu thư hứa gả cho ta. Ngài vừa rồi rõ ràng chính là nói vương tiểu thư khả cùng húc vương xứng đôi này không phải là hỏi ta sao. Chẳng lẽ là ta hiểu sai ý, ai, việc này khả khó làm, vừa rồi ta đã cự tuyệt thật sự là nước đổ khó hốt. Hoàng đế trong lòng có giận, hắn ở trong chiều hô mưa gọi gió, không gì làm không được nhưng là mỗi khi ở trước mặt đứa con trai này. Cũng là không tự chủ được cam chịu trước mắt rõ ràng tất cả mọi người nghe thấy bản thân có ý thứ tứ hôn, hắn lại cố ý làm bộ như không rõ, loại nghiệt xúc này không bằng đương trường đánh chết quên đi. Trong lòng hắn lừa giận thay đổi xí, khả hắn càng sinh khí càng là đối với húc vương nguyên liệt không có cách nào. Con trai này là hắn tự tay tống xuất đi, lại là hắn tỉ mì đào tạo xuất ra, nhưng là lớn lên cũng là cái sói con từ tâm tâm niệm niệm chỉ nghĩ đến lý vị ương, đáy mắt chưa từng có bản thân phụ thân lần trước phải làm bản thân ban chết đối phương muốn cho hắn một cái cảnh cáo hiện thời hắn lại không chút sợ thế nhưng còn dám trước mặt mọi người cự hôn vương từ căng văn thao vũ lực không chỗ nào không tinh lại rộng lượng ung dung khí chất phi phàm cũng không là cái loại câu nệ đấu tranh nữ tử cũng là vợ hiền tốt nhất tương lai nhất định tương trợ cho hắn thay đổi miễn bàn sau lưng còn có thế lực vương gia hắn chẳng lẽ căn bản là không rõ nổi khổ tâm bản thân sao? Cưới Lý Vị Ương lại có chỗ tốt gì, quách ra quá trung dung tự bảo vệ mình, Lý Vị Ương lại là một cái tâm cơ âm trầm, hạng người oán giận đầy người, cưới nàng, nguyên liệt chỉ biết có vô số phiền toái. Nhưng Vương Từ Căng là hoàn toàn bất đồng, thời điểm chấn đông tướng quân năm đó đi ký châu Bình Định, phu nhân hắn lại bị phản quân giam xuống dưới làm con tin, mà lúc đó Vương Từ Căng có 13 tuổi âm thầm đào thoát một đường cứu tế nạn dân, càng là tuyển nhận một chi mấy trăm nhân đội ngũ, hơn nữa chung quanh liên là quân đội, lấy này siêu nhân đảm lực cùng mới biết, ở hơn 3 tháng thời gian nội hợp nhất sảng khoái thổ phỉ tạo thành một chi đội ngũ tương đương có môn quy cuối cùng số lượng đạt tới hơn vạn người, lấy một thân nữ tử mà nói, này quả thực là cái kỳ tích Nàng xuất lĩnh này phê quân đội, một đường thế như trẻ tre công chiếm ký châu cứu mẫu thân bản thân trở về. Một nữ tử làm chủ xoáy, vốn nên là một sự tình thập phần buồn cười, thay đổi miễn bàn nàng tuổi như thế chi tiểu căn bản không có cách nào khắc phục chúng, khả ở đội ngũ nàng cũng là quân kỳ nghiêm minh, làm phải ra làm tất cả mọi người đối nàng nghiêm nghị khởi kính. Trải qua điều tra, Hoàng đế phát hiện trực giác nàng ở trên quân sự cùng kiến giải đều có thể nói thiên tài, liền ngay cả đối thủ chấn đông tướng quân cũng từng bại ở trong tay nàng nhiều lần. Nàng mặt ngoài nhu nhược trên thực tế cũng là một nữ tử văn võ song toàn. Có thể nói, chấn đông tướng quân chính là dựa vào nàng tài năng liên khắc cường địch ở Hoàng đế xem ra nguyên liệt hiện thời còn không phải cũng đủ cường đại thương long, mà vương tử căng cũng là đoan trang đại khí ở sâu bên trong không kiêu ngạo. Hôm nay hạ tất cả đại thế gia đều phải đòi đến phân một ly canh, nếu là vương gia cùng hốc vương liên hệ ở cùng nhau, nhất định có thể khởi động một mảnh bầu trời, vì hắn tọa ổn đế vị. Nữ tử như vậy, Lý Vị Ương sao có thể so, nếu là nguyên liệt thông minh, hắn nên biết làm lựa chọn gì? Nhìn nguyên liệt thái độ như thế tất cả mọi người biết hắn là chủ ý quyết định muốn cự hôn, không khỏi đều nhìn về phía vị vương tiểu thư kia, đã thấy đến nàng như trước là không kiêu ngạo không siềm nịnh, vẻ mặt đạm mạc phẳng phất một chút cũng không thèm để ý. Hoàng đế mục thị nguyên liệt nhìn thấy hắn như trước là một bộ dáng hoàn toàn không thèm để ý, không khỏi nặng nề mà đem nữ tử xinh đẹp trong lòng một phen đầy hạ ngự tòa, nàng kia kinh hô một tiếng, ngã xuống bậc thềm, bỗng chốc thái dương đụng phá, lập tức máu chảy như nước, nàng ôm đầu cũng là không dám kêu, rơi lệ đầy mặt. Mọi người thấy đến loại tình cảnh này, trong lòng cũng không khỏi giật mình, xem ra bệ hạ lần này là muốn trách phạt húc vương. Thái tử cười lạnh hảo. Húc Vương ngươi cư nhiên như thế to gan lớn mật ta thật muốn nhìn phụ hoàng lúc này còn có thể bỏ qua cho ngươi không? Ai biết ngay sau đó hoàng đế lại ra ngoài mọi người dự kiến cười ha hà thanh âm thập phần vang dội thôi thôi người muốn thích cô nương cái dạng gì tương lai lại cầu chậm tứ hôn đi chậm đối với ngươi khoan dung độ lượng coi như là không làm thất vọng hoàng huynh hắn nói như vậy cũng là nhắc tới phụ thân Húc Vương mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi xem ra bệ hạ đây là nể mặt lão Húc Vương quyết định khoan dung cho nguyên liệt. Nguyên Liệt cười nhẹ cũng là từ chối cho ý kiến. Hoàng đế trên mặt tươi cười nhưng trong lòng lại nổi giận. Hắn hận không thể đi lên hung hăng cấp Tiểu Tử này một cước nhưng là ở trước mặt mọi người hắn lại muốn làm bộ như thông dong rộng lượng, nhẫn đầu đều đau. Trấn Đông tướng quân Vương Quỳnh thập phần lo lắng nhìn nữ nhi tử không nói, thầm nghĩ nàng trước mặt mọi người bị nhân cự hôn như vậy vô cùng nhục nhã, không biết nàng có chịu được không. Vương Diên không khỏi nắm chặt nắm tay, cơ hồ sẽ đứng lên đi tìm Nguyên Liệt lại đột nhiên bị Vương Quảng bên người hắn cầm cánh tay. Vương Quảng thấp giọng nói, "Vương Diên, không cần xúc động." Vương Diên thập phần tức giận, muội muội có cái gì không tốt nơi nào không xứng với Húc Vương. Hắn thế nhưng trước mặt mọi người cự hôn, muốn muội muội ta khó xử. Vương Quảng là tính tình ôn hòa nhân, hắn thấp giọng nói, "Bất luận như thế nào, không cần ở trong này tức giận bằng không sẽ chỉ làm những người khác nhìn vương gia chúng ta chê cười húc vương luôn luôn theo đuổi quách gia thiên kim quách gia nơi nơi này đã là sự tình mọi người đều biết khả bọn họ quả quyết thật không ngờ nguyên liệt sẽ có cái lá gan này cũng dám cự tuyệt hoàng đế giết người như ma này chỉ sợ vẫn là người duy nhất từ khi khai quốc tới nay bất luận kẻ nào cũng không dám ở trước mặt hoàng đế kiên trì duy độc nguyên liệt hắn thế nhưng như vậy không lưu tình chút nào dùng lời nói cự tuyệt vương từ căng cực tuyệt muội muội tài mạo song toàn có một không hai trong thiên hạ. ở vương diên xem ra bản thân muội muội có thể so quách ra kia xuất sắc hơn nhiều lắm. không cần nói tướng mạo, lại càng không nói nữ tử hội cầm kỳ thư họa. bản thân muội muội văn võ song toàn, thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, lại biết quân sự, là một kỳ tài chân chính. nam tử bọn họ còn không bằng, nguyên liệt lại có cái gì không vừa lòng? Thế nhưng còn nói, muội muội là không lương xứng hắn, quả thực là buồn cười, quách gia kia lại tính là cái gì vậy, dựa vào cái gì cùng từ căng so sánh. Vương Diên càng nghĩ càng là tức giận, phanh một tiếng, thế nhưng rõ rõ ràng bóp nát chén rượu trong tay bản thân. Vương Quảng vội vàng nhắc nhở hắn không cần quá đáng, đáy lòng lại thở dài một tiếng, tình này nhất tự, nhất nan giải, hốc Vương Nguyên Liệt xưa nay là thích quách gia thiên kim, sự si tình này kỳ thực hắn cũng có thể thông cảm. Nghĩ đến đây, Vương Quảng không khỏi hướng quách gia nhìn lại. Đã thấy đến đối phương kia một đôi nửa con người như bầu trời đêm, giờ phút này dừng ở trên người húc vương nguyên liệt, trên mặt chính là lặng lặng mỉm cười, không biết suy nghĩ cái gì. Vương quảng thở dài rất nhỏ, trong óc bỗng dưng nhớ tới lúc đó ở sân sau tư thế tự đã từng đã gặp qua Lý Vị Ương cùng bùi bật đánh cờ miệng bộ dáng khi đánh cờ kia chỉ trích phương tù, chỉ điểm giang sơn thần thái tự tin, đến nay còn làm hắn khó quên. Có thể nghĩ quách gia thiên kim tiểu thư này cũng không là hạng người bình thường, chẳng qua chống lại muội muội bản thân kết quả phần thắng bao nhiêu đâu. Lý Vị Ương nhận thấy được nhất đạo ánh mắt dừng ở bản thân trên người, nàng quay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Vương Từ Căng, đã thấy đến vẻ mặt kia một đôi mắt đẹp bên trong thoát ra một tia phức tạp. Lý Vị Ương đối nàng mỉm cười, bình tĩnh không sàm tạp gì cảm xúc Vương Từ Căng hồi phục cười, trong mắt lại giấy lên hỏa bàn kiều diễm theo sau rất nhanh truyền Lý Vị Ương buông xuống con người, lông mi thật dài che lại trong mâu quang dị sắc một vị vương tiểu thư bị trước mặt mọi người cự hôn không biết trong lòng là cảm tưởng gì chẳng qua, Lý Vị Ương nàng là loại người gì, nàng là sẽ không nhường. Chẳng sợ ngươi là hoàng đế cũng tốt, là thiên thần cũng thế, không ai có thể từ trong tay nàng cướp đi người nàng muốn. Audio truyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Chương 253 Tâm đủ ngoan lúc ở trong cung cử hành thị yến, lúc này trên đường cái chợ đêm vừa mới tan trên đường người đi đường thập phần thưa thớt, cửa hàng trên phố cũng đều ảo ảo chuẩn bị hạ ván đóng cửa. sâu thẳm trong đêm trên con đường đá lát bất chợt truyền đến vài tiếng chó sủa. đúng lúc này một nam tử áo xám trong tay nâng hộp gấm lặng lẽ đi tới một cửa hiệu cầm đồ tên là vĩnh thịnh nhớ. Vĩnh Thịnh nhớ là một cửa hàng xa hoa nhất đại đô, hơn nữa người người đều biết hiệu cầm đồ này bảo bối đáng giá gì cũng đều dám thu, hơn nữa cũng không hỏi lai lịch có thể thấy được chỗ dựa vững chắc sau lưng thật lớn. Nam tử áo xám kia vào cửa hàng, vài người đang ở quầy nói chuyện riêu nhà dầu dương mắt nhìn lên thấy không còn sớm thời điểm định phân phó tiểu nhị đóng cửa, lại đột nhiên nhìn thấy Nam tử áo xám vào cửa, hắn lắp bắp kinh hãi, nhất ngưỡng cổ nói, lúc này không còn làm việc chúng ta đều phải nghỉ ngơi người áo xám ánh mắt hạt châu vòng vo truyền, nhìn Diêu nhà giàu liếc mắt một cái, cười hắc hắc nói, đây chính là thứ tốt ngươi nhìn một cái sẽ biết bảo đảm luyến tiếc. Mọi người thường xuyên nói bị lừa Bị lừa mắc mưu đó là chỉ bị mắc mưu cầm đồ, người bình thường đi cầm vật phẩm, đúng là cử chỉ bất đắc dĩ 8-9 phần 10 không thể chuột trở lại được, đi cầm đồ là chịu thiệt tục ngữ bởi vậy mà đến, nhưng vì nguyên nhân như thế, có thể đưa đi hiệu cầm đồ cũng không là phái lạn sang đồ cô đáng giá, cái gì cũng đều có chút đáng giá, càng nhìn càng thấy người trước mắt này thập phần thần bí, riêu nhà dầu hướng người còn lại một cái ánh mắt, mở cửa đi ra chỉ thấy được người áo xám trong tay nâng một cái hộp cầm thập phần dè dặt cẩn trọng. Diêu nhà giàu cười cười, hiệu cầm đồ này không phải là cái gì cũng đều thu, người nếu không có thứ gì tốt thì đi đi, đừng lấy huynh đệ ta làm trò cười. Người áo xám không khỏi trợn mắt nhìn, hảo hảo hảo, đừng nóng vội ta đến nhìn. Diêu nhà giàu vừa nói, một bên mờ cầm hộp trong mắt chỉ thấy được một mảnh sáng rọi trói mắt, lại cẩn thận nhìn lên, trong cháp khăn bao bảo bối dĩ nhiên là dùng tơ vàng dệt trói mắt trên thực tế không là bảo vật, mà là khăn dệt tơ vàng kia chính giữa chỉ có một hạt châu sắc huyết trắng, thượng đầu còn được khảm mễ lạp lớn nhỏ khí khổng màu đỏ, Diêu nhà giàu ánh mắt nhất thời sáng. Nhưng sau đó trong đầu hắn mạnh mẽ sệt qua cái gì, quá sợ hãi. Diêu trường quầy kiềm chế hoài nghi trong lòng, trên đầu đã chảy ra thế hãn, khăn này là không sai, nhưng thứ gì đó bên trong sợ là không đáng giá tiền đi. Người áo sám cười, đây chính là cao tăng xá lợi tử, như người bình thường xem đương nhiên không đáng giá tiền, nhưng đối với người thờ phụng cũng là một viên liền giá trị thiên kim, nhưng là ngàn tái khó được hảo bảo bối. Bằng hữu ta thật vất vả lắm mới có, hắn cũng không phải thiếu bạc chính là mấy thứ này đem ở trên người thì lo lắng, tìm một địa phương an toàn bảo tồn thì tốt hơn, cứ như vậy, ngài ra cái giá đi. Phật chi xá lợi hình dạng thiên biến vạn hóa, có hình tròn, hình trứng, hình hoa sen, thành Phật hoặc Bồ Tát trạng màu có bạch hắc lục hồng, có giống chân châu, có giống mã não thủy tinh, có trong suốt, có quang minh chiếu nhân trước mắt một viên này giống như chân châu tuyết trắng, khả đích xác thật là xá lợi tử không sai. Diêu nhà giàu như hít một ngụm khí lạnh, lúc trước kinh triệu y đã đến tất cả đại hiệu cầm đồ thông báo quách ra đánh mất xá lợi tử ở đường cái kinh triệu y đại nhân hiện tại nhưng là sắp điên rồi. Người trước mắt này cũng là đỉnh đặc tới cửa đến đưa xá lợi tử thật sự là rất kỳ quái. Trong lòng hắn vừa truyền, trên mặt lại cười nói tổng cộng bao nhiêu viên. Người áo xám mỉm cười, giờ số 4 lại phiên phiên thủ 9. Quả nhiên là 49 viên, riêu nhà giàu trong lòng càng khẳng định dấu giếm thanh sắc thứ này rất đáng giá, trong tiệm hiện tại không nhiều hiện ngân. Hãy để ta ngẫm lại đi. Người áo sám cười hắc hắc nói, ai chẳng biết hiệu cầm đồ ngươi ra tài đại khí thô, nếu là không có ta cũng sẽ không tới cửa, như vậy đi, một viên coi như 100 lượng bạc. 100 lượng, riêu nhà giàu trong lòng nhảy dựng, 49 viên, chính là 4.900 lượng bạc, hắn do dự một lát, mở miệng nói, chúng ta chỉ có thể ra 1.000 lượng. Người áo sám cười lạnh một tiếng, đoạt lấy hộp gấm muốn đi. Nhiều bảo bối thế này, ta cũng sẽ không dễ dàng bán tháo như vậy, cái gì một ngàn lượng quả thực là đùa. Diêu nhà giàu nghĩ rằng người đã tới cửa quyết không thể để hắn dễ dàng rời đi như vậy, bằng không người khác nhìn thấy tất nhiên sẽ hoài nghi bọn họ cấu kết đạo tặc vẫn là trước hướng chủ tử hội báo việc này, xem nên giải quyết như thế nào mới tốt, hắn vội vã ngăn lại nói, đợi chút có thể thương lượng. Như vậy đi, một ngàn năm trăm lượng, nam tử áo sám lắc lắc đầu chín ngàn lượng, hai người đều là hư tình giả ý co kè mà cả người bên cạnh sớm đã nghe được trợn mắt há hốc mồm. diêu nhà giàu cắn răng nói trong tiệm chỉ có hai ngàn hai còn lại phải đến nơi khác chuyển ra người trước ở bên trong chờ ta còn phải hướng trưởng quầy hồi bẩm chờ ta chậm rãi chuẩn bị. nói xong nhấc tay kêu người đem người áo xám mời vào trong sau đó ánh mắt hướng về tâm phúc nhất để đem vị đại gia này hầu hạ tốt ta đi gặp trưởng quầy. Theo sau hắn đã bước nhanh đi vào nội thất kiều trưởng quầy đang kiểm kê mật tín các nơi đưa tới, riêu nhà giàu cúi đầu ở bên cạnh hắn nói nói mấy câu. Kiều trưởng quầy vừa nghe, nhất thời cả kinh nói, người nói là thực sao? Riêu nhà giàu chạy nhanh gật đầu nói, công tử không phải nói, lúc này phải đề phòng có người tới cửa tìm đến chuyện này sao? Ta xem ý thứ công tử chính là như vậy, ta vừa đem người lưu lại, nhưng loại tình huống này vẫn là nhanh chóng bẩm báo công tử cho thỏa đáng. Kiều trưởng quầy gật gật đầu, công tử đích xác phân phó qua muốn chúng ta lưu ý gần đây trong đại đô có thể có người bán ra xá lợi từ công tử nói chuyện này mơ hồ lộ ra khổ quái cũng không biết kết quả là chuyện gì xảy ra. Hảo ta tự mình thông chi công tử, nói xong hắn từ cửa sau rời đi, lại không quên quay đầu lại nói, người hãy đi tiếp chuyện người kia, ngàn vạn lần không được để hắn rời đi. Kiều trưởng quầy một đường khoái mã bay nhanh đến bùi phủ, nhưng lại nghe nói bùi bật đang trong cung tham gia yến hội. Kiều trưởng quẩy trong lòng khó xử, đứng nghĩ nghĩ, liền nghĩ thông qua con đường khác thông chi bùi bật. Ngoại nhân chỉ nghĩ bọn họ kinh doanh là một hiệu cầm đồ tầm thường, cũng tuyệt đối không thể tưởng được hiệu cầm đồ chủ tử sau lưng đó là Bùi gia, có chỗ dựa vững chắc như vậy, càng là đứng vững vàng gót chân ở đại đô, không ai dám dễ dàng đắc tội. Hắn trái lo phải nghĩ, việc này không thể trì hoãn, liền viết một tờ giấy thông qua con đường riêng đưa vào trong cung đi giao cho bùi bật, hắn quay về tới bên trong cửa hàng, vừa mới vào cửa hàng, liền nhìn thấy người áo sám vội vã phải đi, hắn vội vã bảo người ngăn lại, lại là hảo một phen an ủi. Hơn nữa đem người kéo vào trong phòng, lại phân phó người đóng cửa điếm, phòng ngừa để lộ tin tức Giờ phút này ở một cái ngõ nhỏ cách hiệu cầm đồ 300 thước có hai phương nhân mã tụ tập ở cùng một chỗ. Kinh triệu y đi đầu, đang muốn quát lớn đối phương, lại nhìn thấy là quách đôn, cả kinh chắp tay cười nói. Nguyên lai là quách đại nhân, thế nào canh giờ này còn đến nơi đây? Lúc này trong cung đang ở tổ chức yến hội, quách đôn trên người cũng có chức quan, lại là công tử phủ quốc công, vì sao không tham gia? Trong lòng hắn nghi ngờ, lại nhìn thấy quách đôn mỉm cười nói, ta nghe nói hiệu cầm đồ đằng trước xảy ra chuyện, sự tình liên quan trọng đại, mang theo hộ viện tới bắt tạc nhân. Kinh triệu y tim đập nhanh hơn, tạc nhân. Không biết theo như lời quách đại nhân tạc nhân là, quách đồn ánh mắt trầm xuống, sắc mặt khó nghe được âm chắc chính là tên trộm xá lợi từ của nhà ta. Kinh triệu y nguyên bản chính là dựa theo lệ thường tuần tra, không dự đoán được cư nhiên có thu hoạch như vậy, lập tức mừng rỡ nói quách đại nhân là nói những người đó cầm bảo vật đi cầm sao. Quách đồn gật gật đầu trịnh trọng nói tự nhiên như thế ta không cùng ngươi nhiều lời, lập tức đuổi theo, bằng không chậm trễ sự tình, sợ là ngươi và ta đều không chịu nổi trách nhiệm kinh triệu y vội vàng ngăn hắn lại nói, nơi này là khu trực thuộc của ta, xảy ra sự tình ta tự nhiên phải phụ trách. lần này ta sớm nói qua chắc chắn nghiệp chờ quách ra chóc nã tên nghịch tặc trộm xá lợi tử còn thỉnh quách đại nhân cấp một cơ hội. trên thực tế quách đôn đảm nhiệm kinh vệ chỉ huy sử tư không sai, khả thế nào cũng không thể quản đến khu trực thuộc này. Quách Đôn nghe đến đó, chỉ biết Kinh Triệu Y là muốn tranh công lao, hắn thầm nghĩ quả nhiên muội muội sở liệu không sai, chỉ cần hướng về Kinh Triệu Y thuyết minh phát hiện tung tích những người này, Kinh Triệu Y tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm phía hiện trường đầu tiên. Như vậy mới tốt, trong lòng hắn vụng trộm cười nhạt, trên mặt ra vẻ bình tĩnh nói, vậy Thỉnh đại nhân lặng lẽ gác bốn phía lộ khẩu hiệu cầm đồ, vô luận là ai cũng đều không cho ra vào. Nghe nói trong hiệu cầm đồ này còn có mật đạo nhất định phải thừa dịp bọn họ không chú ý vọt vào đi, nếu là làm cho bọn họ chạy chúng ta sẽ không thu được gì. Kinh triệu y lại nhíu mày, vẫn là nên để ta đi chọc nã nghịch tặc chuyện các khẩu lộ này, thỉnh quách đại nhân ra tay. Công tác thủ ở bên ngoài thập phần đơn giản, phần công gác lộ khẩu dĩ nhiên khả năng bắt được cá lọt lưới, nhưng là vạn nhất quách đôn căn bản là không tha người đi ra ngoài công lao hắn cũng không bị trôn vùi. Cho nên hắn chủ động xin đi giết giặc đi bắt đạo tặc. Quách Đồn gãi đúng chỗ ngứa, trên mặt chính là mỉm cười, một khi đã như vậy, làm phiền Kinh Triệu Y đại nhân. Kinh Triệu Y cười hắc hắc thầm nghĩ dâng lên xá lợi tử là một công lớn, nhất thời khóe miệng tránh qua một tia âm lãnh nhe răng cười, chỉ vào hiệu cầm đồ kia nói, xông vào điểm bắt kẻ trộm. Bên cạnh nha sai nghĩ phải nhắc nhở hắn ở đại đô mạc cửa hiệu ai cũng đều có ô dù, nhưng là nghĩ lại một việc này sự tình liên quan trọng đại, liền im miệng. Kiều trưởng quầy đang ở trong nhã gian cùng người áo xám câu được câu không bắt chuyện, muốn tìm kiếm một hai nói chuyện theo kiểu dò trước đoán sau, mong công tử sớm một chút trở về đem người này hỏi rõ ràng, trong lòng không đề phòng đột nhiên nghe được bên ngoài tiếng vó ngựa từng trận còn chưa kịp phản ứng, lại chỉ nhìn thấy một loạt cửa điếm xôn xao một chút ngã xuống dưới, lập tức mãn ốc cho bụi toàn bộ phòng ở trở nên chướng khí mù mịt. Mấy chục danh nha sai chen chúc mà vào cơ hồ gặp cái gì tạp cái gì, một đường hùng hổ. Kiều trưởng quầy thập phần tức giận, lại ngăn trận ngọn lửa hướng riêu nhà dầu bên cạnh sự cái ánh mắt, riêu nhà dầu lập tức tiến vào bên trong, kiều trưởng quầy có thế này đón nhận đi, cố ý cả giận nói, đây là chỗ nào ai cho các ngươi đến làm càn. Hắn còn không có nói xong, hốc đầu liền đã trúng kinh triệu doãn hai cái bạt tai Kiều trưởng quầy bị đánh cho nhãn mạo kim tinh sao bay đầy trời, ý nói ổng bị đánh cho choáng váng, vội vàng nói, đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Mà kệ là ai, bắt trước nói sau. Kinh triệu y hét lớn một tiếng, nhóm nha sai vọt vào, không phân tốt xấu, mà kệ là loại người nào tất cả đều bắt chói lại cùng lúc. Theo sau còn đem người áo xám kia cũng bắt được trước mặt mọi người mở cháp của hắn ra, lộ ra thứ bên trong. Kiều trưởng quầy nhìn một màn như vậy, trong lòng lột bột một chút mơ hồ hiểu ra cái gì, liền hô lớn, đại nhân, chúng ta là bổn phận người làm ăn, chúng ta là khổ chủ. Người này mang đồ tới cầm, chúng ta còn chưa có nghiệm hóa, căn bản không biết hắn cầm cái gì. Nói còn chưa nói xong, kinh triệu y đã lại giương tay cho hắn một cái đại tát tai túi lắm. Người không nhìn xem đây là thời điểm nào, bản quan không hỏi nói ai cho ngươi đáp. Rất nhanh bọn họ liền xác nhận bên trong cầm hộp chính là xá lợi từ chẳng qua chỉ có một viên còn lại 48 viên cũng là không thấy bóng dáng. Kinh triệu doãn nheo mắt, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, một viên không quan trọng, có một là có hai. Kiều trường quầy nhìn thấy một màn này, trên mặt âm tình bất định, trên đường quan phủ hướng đến đều biết chỗ này có chỗ dựa vững chắc, càng là hiệu cầm đồ càng không đơn giản, đối phương tuyệt sẽ không dễ dàng động, làm sao có thể vô duyên vô cớ vọt vào. Chẳng lẽ trong đó có cái duyên cớ gì? Lúc này, kinh triệu y đã quay đầu lại nói, ngươi là điếm trường quầy nhà này, sao lại thiếu 48 viên xá lợi tử Kiều trưởng quầy sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cả người run run nói: "Đại nhân, ta bổn phận là người làm ăn, thứ này là đạo tặc muốn đem cầm ta cái gì cũng đều không biết, muốn hỏi ngài phải hỏi hắn." Kinh Triệu Y ngẩng đầu nhìn người áo xám kia liếc mắt một cái, đã thấy hắn cắn đầu lưỡi, đúng là hai mắt vừa lật ngã xuống trên đất nha sai bước lên phía trước xem xét hơi thở, lại phát hiện hắn đã chết. Kinh Triệu Y giận tím mặt nói: "Các ngươi là vô dụng phế vật người ở dưới mí mắt thế nhưng còn có thể để hắn tự sát?" Không bao lâu chỉ thấy được quách đôn nhàn tản từ ngoài cửa đi đến, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng cười nhẹ nói kinh triệu y đại nhân, người xem tình hình này nên làm cái gì bây giờ đây, bệ hạ còn đang chờ lời giải thích. Kinh triệu y một mặt cười khổ nói, hiện thời chỉ lục xoát được một viên xá lợi từ quách đại nhân không nên khó xử ta. Quách đồn trên mặt lộ ra sắc khó xử ta cũng không phải cố ý làm khó dễ đại nhân, chẳng qua hôm nay trên thị yến bệ hạ nhất thời hứng thú, đã giả ý chỉ đòi chính mắt xem một chút 49 viên cao tăng xá lợi tử, hiện thời xem ra bệ hạ chỉ sợ là phải thất vọng. Kinh triệu y trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn xuống, hắn cũng biết việc này sự tình liên quan trọng đại, nếu là hoàng đế hỏi tới, mặc kệ là quách gia hay là hắn kinh triệu y ai cũng đều không thoát khỏi can hệ hắn lược hơi trầm ngâm ánh mắt tải trên mặt kiều trưởng quầy ban khoan lướt qua kiều trưởng quầy nhìn đối phương trong lòng xoay vòng lưu truyền chú ý cũng may hắn đã phân phó siêu nhà giàu đi mật thất xử lý sạch sẽ bằng không nếu như bị đối phương lục soát tuyệt không ăn được trái ngọt cân nhắc lợi hại trước sau kinh triệu y lược hơi trầm ngâm theo trong miệng thóe ra một chữ đem toàn bộ cửa hàng toàn bộ siêu cho ta siêu tìm lục soát kiều trưởng quầy nhất thời sốt ruột hô to nói ai dám siêu Quách Đôn thiên qua đầu tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn nói ồ. Vì sao không thể siêu? Kiều trưởng quầy hơn tức giận nói, các ngươi đến cùng có mục đích gì? Thế nhưng ở dưới chân thiên tử ước hiếp dân chúng tầm thường. Dân chúng tầm thường Quách Đôn không gọi là cười, lập tức hung hăng cho Kiều trưởng quầy một bạt tay, hắn lực đại vô cùng, có thể sánh bằng kinh triệu y xuống tay tàn nhẫn hơn, Kiều trưởng quầy bị hắn đánh cho bỗng chốc phấp té trên mặt đất, mồm mép vừa vén mở nhất thời huyết nhục mơ hồ, hắn lập tức đứng lên, lại muốn cản trở. Quách đôn bùm bùm liên tục tả hữu khởi công, phiến mười đến cái bạt tai. Kiều trưởng quầy toàn bộ miệng thủng cùng lạp sườn giống nhau, mặt cũng giống như đầu heo ấp úng, cũng là răng nanh bị đánh gãy sổ khỏa, một chữ cũng nói không nên lời. Bên cạnh nhà dầu vội vàng đến nâng, hắn dự đoán thời điểm không sai biệt lắm, riêu nhà dầu tất nhiên đã xử lý sạch sẽ cũng không ngăn trở nữa, làm bộ như sợ hãi thối lui đến một bên. Quách đôn ra vẻ không biết mỉm cười, hướng về kinh triệu y nói, đại nhân hiện tại có thể siêu rồi. Kinh triệu y trong lòng càng thêm sợ hãi, không biết vì sao hắn ẩn ẩn cảm thấy lần này quách gia chính là ở chỗ này chờ hắn. Hắn xưa nay lấy cẩn thận chứ danh, lần này lập công sốt ruột cũng không biết hiệu cầm đồ này sau lưng thế lực đến cùng là ai trong lòng hắn không khỏi thập phần hối hận vừa rồi là không nên tiến vào ở bên ngoài thủ công lao vô luận như thế nào hắn cũng đều có một phần. Khả là vì hắn nóng lòng cầu thành, muốn bắt được tặc nhân hướng bệ hạ thành công, lại tình thế nhất thời cấp bách không nghĩ quá sâu. Nhưng lạc việc đã đến nước này hối hận cũng là không được hiện tại đã xông vào, nếu là không thể tìm được xá lợi tử chỉ sợ chức quan của hắn liền không giữ được. Hắn dậm chân, lớn tiếng nói các ngươi đều điếc à, mau siêu. Vì thế toàn bộ cửa hàng cơ hồ bị gió bụi bay qua bọn nha dịch tạp khóa đầy tường lục tung dầm dầm rào rào mạnh mẽ siêu một trận cơ hồ là liên một viên cho bụi cũng không dễ dàng buông tha quách đôn chính là trên mặt bình tĩnh hắn sớm được lý vị ương phân phó lẳng lặng tọa ở một bên uống trà một lát sau chỉ thấy được một cái nha sai một đầu ẩm hãn ôm sổ sách thật dày xuất ra hồi bẩm nói không có tìm được xá lợi tử chỉ tìm được tập này kinh triệu y dương lên tay nói vô dụng phế vật còn không mau đi tìm bất quá là sổ sách tầm thường căn bản cũng chưa dùng kiều trưởng quầy cười lạnh một tiếng xem ra diêu nhà giàu xử lý thật sạch sẽ ai biết đúng lúc này đột nhiên có nha sai áp một cái người mặt xám mày cho đi ra nói đại nhân vừa rồi người này ở phía sau phòng ở thiêu cái gì bị chúng ta phát hiện không đợi chúng ta tìm hắn tính sổ đã tự hôn mê là bị sặc hôn mê vừa rồi hắt nước mới tỉnh lại nhưng là vật trọng yếu đã bị hắn thiêu không ít cuối cùng còn để lại một quyền kiều trường quỳ thầm nghĩ không tốt này diêu nhà giàu thật đúng là tên ngu xuẩn bảo thiêu chứng cứ lại xém chút thiêu chết bản thân không khỏi hung tợn chừng mắt nhìn diêu nhà giàu liếc mắt một cái đối phương cũng là mê hồ bản thân đang thiêu văn kiện trọng yếu lại mặc danh kỳ diệu bị cá nhân từ sau đầu đánh hôn mê còn chưa thanh tỉnh đã bị một đám nha dịch giống như sói như hổ vây quanh căn bản không rõ Quách Đôn tiếp nhận bản sổ sách kia, vừa mở ra thấy, chỉ thấy được trên sổ chi chít mang mật ghi lại này hiệu cầm đồ nào năm nào khi nào thu cái gì, được bao nhiêu tiền bạc lại như thế nào nhập chứng nhất nhất tường bị. Kiều trường quầy trên mặt dẫn theo không yên, hắn nhìn quách Đôn một chữ cũng không dám nói, sợ đối phương nhìn ra cái gì. Quách Đôn đồ thật là có chút buồn dầu, hắn đối sổ sách loại này này nọ, hướng tới là xem không hiểu, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu là ngũ đệ ở trong này thì tốt rồi. Nói tào tháo tào tháo liền đến, chỉ thấy được một gã cầm y công tử bước nhanh đi vào trong điếm, trên mặt mang theo lời nhác mỉm cười, bộ mặt tuấn Mỹ làm cho người ta vừa thấy tựa như mộc xuân phong, không là quách đạo là ai. Quách đôn vừa thấy hắn, nhất thời mừng rỡ nói, ngũ đệ, người đã đến rồi, mau tới giúp ta xem quyển sổ sách này, đến cùng có cái gì kỳ quái. Kinh triệu y thầm nghĩ, một cái cửa hàng nhỏ như vậy cư nhiên bỗng chốc xuất hiện hai vị đại thần còn đều là họ quách, chuyện này không thể nói không kỳ quái. Ánh mắt của hắn dừng ở trên quyển sổ sách kia ý đồ cầm lấy lại bị quách đôn hai tay vỗ nói, đại nhân, ngươi còn không đi thăm dò xá lợi tử, ngươi có can hệ gì tới quyển sổ sách này sao? Kinh triệu y trên mặt đen lại thầm nghĩ các ngươi lợi dụng xong rồi ta đây là muốn đá người. Quách đôn đổ không có gì đáng sợ hãi, nhưng sau lưng hắn tề quốc công cùng quách huệ phi lại đều là nhân vật không thể khinh thường kinh triệu y nhịn xuống khí hùng hăng đá kiều trưởng quầy một cước nói còn không thành thật khai ra đến cùng thông đồng tặc nhân kia đem xá lợi từ giấu ở nơi nào mà lúc này quách đạo đã tiếp nhận sổ sách cẩn thận đọc hắn đọc nhanh như gió chỉ thấy được ào ào xôn xao chưa uống xong một chén trà nhỏ đã đem một quyển sổ sách xem xong giây lát trong lúc đó quách đạo ánh mắt đột nhiên đứng ở phía trên một chữ cực nhỏ theo sau hắn làm như thở dài nhẹ nhõm một hơi khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười nói tứ ca ngươi tới xem không uổng công hắn vừa rồi từ sau đầu trèo tường đi vào trước xem xét nếu là để người nọ thiêu sổ sách này bọn họ đã có thể đến không một chuyến quách đôn xem mặt trên kia chi chít ma mật chữ số sớm đã mặt như màu đất hắn thầm nghĩ gọi ta coi cái gì ta nhìn cũng không biết không khỏi cười hắc hắc nói ngươi xem là được rồi ngươi xem là được rồi quách đạo cũng không miễn cưỡng hắn cũng không thèm xem sổ sách khác liếc mắt một cái duy độc thu hồi một quyển này vào trong giả Kiều trưởng quầy đang muốn xông lên ngăn cản, lại bị nha sai bên cạnh bỗng chốc ấn té trên mặt đất một chút quyền đấm cước đá, lúc này nhóm nha sai ở trong điểm lại sao lại thường ồn ào huyên náo, bên cạnh đều sớm nghe được động tĩnh, liền có người lặng lẽ từ mật đạo đối diện cửa hàng rời đi, một đường thẳng đến bùi phủ tiến đến mật báo. Kinh triệu doãn điều tra nửa ngày, trừ bỏ một viên xá lợi tử ở ngoài cũng là không thu hoạch được gì. Hắn trong lòng biết việc này thập phần hỏng bét quyết tâm mang theo cửa hàng trưởng quầy cùng người áo xám đã tự sát tiến quân diện thánh, ngay cả không thể tiêu trừ tội danh bản thân cũng là có một ít còn hơn không. huống chi hắn lại không biết cửa hàng này chỗ dựa sau lưng là loại người nào, đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường đi cáo trạng hắn, tài năng nhường sau lưng người nọ không rành bận tâm. Nghĩ đến đây hắn lập tức nói ta muốn vào cung, không biết hai vị công tử cũng cùng tiến quân diện thánh hay không. Trong lòng hắn đánh là tính toán, mặc kệ như thế nào là quách ra tới trước cửa hiệu cầm đồ, nếu là có chuyện gì kéo bọn họ cùng nhau xuống nước chung quy so với một mình hắn cũng tốt hơn. Quách đồn ánh mắt Hà Châu vừa chuyển cũng là nhìn về phía quách Đạo. quách Đạo mỉm cười nói, đã đại nhân muốn đích thân đi trước chúng ta huynh đệ hai người tự nhiên cũng đi cùng, chẳng qua lúc này muốn ít kiến bệ hạ sợ là không dễ dàng như vậy bởi vì trong cung đang cử hành yến hội. Kinh triệu y mỉm cười nói: Ta phụng mệnh tuần tra toàn bộ đại đô, ngộ có việc gấp là có thể trực tiếp gặp mặt quân. Nhị vị công tử không cần lo lắng, cùng tiến quân diện thánh đi. Quách đạo vỗ vỗ ngực bản sổ sách kia tươi cười càng sâu nói: Như thế rất tốt, đại nhân trước hết mời. Lúc này Bùi Bật đang ở ẩm yến, một cái công nữ vì hắn rót rượu gián đoạn lặng yên nói: Bùi công tử, vừa rồi ngoài cung có tin tức truyền đến, nói là hiệu cầm đồ đã xảy ra chuyện. Bùi Bật sắc mặt nhất thời trắng, hắn nhíu mày nói: đã xảy ra chuyện gì? Kia công nữ thấp giọng nói: nói là bị kinh triệu y dẫn người siêu. Bùi Bật sắc mặt chính là chấn động, vừa muốn hỏi rõ ràng, còn chưa nói gì đột nhiên cả kinh cả người tóc gáy đếm ngược hóa ra kinh triệu y giờ phút này đã xài bước tiến vào trong điện. Cùng hắn đến còn có kiều trưởng quầy bị trói gô cùng với hai vị quách gia công tử. Trong điện không khí dĩ nhiên đại biến ca múa nữ tử lạc yên thối lui đến một bên cổ nhạc tiếng động cũng đã ngừng lại. Hoàng đế mục thị hắn giương tay ý bảo mọi người an tĩnh lại kinh triệu y vô duyên vô cớ người đột nhiên vào cung. Kinh triệu y kho người hành lễ nói bệ hạ ngày hôm trước xe ngựa tề quốc công phủ ở đông đường cái gặp phải đạo tặc ngạnh sinh sinh cưỡng ép bị cướp đi xá lợi từ muốn dâng cho bệ hạ tổng cộng có 49 viên. Hạ quan ở đại đô bên trong bốn phía lùng bắt hiện thời đã tìm về một viên xá lợi tử còn bắt được tặc nhân thỉnh bệ hạ thánh đoạn. Hoàng đế dương mi lên, ánh mắt dừng ở trên người kiều trưởng quầy bị trói gô tựa tiếu phi tiếu nói ồ. Quả có việc này, Tề quốc công đứng lên cất cao giọng nói, vi thần chung quanh thẩm tra thật vất vả mới siêu tập được 49 khỏa cao tăng xá lợi tử, nhưng là lại mặc xanh kỳ diệu bị tặc nhân trộm. Hôm qua vi thần phải xem sổ sách không thể kịp thời tiến hiến thỉnh bệ hạ thứ tội. Hoàng đế mỉm cười ái khanh bất đắc dĩ, có tội gì? Về phần đạo tặc này, lại là ở nơi nào bắt được? Bùi bật nhìn này một màn, gương mặt âm lãnh hiện một tầng xương, cũng là bỗng chốc đem ánh mắt lướt nhanh Lý Vị Ương, ánh mắt hận đến cực điểm. Lý Vị Ương tươi cười ấm áp, như Mộc Xuân Phong, phảng phất như không có nhận thấy ánh mắt hận đến cực điểm đối diện kia. Kinh triệu y điều tra chung quanh thật vất vả mới tìm được đạo tặc đem sự tình bốn phía thổi phồng một phen, chợt thấy hoàng đế không kiên nhẫn nhíu mày, hắn mới nhanh nói, bệ hạ tặc nhân này là tìm được ở trong một hiệu cầm đồ. Chẳng qua hiệu cầm đồ này thần vừa mới giao đại hết thảy, biết được hiệu cầm đồ thuộc về bùi thị, vì thần lo sợ nương nương tức giận, không thể không đi trước dẫn theo tặc nhân này cùng gặp mặt bệ hạ thỉnh bệ hạ thứ tội vừa mới ở trên đường cũng không biết quách đạo dùng biện pháp gì khiến cho kiều trưởng quầy mở miệng lập tức khai ra chủ nhân hiệu cầm đồ là bùi gia kinh triệu y hoàng sợ rất nhiều đã đâm lao đành phải theo lao hoàng đế nhìn thoáng qua bùi hậu tươi cười càng thêm ôn hòa nói hoàng hậu nàng thấy thế nào bùi hậu cười nhẹ vẻ mặt thong dong hiệu cầm đồ làm ăn vốn chính là nhanh đón đồ đến cầm mặc kệ có lai lịch như thế nào chỉ cần đáng giá liền lưu lại đây là quy tắc từ xưa đến nay thử hỏi trưởng quầy lại có tội gì Kinh triệu y đại nhân thật sự là hồ đồ, bùi hậu lời vừa nói ra, kinh triệu y áo trong không khỏi một mảnh lạnh lẽo, hắn gục đầu xuống cơ hồ một chữ cũng không dám nói. Không biết vì sao ở một dưới chú mục đôi mắt bùi hoàng hậu trung quy làm cho người ta cảm thấy trong lòng sợ hãi, như trụy vết nứt. Hoàng đế ha ha cười, tươi cười bên trong dẫn theo ba phần trào phúng nói, hoàng hậu nói không sai, hiệu cầm đồ chính là một chỗ như vậy, kinh triệu y làm sao có chứng cứ chứng minh hiệu cầm đồ này cùng đạo tạc có liên quan. Lúc này quách đạo ở một bên đã kho người hướng hoàng đế hành lễ nói, bệ hạ nguyên bản chúng ta cũng không dám khẳng định hiệu cầm đồ này cùng đạo tặc cấu kết cho nên bên trong ở hiệu cầm đồ điều tra mọi nơi một phen, kết quả phát hiện một quyển sổ sách. Bùi bật nghe đến đó, đã là mặt hàn như băng, ánh mắt hạt châu một chút cũng không đốn, cát gao nhìn chằm chằm đối phương, cơ hồ như là muốn ăn thịt người. Bùi Bảo Nhi ở một bên nhìn, không khỏi thập phần kinh hãi, nàng biết bản thân đại ca rất là chấn tĩnh, cho tới bây giờ không từng lộ ra vẻ mặt như vậy, thật sự là quá mức đáng sợ. Nhưng trong lòng nàng nguyên bản càng thêm sợ hãi là bản thân thu mô diễm huyết minh nhân, chính là hy vọng bọn họ có thể thay nàng giết Lý Vị Ương, ai có ngờ chẳng những không thể chua sát nàng, thậm chí Lý Mẫn Chi cũng không bắt được. Ngược lại nghe nói quách ra bọn họ đã đánh mất xá lợi tử đùa, nàng làm sao có thể vô duyên vô cớ trộm xá lợi tử trộm thứ đó có tác dụng gì? Chẳng qua Bùi Bảo Nhi cũng không dám khẳng định, có phải hay không Diễm Huyết Minh Nhân thấy hơi tiền nổi máu tham ăn cắp xá lợi tử ý đồ tư lợi riêng. Cho nên Bùi Bật mới luôn phân phó người nơi nơi lưu ý, hy vọng đi trước một bước tìm được thứ này. Giờ phút này nhìn thấy đối phương cầm thứ này đi hiệu cầm đồ Bùi ra cầm, Bùi Bảo Nhi trong lòng không khỏi lướt qua một tia nghi ngờ. Không biết vì sao nàng tổng cảm thấy chuyện này lộ ra nhè nhẹ, nhẹ cô quái, lại nói không nên lời kết quả cô quái ở nơi nào. Mà bùi bật bên cạnh đã là lung lay sắp đổ. Quách đạo cất cao giọng nói, tại bên trong sổ sách hiệu cầm đồ chúng ta tìm được một cái thập phần kỳ quái ghi lại, 5 năm trước hiệu cầm đồ nho nhỏ này có một bút ghi 1.300 vạn lượng bạc nhập chứng bút toán ý, xin hỏi hiệu cầm đồ có tài năng gì thế nhưng có thể làm được như quốc khố một năm thu vào, bực này tiền lời vô cùng hiếm thấy. Hoàng đế nhìn về phía Bùi Phàm mặt lộ vẻ hoảng sợ nói: "Bùi đại nhân, hiệu cầm đồ thật đúng là ngày tiến đấu kim, hiệu cầm đồ nho nhỏ lại có 1300 vạn lượng nhập chứng." Bùi Phàm vội vàng đứng lên, quỳ dạp xuống đất nói: "Bệ hạ, việc này." Lúc này, Quách đạo đã đem một quyển sổ sách qua tay thái giám đưa đến trước mặt hoàng đế. Hoàng đế nhẹ nhàng lật liền chú ý đến 1300 vạn lượng nhập chứng kia, hắn lạnh lùng cười, đột nhiên trong mắt Hàn Quang đại thịnh cả giận nói: "Bùi Phàm, ngươi làm sao giải thích?" Bùi phàm bỗng chốc mồ hôi lạnh liền ướt đẫm lưng, hắn đột nhiên nhớ tới lai lịch 1.300 vạn lượng này, 5 năm trước bệ hạ từng đã nam tuần, lúc đó là do bùi Gia gánh vác chỉnh chuyện, một đường thu kiến hành cung tụ tập tiền tài, lấy làm nam tuần chi dùng. Nương cơ hội này, bùi phàm bốn phía phơ vét của cải thu được 1.300 vạn lượng bạc biến thành của riêng bùi Gia. Nhưng bút tiền bạc này quá mức vĩ đại, hắn e sợ bị người biết được cho nên bí mật đem truyền sang hoạt động bí mật mượn hiệu cầm đô tẩy tiền tẩy tiền, rửa tiền, biến tiền bất chính thành tiền hợp pháp. Bạn nào muốn hiểu rõ hơn thì tra Google nha trong đó một phần dùng để thu mua quan viên, mặt khác một phần dùng để mở rộng quân đội bùi ra làm sao có thể đem hết thảy nói ra đây. Hoàng đế mi tâm ẩn ẩn rực rực cười lạnh một tiếng, những năm gần đây ngươi âm thầm mua quan bán tước vượt quyền hạn, trẫm đã sớm biết tường tận, niệm tình bùi ra công huân phân thưởng không bàn đến. Nhưng ngươi dám nhận hối lộ, tụ liễm 1.300 vạn lượng, việc này không thể bỏ qua. Hảo tốt lắm, nói xem, ngươi giữ lại 1.300 vạn lượng là ai ở sau làm chủ, lấy bạc này chuẩn bị làm đại sự gì. Trẫm đọc sách sử còn chưa gặp qua gian thần như vậy. Giờ chân chính gặp được thì giỡn cả người, 1.300 vạn lượng có thể so với quốc khố một năm thu vào, ngươi lòng tham cũng thật quá mức. Bùi Hoàng hậu buông xuống ánh mắt, giờ phút này nàng đã hiểu hết thảy sự tình. Lý Vị Ương đầu tiên là cố ý thiết hạ bẫy dụ bùi gia đi giết nàng, bùi bật không có mắc mưu, nhưng không biết sao lại thế này, xe ngựa quách ra là bị người bắt cóc. Lý Vị Ương liền đem chuyện xá lợi từ mất đi vu hãm trên người bùi gia âm thầm tạo áp lực kinh triệu y, buộc hắn trông quanh tìm kiếm Chỉ sợ sự thật chân tướng ngay tại chỗ, Lý Vị Ương sớm đã biết hiệu cầm đồ kia ở Đại Đô là cứ điểm bí mật bùi ra. Hiện tại cái gọi là 1.300 vạn lượng bạc này bất quá là một cái mở màn ở bên trong hiệu cầm đồ tinh tế điều tra, nhất định sẽ còn tìm được chứng cứ khác trọng yếu hơn chẳng sợ Bùi Bảo Nhi không đi bắt cóc xe ngựa, Lý Vị Ương trung quy sẽ tìm được biện pháp phù an, Bùi Hoàng hậu thở dài một hơi, kế sách này nhìn đơn giản mạo hiểm, thực tế cũng là thật sự độc ác, nàng nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, không thể không nói nha đầu này tuổi còn trẻ, nhưng thật sự là một nhân vật. Lý Vị Ương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bùi hậu, ánh mắt hai người cùng bắt gặp nhau, Bùi hậu đáy mắt có lương ý thầm từng thầm, thầm đi xuống, Lý Vị Ương con người lại ánh một chút ánh nến, nhàn nhạt hoa mắt. Theo sau, bùi hoàng hậu thu hồi ánh mắt trước, mỉm cười nói, bùi phàm. Bùi phàm cả kinh, lập tức nói, vâng, nương nương. Bùi hậu lãnh đạm nói, ta thật không ngờ, bệ hạ ngày xưa tin cậy ngươi như thế, ngươi thế nhưng lại tham ô, đó là tội chết. Bệ hạ, mời người lập tức xử quyết bùi phàm, để gian đe thiên hạ. Hoàng hậu nói một câu nói như vậy, nguyên liệt cười lạnh một tiếng, này rõ ràng là lấy lùi làm tiến, để xem hoàng đế như thế nào lựa chọn. Hoàng đế chính là ánh mắt âm độc nhìn bùi phàm liếc mắt một cái, không tợn cười, ngươi chỉ là một tên tiểu nhân đáng khinh, tại sao lại làm được đến chức quan hiện thời, hừ, sau này chỗ của ngươi là trong thiên lao. Lập tức liền có binh lính đến trên thượng điện không để ý bùi phàm sắc mặt đại biến liên thanh cầu xin mà đè F.I. đi xuống, bùi bật cùng bùi bảo nhi đều quỳ ở nơi đó, một cử động cũng không dám, chỉ còn chờ hoàng đế tiến thêm một bước xử trí. Theo sau hoàng đế ngữ thanh vừa chuyển nói, bất quá, 1.300 vạn lượng bạc này. Bùi Hậu lập tức nói, Bùi gia đã tham ô bút bạc này, đương nhiên sẽ hoàn trả nguyên vẹn, thỉnh bệ hạ yên tâm. Ngay cả việc này do một mình Bùi Phàm gây nên, Bùi gia cũng sẽ nhận phạt. Hoàng đế cười nhẹ nói, có những lời này của hoàng hậu, chẳng đương nhiên yên tâm, chẳng qua một người phạm sai lầm, gia tộc đương nhiên liên lụy. Bùi Hậu rốt cục sắc mặt hơi đổi nói, lời bệ hạ là ý gì, chẳng lẽ muốn chua sát gia tộc Bùi thị sao? Hoàng đế cười nhẹ, bùi phàm ở kinh thành làm quan, mà bùi huyên kia còn là đại tướng quân chấp trường 30 vạn đại quân trú quốc, nếu là hắn nói muốn chua sát bùi thị bộ tộc, chỉ sợ bùi huyên sẽ đứng lên tạo phản đầu tiên. Hắn hờ hững nói, việc này không đến mức như thế. Bùi hậu biểu cảm thập phần phức tạp, bệ hạ đã đặc xá bùi ra khỏi tử tội, không biết bệ hạ dự tính như thế nào. Chính xác từ bản cân vớt là biểu cảm thập phần vi diệu, làm mình ngỡ ngàng. Hoàng đế ánh mắt vòng vo chuyển, chậm rãi nói, từ lâu đã nghe thấy người giàu trong thiên hạ, ba phần mười đều ở bùi gia. một khi đã như vậy, một ngàn ba trăm vạn lượng bạc này, xin mời bùi gia hoàn trả gấp ba sung vào quốc khố đi, cứ như vậy về sau sẽ không bao giờ có người dám làm ra việc tham ô này nữa gấp 3 lần 1300 vạn lượng, đây chính là một cái con số trên trời, chẳng sợ Bùi gia hao hết mấy trăm năm gia tài tích góp được, chỉ sợ không có cách nào hoàn trả một số tiền lớn như vậy, hoàng đế làm như vậy, rõ ràng là muốn bùi gia táng gia bại sản. Bùi bật sắc mặt trắng bệch định mở miệng cầu xin tha thứ, lúc này lại nghe thấy Bùi Hậu ôn hòa nói, bệ hạ khoan hồng độ lượng như thế, bùi gia tự nhiên sẽ để bệ hạ yên tâm cử người trả nợ, bùi gia nhất định sẽ đem bút bạc này ưu tiên trả hết mặc kệ là bao lâu. Hoàng đế tươi cười càng sâu, hảo nói thật hay, không hổ là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Bùi hậu con mắt sáng nhẹ đào ti chiền hết mềm mại đáng yêu như gió xuân, làm cho người ta không khỏi sinh thiện ý. Thấy tình hình này, mọi người say rượu đều bị làm cho tỉnh lại, tất cả đại gia hoài tâm tư xem một màn này, hai mặt nhìn nhau. Qua nửa ngày A Lệ công chúa mới nhẹ giọng nói, Gia nhi ta không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển như vậy, Ngươi có phải đã sớm biết? Lý vị ương thần sắc khẽ nhếch mắt giống như Lưu Ba, biết cái gì? A lệ công chúa nói, biết trong hiệu cầm đồ bùi gia có mấy thứ này. Lý vị ương tươi cười điểm nhu vài phần thần sắc bình tĩnh, trước kia biết chẳng qua luôn không có cớ đi điều tra, việc này còn muốn đa tạ bùi tiểu thư kia cho ta một cơ hội quý giá như vậy. Nàng nói tới đây cũng là hướng bùi bật sơ lên chén rượu, làm bộ dáng như tràn ngập kinh ý. Bùi bật lạnh lùng nhìn nàng một cái, đồng dạng dơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch áp chế trong lòng một ngụm nhiệt huyết máu nóng sắp phun ra đến hương vị huyết tinh và rượu dịch nuốt ngược ngang qua ít hầu, mang đến vô tận chua xót. Phụ thân thân sinh bị áp đi xuống, hắn lại còn phải ở lại chỗ này, là một loại cha tấn tàn khốc hoàng đế này ngoài mặt nói không truy cứu, cũng là muốn bùi ra bọn họ khổ thân. Bùi bật cúi đầu, thở dài một tiếng, bùi già ở đại đô mấy trăm năm làm việc bù đầu bù cổ, hiện thời chỉ sợ tán gia bại sản, lần này tổn thất thảm trọng không nói, còn có cả phụ thân bùi phàm bây giờ không biết ra sao. Hắn nghĩ đến đây, nắm chặt chén rượu trong tay, rồi trượt nới ra cố gắng làm bộ dáng dường như không có việc gì. Bên trong nữ quyến, Vương Từ Căng kia ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Vương Quảng chú ý tới, nhẹ giọng hỏi, muội muội làm sao vậy? Vương Từ căng than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, vị quét tiểu thư này thật đúng là không đơn giản. Vương Quảng không khỏi nhíu mày, ta nghĩ chưa hẳn là chủ ý quét gia nhân, có lẽ là trùng hợp. Vương Từ căng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, rượu mục đào mắt ta lại cảm thấy việc này có liên quan đến nàng, ai còn có bút tích lớn như vậy trừ nàng ra? Vương Quảng dù sao cũng là người phúc hậu. Hắn vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tin tưởng sự tình vừa diễn ra là một tay Lý Vị Ương bày ra. Trở lại Quách Phủ, Lý Vị Ương tâm tình cực tốt ở bên trong thư phòng cùng Quách Đạo đánh cờ. Quách Đạo cũng là ngồi ngay ngắn suy xét một bộ dáng an tâm tĩnh khí. Nguyên Liệt liền tha một ghế dựa ngồi ở bên cạnh Lý Vị Ương, bộ dáng thập phần ân cần còn bưng một ly trà, dè dặt cẩn trọng. Hôm nay ở trên yến hội. Lão nhân kia mặc xanh kỳ diệu định tứ hôn cho hắn, trong lòng hắn tức giận, không chút nghĩ ngợi liền chống đẩy. Nhưng là quay đầu cẩn thận cân nhắc một phen, tựa hồ việc này cùng hoàng đế lần trước muốn ban chết Lý Vị Ương có liên quan, hết thảy là do cùng bản thân có can hệ. Hắn không khỏi lập tức đến đây, sợ Lý Vị Ương trách hắn. Nhưng là Lý Vị Ương một chữ cũng không đề cập đến, chính là quay đầu hỏi hắn nói, ngươi xem, ngũ ca gia chiêu thức ấy tựa hồ thập phần tinh diệu ta nên ứng đối như thế nào. Nguyên liệt nhất thời hỉ thượng đôi lông mày, cẩn thận quan sát bàn cờ trầm tư một lát trong tươi cười có đắc ý không hiểu, ngũ công từ dụng ý tựa hồ là muốn ăn lính của nàng quân cờ trong bàn cờ con gì không biết nữa, hơn nữa chiêu số sắc bén, chẳng qua quá mức sắc bén thường thường sẽ có sơ hở theo ta thấy nàng không ngại lui về phía sau một bước như vậy ngược lại dễ dàng phá thế cục của hắn. Hắn trông quy sẽ không liên tục bỏ qua ba bước đến đoạn này nàng đi một bước này. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Quách đạo đã than khẽ, mi mày giãn vài phần, ý cười có chút đạm bạc cầm trong tay hắc tử đầu hướng về phía Hồ cỗ nói: "Các ngươi hai người liên thủ, ta tự nhiên không có phần thắng, thật sự là không công bằng, không ngoạn nhi." Lý Vị Ương dương mắt nhìn hắn, ngũ ca mắt sáng như đuốc, lại am hiểu tính nhẩm, nhanh như vậy đã nghĩ bản thân phải thua sao? Quách đạo không khỏi nhướng mày, lộ ra ý cười khó có thể đè nén: "Ta là tự mình hiểu lấy, làm gì tự rước lấy nhục." Hạ đến một bước cuối cùng, là càng thua thảm hại hơn, còn không bằng hiện tại lập tức nhận thua, lưu lại hai phân mặt cũng tốt. Hắn vẻ mặt thừa tiếu phi tiếu, mâu trùng giống như có thâm ý cùng nguyên liệt nhìn nhau, lại trao đổi một ánh mắt. Lý vị ương nhìn không ra lại khen ngực biểu cảm như trước, ngũ ca quả nhiên hảo nhãn lực liếc mắt một cái có thể nhìn ra sơ hở bên trong sổ sách kia, nếu là ta chỉ sợ tiêu tốn hai ba canh giờ. Quách đạo tươi cười đầy mặt nói, ta có bản lĩnh như vậy. Phụ thân Trung quy nói ta văn không hay chữ không giỏi, di độc đối với chủ số thập phần mẫn cảm, 1300 vạn lượng này kỳ thực là lúc trước chúng ta tìm được chứng cứ suy tính xuất ra, hơn nữa khoản tiền phía trên thập phần cổ quái, số lượng lui tới thật lớn, cho nên mới có thể nhận ra rất nhanh. Sau này ta lại làm điểm tay nhỏ bé chân để bể hạ liếc mắt một cái nhìn thấu nói đến cùng, là muốn đa tạ tiểu muội ngươi tuệ nhãn như đuốc tâm tư nhẫn nhụy, ra tay không rơi dấu vết mới có thể khiến bùi gia nhân hao binh tổn tướng. Lý Vị Ương nghe thấy Quách Đạo khen ngợi nàng như thế, không khỏi mỉm cười nói, Ngươi cùng tứ ca mới là người chân chính xuất lực, là bởi vì các ngươi làm việc ổn thỏa, sự tình không chút sai sót, hết thảy đều là công lao các ngươi. Quách Đạo cười nhẹ thân thể hơi hơi hướng phía trước tới gần Lý Vị Ương nói, chỉ tiếc lần này chúng ta tìm được chứng cứ còn chưa đủ nhiều. Lý Vị Ương cười nhẹ kỳ thực mặc kệ chúng ta tìm được chứng cứ gì, đều không có khả năng một lần đem bùi gia nhân đánh tan. Phải biết rằng bọn họ còn có một bùi viên, trong tay hắn có 30 vạn tinh binh, những người này là lực lượng không thể khinh thường, mặc kệ là hoàng đế hay những người khác đều không có khả năng dễ dàng tác động. Chính là hiện thời bọn họ cũng không tốt gấp 3 lần 1.300 vạn lượng cũng không phải là một con số nhỏ, ngay cả bùi gia là thiên hạ đệ nhất phú, chỉ sợ lần này cũng muốn tán ra bại sản, hơn nữa hắn còn phải đau lòng tâm phục khẩu phục đền bù Lúc này đây chúng ta buông tha thế lực bùi ra, chỉ sợ rất nhanh bọn họ sẽ ngóc đầu trở lại. Theo ý ta là thừa dịp thắng truy kích không cần cho hắn thở dốc cơ hội. Quách đạo ngưng thần một lát nhìn phía Nguyên Liệt nói, húc vương điện hạ, ngươi xem bùi ra bước tiếp theo sẽ làm như thế nào. Nguyên Liệt nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, ánh mắt hổ phách lé lé, có chút ủy khuất nói, các ngươi hai người đều đã đoán được cần gì phải tới hỏi ta. Lý Vị Ương miễn cưỡng cười, ồ, xem ra trong lòng ngươi đều biết. Không ngại nói nghe một chút. Nguyên liệt mỉm cười nói, việc này không phải rất đơn giản sao. Hôm nay vương tử căng xuất hiện cũng là một dấu hiệu, việc này chứng minh bùi gia ý đồ dùng thế lực các thế gia khác đến đối phó quách gia, kế tiếp chỉ sợ quách gia sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích sẽ không ra tay đối phó bùi gia nhân. Lý vị ương cười nhẹ, xem ra bùi hậu đích xác là chủ ý này, chúng ta nên ứng đối như thế nào. Quách đạo cúi đầu trầm tư, đích sắc nếu là Quách gia nổi bật, chỉ sợ sẽ nhận đến tất cả thế lực vây công của các thế gia khác hiện thời loại cục diện này ngoài mặt nhìn là cực tốt, nhưng đằng sau là một hồi nguy cơ. Mà lúc này giữa hậu cung, Bùi Bật cúi đầu thỉnh tội nói: "Nương nương, hết thảy đều là sai lầm của ta." Ngô Xuân, hoàng hậu không có nhẫn nại, cầm một bình ngọc phỉ thúy trên bàn, hướng hắn hung hăng ném tới. Bình Ngọc rơi xuống đất phanh một tiếng, nhất thời bể nát, sắc màu nồng đậm phỉ thúy dưới cơn thịnh nộ của nàng bị bể thành bột phấn. Bùi Bật cúi đầu dập đầu, hắn biết Hoàng hậu nổi cơn thịnh nộ, mặc dù khoảng cách rất xa cũng có thể cảm giác được trên người đối phương một loại hung ác dị thường. Mỗi một lần chỉ cần Bùi hậu tức giận, không người nào dám tới gần nàng nửa bước. Bùi hậu ca tính không chấp nhận được nửa điểm tà đạo. Bùi Hoàng hậu giận dữ cười. Sớm đã từng nói với các ngươi tay không cần dài quá thân, 1300 vạn lượng là cái gì vậy, chẳng lẽ so được với Bùi gia trăm năm cơ nghiệp sao? Các ngươi cho rằng sản nghiệp Bùi gia các ngươi là tư nhân, có thể tùy tùy tiện tiện dễ dàng hủy diệt. Phụ thân ngươi ngu xuẩn, mặc kệ ta nói như thế nào, hắn đều không đổi được tật xấu tham tài, nếu bên trong hiệu cầm đồ lại lục soát được cái khác, ta xem thánh mạng Bùi gia toàn tộc nhân cũng khó bảo toàn. Bùi bật vội vàng nói, nương nương không cần tức giận. Lúc quan binh sông tới sớm, đã có người đem hồ sơ trọng yếu cùng thư đốt sạch. Bọn họ cũng tìm không thấy nhiều chứng cứ lắm. Chứng cứ duy nhất đó là một quyển sổ sách kia. Bất quá chính là chụp bùi ra một cái mũ tham ô, còn lại cũng không được gì. Những năm gần đây, việc ghi trong sổ sách là trọng yếu, là một ít quan viên thu nhận hối lộ tỉ như bọn họ năm nào tháng nào vì sao cố ý lấy tiền, theo sau những người này là như thế nào lên chức thăng chức, như thế nào chuyển điệu biếm xuất hiện ở nơi nào nhậm chức, bên trong cửa hàng đều ghi lại tất cả, mấy thứ này đều quan trọng. Bùi bật làm người cẩn thận, sẽ không ngu ngốc đem mấy thứ này đặt ở bùi phủ cho nên mới tìm một nhà hiệu cầm đồ làm nơi che mắt người khác chỉ biết là hiệu cầm đồ dùng để buôn bán, vạn vạn lần không thể tưởng tượng được nơi này là một cứ điểm bí mật dùng để lưu lại bí mật hỏng mượn sức của quan viên lớn nhỏ còn có tư liệu thu mua chi dùng. Thời điểm những người đó xông vào, sổ sách này nọ đã bị riêu nhà dầu hủy diệt rồi, chỉ sót một quyển sổ sách cuối cùng. Hoàng hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn hắn một cái thanh âm hơi hơi rơi chậm lại các ngươi thật ngu xuẩn. Ta sớm đã nói qua làm việc không lưu hậu hoạn vài thứ kia căn bản là không nên lưu lại. Bùi bật làm sao không biết điểm này chẳng qua trong tay nắm giữ chứng cứ của những người đó, làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, hắn làm sao có thể không lưu. Nhưng là giờ phút này, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Hoàng hậu vung tay lên, bùi bật nhất thời giống như từ tù được đại xá cơ hồ là muốn té trốn ra giữa hậu cung, chạy thẳng đến đứng ở bên bức tường ngoài cung, dưới ánh trăng, hắn mới dám lộ vẻ sợ run cả người, một thân mồ hôi lạnh trào ra lỗ chân lông, chỉ cảm thấy cả người đều ướt đẫm. Hắn sớm đã quen hoàng hậu âm hàn ôn hòa, nhưng là lần này hắn lại phảng phất thấy được ở trong ánh mắt đối phương nhàn nhạt lạnh lẽo hỏa diễm tức giận kia cơ hồ muốn đem hắn cả người cắn nuốt. Trường 254 Thị Uy Chi Chiến Sao Yến hội Hoàng Cung toàn bộ đại đô lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Lý Vị Ương biết cục diện chính trị chính là như thế, ở mặt ngoài càng là bình tĩnh, bên trong càng là sóng ngầm mãnh liệt. Mà một cơn sóng to này, chỉ sợ rất nhanh sẽ xuất hiện. Trước đó, việc nàng phải làm là lẳng lặng chờ đợi, hơn nữa tìm kiếm thời cơ có lợi. Hoàng hôn trùng trùng buông xuống, ánh mặt trời xuyên thấu qua song sa chiếu vào, dừng ở phía trên hai gò má bạch ngọc của Lý Vị Ương, nàng nghĩ về một viên bạch từ trong tay, tự tiếu phi tiếu nói, ngũ ca, lần này ngươi cũng không có đường lui. Lý Vị Ương là sợ hắn tâm tình còn chưa có hòa dịu lại, rảnh rỗi liền lôi kéo hắn chơi cờ, lại không biết hắn hiện tại sớm không thèm để ý võ công bản thân cùng cánh tay, bất quá mỗi ngày đều có mỹ nhân làm bạn vẫn là cảnh đẹp ý vui, này cũng là một chuyện vui của nhân sinh. Quách đạo nhìn thoáng qua bàn cờ ai thán một tiếng nói ta đều nói với ngươi không cần khí thế bức nhân như thế, nhường ta ba nước làm gì. Lý vị ương cười nói, cầm kỳ thư họa ta duy độc chỉ có kỳ có thể lấy ra so tự nhiên muốn luyện nhiều một chút. Quách đạo thấy nàng chuyện trò vui vẻ cân nhắc câu nói mới nói, một ngày kia bệ hạ ở trên yến hội từng đã có ý tứ hôn húc vương cùng vương từ căng trong lòng ngươi chính xác đang nghĩ gì. Lý vị ương nhẹ nhàng hạ xuống một quân cờ, vẻ mặt bình thản nói ta nên suy nghĩ gì đây. Quách đạo nhìn vẻ mặt nàng không có gì khác thường, không khỏi thở dài nói, "Ngươi thật đúng là trầm tính, hiện thời bên ngoài người người đều nói vương tiểu thư kia là bị ủy khuất lớn, trừ bỏ bùi bảo nhi dung mạo tuyệt thế ở ngoài, hiện thời nổi bật tối thịnh chính là vị thiên kim vương gia này. Từ ngày nàng trở lại đại đô, không biết có bao nhiêu nam nhân si tình ở trên đường chờ nàng mỗi tháng một lần ra phủ dâng hương, hy vọng có thể nhìn được dung nhan xinh đẹp của nàng. Cuối cùng thậm chí phát triển những người này sẽ đến trước một ngày mang theo xe ngựa ở trên đường nàng đi qua xếp hàng. Buồn cười là có hạng người đầu cơ trục lợi đến trước hai ngày xếp hàng, đem vị trí này nhượng lại với giá trên trời. Nói là nói như vậy, vì thấy hình dáng mỹ nhân, danh môn công tử vẫn là xua như xua vịt không tiếc vạn kim. Lý Vị Ương mỉm cười, chỉ chỉ bàn cờ nói, ngũ ca ngươi lại không chú ý thật là muốn bị ta ăn sạch. Quách Đạo sắc mặt dùng mình, vội vàng hạ xuống một quân cờ nói, Ngươi có biết Mỹ danh Vương Từ Căng là như thế nào truyền ra. Lý Vị Ương sao cũng được nói, nguyện nghe tường tận. Nghe nói ba năm trước quốc chủ Tây Nam Khương Quốc chiếm được một bức họa họa Vương Từ Căng, bọn họ lại nghe thấy nàng tinh thông thiên văn bát quái tinh tượng địa lý cho nên lợi dụng bức họa này đòi lấy Vương Từ Căng. Nhưng gia tộc vương thị đều là dũng mãnh thiện chiến, vương từ căng lại tinh thông kỳ môn bát quái thuật vương gia liền cưỡng ép đem 50 vạn đại quân hung hăng bức lui khương quốc hoàng đế hơn 400 lý. Vì thế hàng năm hướng Việt Tây chiều cống lại nhiều hơn một chút, sau này bức họa kia bị vương gia nhân đem trở về, chấn đông tướng quân nhìn thoáng qua chỉ nói một câu, phong thái không so được với từ căng một phần mười. Mà câu nói này truyền ra ngoài, liền càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng vương gia cầu hôn, liền cửa bọn họ cũng đều đập phá. Lý Vị Ương mỉm cười nói, trừ bỏ mỹ mạo của Vương Từ Căng, bọn họ còn coi trọng dòng họ Vương Gia có lẽ còn có ý đồ khác. Quách Đạo gật đầu nói, đích xác như thế. Vương Gia vừa không tham gia đấu tranh mưu quyền, cũng không dễ dàng chịu hướng bùi thị cúi đầu, là một sự tồn tại thần kỳ, bọn họ có thể có địa vị như vậy, do bệ hạ nâng đỡ cũng là nhìn không ra. Quách Gia Trần Gia đều hãm sâu trong đấu tranh bùi thị, Vương Gia lại có thể siêu quần xuất chúng, người ngẫm lại xem, bọn họ có phải hay không thật đáng lưu ý? Lý Vị Ương tươi cười, ngũ ca, ngươi đàm bàn luận vương gia tiểu thư, đàm đã quá nhiều chẳng lẽ ngươi đối với nàng cũng có ý tứ sao? Quách đạo sừng sốt lập tức cười ha ha ý tứ thì cũng có chẳng qua không là quý, mà là phòng bị, không biết nàng trừ bỏ tinh thông quân sự ở ngoài còn tinh thông cái gì? Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi thua. Quách đạo cả kinh, mạnh mẽ cúi đầu, mới phát hiện hắc tử bản thân đã bị ăn một con cũng không sót. Hắn tức giận bỏ lại quân cờ nói, ai có thể so được với ngươi? Một bên chơi cờ, vừa nói chuyện còn có thể nhất tâm nhị dụng thật sự là ăn xong. Lý vị ương chính là vươn tay nói, phần thưởng đáp ứng ta đâu chớ quên. Quách đạo vội vàng đem tay nàng đẩy trở về nói, lại thua nữa ta thật muốn tán ra bại sản. Lý vị ương chính là cười, lại không nói chuyện trong phòng là không khí thập phần ấm áp. Quách đạo thở dài một hơi, giờ phút này hắn tuy rằng đối lý vị ương trung quy có một loại tình cảm, nhưng cũng không như ngày xưa đè nén thống khổ, đây là một loại ái mộ cũng là một loại thưởng thức thậm chí còn mang theo một loại tình thân khó diễn tả bằng lời, chỉ có thể nói, hắn là đau nhưng cũng vui vẻ. Nhưng vào lúc này, Quách đôn cùng A lệ công chúa một chức một sau chạy vào, hai người bộ pháp nhất trí, trên vẻ mặt đều là thập phần hưng phấn, Quách đôn trên tay còn cầm một bái thiếp màu vàng. Lý Vị Ương nhìn lên, tự nhiên phát giác hai người này tuổi sắp xỉ, một anh tuấn sáng sủa, một nhiệt tình vui vẻ, đúng là xứng đôi, nàng cười nói: "Tứ ca có chuyện gì mà vui như thế?" Quách Đôn lập tức đem bái thiếp kia mở ra nói: "Ngươi xem, vương gia gửi chúng ta một thiếp mời tử tử con, là mời con cháu của Quách gia." Đáy mắt Lý Vị Ương tránh qua thần sắc phức tạp, nhàn nhạt cười cười: "Là vương gia đưa thiếp mời tử, hay là vương tiểu thư đưa thiếp mời tử?" Quách đôn không khỏi gãi gãi đầu, hắn không biết hai người này có cái gì khác nhau. Lý vị ương nhẹ nhàng cười, nếu là vương gia đưa thiếp mời từ thỉnh tự nhiên là quách gia mọi người, nếu là vương tiểu thư đưa thiếp mời từ. Lời của nàng chưa có nói xong, lại nghe thấy A lệ công chúa lập tức tiếp lời nói, trên bái thiếp là nói, mời quách tiểu thư còn có quách gia mấy vị công tử theo ta thấy, như là buổi tụ hội người trẻ tuổi, bởi vì cũng không có nhắc tới muốn mời phu nhân cùng đi. Lý vị ương nhìn thoáng qua bái thiếp vàng, trên đầu một lối viết tay rồng bay phượng múa, hoàn toàn không giống khuê các nữ nhi ra viết. Nàng từ trong tay quách đôn tiếp nhận bái thiếp kia, lại tinh tế quan sát một lát nói, một tay tự khí lớn như vậy, vương tiểu thư này quả thực có ba phần ý tứ. Lời này cũng là hướng về quách đạo nói. Quách đạo mỉm cười nói, một khi đã như vậy, ngươi chắc là sẽ đi rồi. Đi tất nhiên là sẽ đi, đối phương đưa bái thiếp mời đích danh, nếu không đi chẳng phải là làm cho người ta cảm thấy quá nhỏ nhen sao. Dù sao ai cũng đều biết Húc Vương hoàn toàn là vì yêu thương Lý Vị Ương nên mới cự tuyệt bệ hạ tứ hôn, hiện thời chuyện này ồn ào huyên náo ở khắp đại đô. Nếu Lý Vị Ương không đi, sẽ chỉ làm cho người ta bàn tán thôi. Chấn đông tướng quân phủ đệ phong cách cổ xưa nghiêm cẩn một vẻ tráng lệ bên trong thập phần đại khí trang trọng. Lý Vị Ương đi qua hành lang đỉnh đài gấp khúc mới phát hiện bên trong có động thiên khác so với nhìn từ xa càng thêm diện mạo hiên ngang tinh mỹ tuyệt luân, Sở hữu kiến trúc bố cục hợp quy tắc công nghệ hoàn mỹ, lầu các giao thoa thể hiện đầy đủ phú quý vô cùng kết hợp thanh lịch hoàn mỹ. Cổng vào hoa viên hình vòng làm tư cầm thạch nhập khẩu, hoa viên nội cổ cây che trời, quái thạch lâm lập, hoàn sơn hàm thủy, đỉnh đài lâu tạ ra khỏi hành lang, liền thấy một tòa lâu cao lớn dùng để diễn kịch, mặt trên sân khấu kịch đầy đủ, đối diện tiểu sảnh cũng là trang sức tư mát tú lệ, chiền nhánh cây mây hoa la từ nở rộ khiến người thoáng như ở từ đằng giá hạ xem diễn. Hoa viên phía đông còn có một hồ nước tạo hình thập phần khéo léo, lấy tên hồ trăng non. Giữa hồ có đỉnh cũng có cừu khúc hành lang kiều cùng ngạn tương liên tạo hình thập phần tinh xảo Cảnh trí như vậy liền ngay cả Lý Vị Ương cũng không khỏi ghé mắt nhìn một chút. Quách đạo nhẹ giọng hỏi thế nào? Lý Vị Ương không lưu luyến cảnh sắc xinh đẹp này, mà chỉ vào rừng đào cách đó không xa nói. ngươi xem hoa đào như hỏa cảnh bó hoa, đậm nhạt giao nhau, rất mỹ lệ có phải không? Quách đạo theo ánh mắt Lý Vị Ương nhìn lại. Không khỏi thập phần kinh ngạc hiện thời đâu phải mùa hoa đào, nhưng đối diện đúng là một mảnh rừng đào, có đỏ tươi như máu đào, có diễm lệ như son, giống như một phiến vân cầm phô khai, chói lóa mắt bí nhân tâm phách. Nhưng mà quách đạo chẳng phải người bình thường, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm rừng hoa đào kia nhìn nửa ngày, đột nhiên biến sắc đây là trận pháp. Lý Vị Ương mỉm cười nói, đây là hoa đào trận ấn căn nguyên, thần tị ngọ chưa thân dậu tuất hợi chờ chi mà phân 12 cái phương vị Tử vì phương bắc, xấu vì đông bắc thiên bắc, dần vì đông bắc thiên đông, mão vì đông phương, thần vì đông nam thiên đông, tị vì đông nam thiên nam, ngọ vì phía nam, chưa vì tây nam thiên nam, thân vì tây nam ngã về tây, dậu vì tây phương, tuất vì tây bắc ngã về tây, hợi vì tây bắc thiên bắc. Mỗi một cái phương vị, nếu có người vô tình bước vào bên trong, đều có thể thúc giục trận pháp kinh động hộ vệ trong phủ. Ngũ ca, người nói không sai, đối với vị vương tiểu thư này, thật là cần lưu ý. Quách đạo chấp nhận gật gật đầu, bên cạnh A lệ công chúa lại tò mò hỏi các ngươi kết quả đang nói cái gì, vì sao ta nửa điểm đều nghe không hiểu. Lý vị ương nhìn mặt A lệ công chúa đầy nghi hoặc không khỏi cười nhẹ, ngươi nhìn rừng hoa đào phía trước còn có bốn phía bài trí đều là dựa theo trận pháp mà xếp bố, một viên cây đào, nếu là đổi làm một người chính là trận pháp. A lệ công chúa nghe nàng nói như vậy, vẻ mặt cũng là càng thêm kinh nghi nói ta vì sao càng nghe càng không rõ, ngươi giải thích cẩn thận lại đi. Lý Vị Ương đáy mắt ý cười trong suốt toàn bộ đại trạch đều là phối hợp rừng hoa đào này tiến hành bày trận ở bên trong trận cục biến hóa ẩn chứa thiên biến vạn hóa. ngươi nhìn một tòa núi này triển lăng không chi thế tái hiện trong trường hợp mạo hiểm thực chiến công thành chiếm đất. Mà trận hình tứ giác các hữu tứ chu mai thụ phảng phất tứ phía đại kỳ đón gió vũ động đều tự kéo trận kỳ trăm người bốn phía đều nhịp bày ra bầu không khí chiến trường nồng liệt. Cả tòa đại trại thoạt nhìn thập phần tầm thường thực tế lại tỏ rõ chủ nhân đại trại tinh thông ngũ hành bát quái trận pháp diễn luyện chi đạo. Nếu là người không biết quả quyết sẽ không đoán được ảo diệu trong đó. a lệ công chúa cẩn thận nhìn chằm chằm quách đạo nhìn sung u kiêu nơ, bất đắc dĩ cái gì cũng nhìn không ra, không khỏi kinh thán nói, gia nhi, ngươi làm sao có thể hiểu được thực làm ta kinh ngạc. Lý vị ương ánh mắt thựa tiếu phi tiếu cũng là không nói một lời. Trên thực tế, năm nàng mới đi theo thác bạt chân từng đã thượng qua chiến trường, cái gọi là ngũ hành bát quái, đạo lý âm dương, thậm chí bảy trận quân Pháp đều có mưu sĩ chuyên môn phụ trách. Nàng vì muốn thác bạt chân vui mừng, cũng từng xem qua một ít sách phương diện này, chẳng qua nàng cũng không đặc biệt am hiểu, nàng am hiểu nhất vẫn là đo lường nhân tâm. Hiện thời xem ra, vương tiểu thư thật đúng là cao thủ. Nếu không như thế, nàng cũng sẽ không thể ở nơi ở cũng bố trí tỉ mỉ như thế. Nếu là có tiểu tặc không biết sống chết sông tới, chỉ sợ chưa đến gần người, đã chết tại trong trận bát quái này. Nhưng vào lúc này, nam tử tuấn lãng một thân hoa phục nhẹ nhàng tới, hắn vừa đúng lúc nghe thấy một đoạn này, không khỏi cười nhẹ, mâu quang hơi đổi nói, tiểu muội quả nhiên nói không sai, khách nhân bên trong có thể nhìn ra trận pháp huyền bí này chỉ sợ không đến năm người, mà trong khách nhân hôm nay đến tĩnh vương điện hạ là một bùi đại công tử là một còn lại chính là quách tiểu thư cùng quách công tử. Tĩnh vương cùng bùi bật rõ ràng, là bởi vì bọn họ đọc lướt qua đàn thư, đối với mấy thứ này tuy rằng không tinh thông lắm nhưng cũng đều hiểu biết. Quách đôn cùng quách đạo liếc nhau, cũng là đứng ở một bên, không có mở miệng. Lý vị ương ý cười dịu dàng nói, vừa mới còn đang suy nghĩ tòa nhà này tinh xào tuyệt vời như thế, chủ nhân tất nhiên không tầm thường, hóa ra hết thảy đúng là vương tiểu thư bố trí. Nàng đây là biết rõ còn cố hỏi. Vương Quang cười nhẹ, mở miệng nói Tiểu Muội thích nhất nơi này. Ngày xưa chúng ta khuyên như thế nào nàng cũng không nghe. Hiện thời gặp được Quách tiểu thư, sợ là gặp được người chi tâm. Vương Quang tính tình ôn hòa, lại am hiểu đánh cờ. Lần trước cùng Bùi bật đánh cờ, hắn đối với hào kỳ nữ tử này thập phần khâm phục. Giờ phút này thấy nàng liếc mắt một cái có thể nhìn thấu bố trí của Tiểu Muội, không khỏi càng thêm kinh thán. Khom người nói Quách tiểu thư mời. Lý Vị Ương đưa mắt nhìn lại, đình giữa hồ sớm đã bày yến tiệc, vì thế, nàng liền cùng những người khác cùng nhau rời bước đi vào, đều tự nhập tòa. Chủ vị Vương từ Căng ngồi phía trên, hôm nay trên người nàng mặc quần áo màu vàng, linh lung tinh xảo, đại khí quyến rũ, bày ra vô cùng nhuần nguyễn. Trên đầu tóc đen tà tà hoàn khởi một luồng, phảng phất một vòng trăng lưỡi liềm, mà lại giống như thác nước tùy ý rối tung ở sau người, thay đổi hiền phong lưu phiêu giật. Vương Từ Căng nhìn thấy Lý Vị Ương, mỉm cười chủ động đứng dậy ôn nhu đón chào nói, "Quách tiểu thư đến, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, mau vào ngồi đi." Mọi người nhìn thấy này một màn cũng là nghị luận ào ào, ngày đó ở trên đại yến, Húc Vương công nhiên cự tuyệt hôn sự cùng Vương tiểu thư, như là hung hăng đánh cho một cái tát vương ra, nhưng hiện thời xem ra Vương Từ Căng đối với Lý Vị Ương lễ ngộ như thế, thật sự là rất không thể tưởng tượng không khỏi âm thầm thán phục thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân vị vương tiểu thư này đại khí cùng ung dung thật là khiến người khó quên lý vị ương chính là cười nhẹ phảng phất không nhận thấy được ánh mắt kinh ngạc của mọi người quách đạo vừa ngồi xuống ánh mắt liền thuận thế dừng ở trên người tĩnh vương nguyên anh cách đó không xa tĩnh vương chấp khởi chén rượu hướng hắn mỉm cười quách đạo trong lòng lại có so đo khác Quách đôn thập phần bất mãn, hừ lạnh một tiếng nói, xem ra Nguyên Anh đối với vị vương tiểu thư này, cũng thật có hứng thú. Nguyên Anh luôn luôn theo đuổi lý vị ương, nhưng là hiện thời nhìn thấy hắn thế nhưng cũng phá lệ đáp ứng lời mời, còn ngồi cách vương tiểu thư không xa Quách đôn chỉ cảm thấy thập phần tức giận. Hắn không nghĩ tới đối phương gió chiều nào che chiều ấy như thế, trong nháy mắt bỏ chạy đi về phía vương từ căng hiến ân cần, so với hiểu biết từ trước của hắn về tĩnh vương Nguyên Anh quả thực là tưởng như hai người. Liền ngay cả A lệ công chúa đều đem mặt thiên qua một bên, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Lý vị ương chính là mỉm cười, rõ ràng cũng không thèm để ý. Ở đại đô A lệ công chúa cùng tĩnh vương Nguyên Anh nhưng là thường xuyên chạm mặt, có lẽ là dần dần hiểu biết đối phương cùng bản thân tranh lệch A lệ công chúa đối với hắn sớm không còn ôm chờ mong. Giờ phút này nhìn thấy hắn cũng tới rồi, hơn nữa nói đùa yến yến A lệ công chúa trong lòng không hiểu sinh một tia không vui. Nhưng nàng không có ý thức được sự không vui này đều không phải vì bản thân, mà là vì Lý Vị Ương. Nàng nhẹ giọng đối Quách Đôn nói, "Ngươi xem, Tĩnh Vương cũng ở trong này. Chẳng lẽ hắn cũng muốn cưới tiểu thư Vương gia kia sao?" Quách Đôn nghe nàng nói, có vài phần như là thay Quách gia bất bình, không khỏi thấp giọng nói, "Ai biết được, có lẽ Tĩnh Vương điện hạ cảm thấy Vương gia đối với hắn rất có ý." Lý vị ương bờ môi thủy chung mang theo một chút mỉm cười, nàng nghe lời này xong bất qua nhắc nhở một câu chuyện phiếm đừng luận nhân thị phi tứ ca, ngươi cẩn thận bị người khác nghe thấy. Quách đôn cả tiếng nói ta muốn nói thế nào thì nói thấy ấy, sợ ai nghe thấy. Lý vị ương bật cười, vị tứ ca này tì khí nhịn xuống không tốt lắm. Huống chi A lệ công chúa từng ái mộ tĩnh vương nguyên anh, quách đôn ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là ghen cùng để ý. Giờ phút này nhìn thấy hắn đối với tĩnh vương có ba phần địch ý, Lý Vị Ương không khỏi giờ khóc giờ cười. Quách đạo nhẹ nhàng lắc đầu, rõ ràng không cho là đúng ta nhìn chưa hẳn là vậy. Quách đôn nhìn thoáng qua quách đạo nhăn lại đầu mày, ngươi là ý thứ gì? Các vương gia khác đều không có tới, liền hắn một người ở trong này ngồi còn chưa đủ rõ ràng sao? Quách đạo cười nhẹ ân cần tự nhiên là muốn hiến, bất quá không biết được trong bụng hắn có chủ ý gì. Lý Vị Ương nghe xong những lời này trong lòng cũng là nhảy dựng không khỏi nhìn về phía tĩnh Vương Nguyên Anh đối diện. Nguyên Anh trên mặt cũng là nhất phái trầm tĩnh tươi cười ấm áp cùng ngày xưa không có chút khác biệt. Hắn cũng không có nhìn về phía Lý Vị Ương mà là đang hướng về Vương Tử đang nói cái gì, vẻ mặt bên trong nhất phái ôn nhu phảng phất thật sự là bộ dáng một hộ hoa sứ giả. Lý vị ương cúi đầu trong lòng âm thầm suy nghĩ, bản thân luôn luôn đối với tĩnh vương kính nhi viễn chi, hắn cũng minh bạch đối tượng bản thân trung tình là nguyên liệt đối với hắn không có chút ý tứ, mà quách phu nhân cũng đã cùng quách huệ phi nói, hai nhà đám hỏi là không có khả năng. Một khi đã như vậy, tĩnh vương chuyển đối tượng cũng không có gì kỳ quái, nàng cũng vui khi việc thành. Huống chi vương từ căng tài hoa hơn người cùng thế lực vương gia, nàng đích xác sẽ giúp tĩnh vương tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thuận lợi hơn. Tĩnh vương hiện thời ngược lại theo đuổi nàng, Lý Vị Ương cảm thấy không có gì không đúng. Nhưng là nghe ý thức quách đạo còn giống như có chút không thích hợp. Tĩnh vương hướng vương từ căng nói chuyện ánh mắt cũng là không tự chủ được rơi xuống đối diện trên người Lý Vị Ương. Lý Vị Ương trước sau như một thanh nhã động lòng người, trên tóc không có vật phẩm trang sức phức tạp, chỉ một chiếc ngọc trâm xanh biếc. Trên thân mặc lụa mỏng xanh la, phía dưới là váy dài cùng một kiện áo khoác bằng sa mỏng. Khiến cho màu xanh kia thoạt nhìn có vài phần mông lung, nhưng ngược lại tăng thêm một chút sắc động lòng người. Cho dù trang dung mộc mạc, hoa tai ngọc nho nhỏ bên tai xinh huy, phụ trợ ngọc nhan liêu quang động lòng người. Cười nhẹ một cái làm cho người ta khó có thể rời ánh mắt. Vương từ căng mìm cười nói, còn muốn đa tạ tĩnh vương điện hạ đưa tới bản binh phổ kia. Tĩnh vương quay đầu, mới ý thức đến đối phương nói gì đó, hắn mỉm cười, vương tiểu thư thích là tốt rồi, bất quá chỉ là một điểm tâm ý. Vương Từ Căng nhìn tĩnh Vương Nguyên Anh thần sắc bất động từ câm đa tạ tâm ý tĩnh Vương Điện Hạ. Nguyên Anh giơ lên chén rượu nói, vậy thỉnh ẩm trong chén rượu từ đây về sau ta liền có thể tính là bằng hữu Vương Tiểu Thư. Vương Từ Căng điểm nhô cười, đó là đương nhiên. Nguyên Anh nhìn Vương Từ Căng, luận thế lập nghiệp Vương Gia cùng Quách Gia tương xứng, thậm chí còn có ẩn ẩn siêu thoát chi thế. Hắn đối lực lượng Quách Gia thập phần hiểu biết, nhưng là đối với Vương Gia thần bí cũng không thập phần khẳng định Mà vương từ căng trừ bỏ dung mạo ở ngoài, nàng còn trên thông thiên văn, dưới biết địa lý tinh thông bát quái ngũ hành, trận pháp quân sự, nếu là cưới nàng tuyệt đối là hắn có được một trợ lực lớn để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kia. Nhưng không biết vì sao, đối mặt vương từ căng hắn lại không có nổi vài phần hương trí. Hắn không rõ, vì sao biết rõ vương từ căng đối với bản thân vô cùng hữu ích, lại chưa từng có động qua ý niệm muốn cưới nàng làm vương phi có lẽ là đã có ý tưởng trước hoặc có lẽ hắn là thật sự yêu người kia nghĩ đến đây hắn một đôi mâu quang không tự chủ được lại nhìn về phía lý vị ương vương từ căng như có chút sát cười nhẹ nói tĩnh vương điện hạ tựa hồ thật lưu ý quách tiểu thư nàng thanh âm nói được cực thấp người khác nghe qua chỉ lấy vì bọn họ ở thảo luận cảnh sắc qua quyết không thể nghĩ được nàng sẽ nhắc tới quách gia nguyên anh trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười mâu trùng đã co tránh qua tàn khốc hắn chuyển ánh mắt nhìn vương từ căng nói ồ Vương Tiểu thư sao lại nói vậy? Vương Từ căng đôi mắt vì liễm quyết đoán cười nói, giống như quét Tiểu thư Lan tâm huệ chất như vậy, tâm tư nhẫn nhụi, đúng là nhân tuyển Tĩnh Vương phi tốt nhất. Còn nữa Tĩnh Vương điện hạ ái mộ nàng sớm cũng không phải chuyện gì bí mật. Từ lúc ta bước vào đại đô ngày đầu tiên, liền đã có người nói với ta Tĩnh Vương điện hạ muốn cưới quét Tiểu thư làm chính phi, chỉ tiếc lời của nàng không có nói xong, lại để lại nửa thanh Tĩnh Vương tươi cười thong thả chậm rãi thu liễm, hắn nhìn chăm chú vào nữ tử trước mắt này trong lòng dâng lên một tia nghi ngờ. Không biết vì sao hắn cảm thấy Vương Tử căng tâm tư thâm trầm phức tạp một chút cũng không thua lý vị ương, làm người nghiền ngẫm không ra nàng. Kết quả suy nghĩ cái gì, chợt tỉnh hắn không khỏi lại làm một bộ tươi cười nói, yêu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, không đến cuối cùng ai cũng không biết hiu chết về tay ai. Vương tiểu thư ngươi nói có đúng không? Vương Từ căng tự nhiên là gật gật đầu, duyên dáng bờ môi lộ ra tươi cười, tự tin đương nhiên là tốt chẳng qua y theo quách tiểu thư tính tình lạnh như băng như vậy, môn ôm mỹ nhân về tĩnh vương điện hạ còn phải hảo hảo nỗ lực chớ để người khác đoạt mất. Tĩnh vương Nguyên Anh lại cùng nàng vít một ly tựa tiếu phi tiếu nói, đa tạ vương tiểu thư nhắc nhở. Hai người nhìn nhau cười, nhưng là mỗi người mang một tâm tư riêng. Lý vị ương đem một màn này trong lòng càng thêm chú ý. Tuy rằng hai người kia đứng chung một chỗ cũng giống như là tuấn nam mỹ nữ thập phần xứng đôi, nhưng cũng không biết nói vì sao chính là làm cho người ta cảm thấy cầu quái. Cũng thấy bọn họ tươi cười với nhau bên trong đều ẩn giấu tính kế, mà Lý Vị Ương lại đem phiên tính kế này đặt trong mắt lại có lẽ nàng tình nguyện là bản thân đa tâm. Vương Từ Căng này vừa mới tiến vào đại đô cùng tĩnh Vương Nguyên Anh chắc chắn có hợp tác hoặc là cấu kết. Này thật đúng là khiến người không thể lường được chuyện gì. Lúc này Vương Từ Căng cười nói. Hôm nay tổ chức yến hội là gia phụ muốn chúc mừng ta trở về đại đô, muốn ta làm quen một chút với các vị. Từ nay về sau, hy vọng đại gia có thể đem vương từ căng ta trở thành bằng hữu thường xuyên qua lại bởi vì ta từ nhỏ ở vùng núi lớn lên, hy vọng đừng ghét bỏ ta thô bỉ. Mọi người nghe đến đó ào ào cười nói, đâu có đâu có, vương tiểu thư thật sự là nói đùa. Đúng vậy, từ câm tiểu thư tài mạo song toàn, đúng là đệ nhất đẳng danh môn thục nữ trong kinh sao lại khiêm tốn như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người tán thưởng không ngừng, nhưng vương Từ căng cũng nhàn nhạt tươi cười, bên trong tươi cười không có chút tự đắc, vẻ mặt nhất phái tự nhiên hào phóng, đợi đến khi mọi người nói xong, nàng mới mỉm cười nói, như thế, xin mời đại gia thưởng thức ca múa. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh, vỗ tay vừa xong, chỉ nghe thấy vang lên một trận đàn cổ nhã nhạc ở bên trong tiếng nhạc một khối liên diệp chậm rãi theo đối diện phiêu tới giữa hồ, không có quá gần cũng không có quá xa, vừa vặn có thể cho khách nhân giữa đỉnh hồ xem giành mạch. Mọi người lắp bắp kinh hãi, cơ hồ cho rằng bản thân hoa mắt nheo nheo mắt lại như trước nhìn thấy phía trên liên diệp có một phân y nữ tử, trên người mặc váy áo hồng nhạt xinh đẹp, nhẹ nhàng khởi vũ, động tác ôn nhu uyển chuyển, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, đem hình thể nữ tử mềm mại cùng mỹ lệ bày ra đến cực hạn. Mọi người phảng phất như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, không khỏi nín thở ngưng thần tĩnh tâm quan sát. Nữ tử dung mạo xinh đẹp, nhan sắc diễm lệ, thân hình lại gầy, eo nhỏ nhất thúc cả người thập phần linh lung, giống như một loại khinh yến tại phía trên liên diệp kia khởi vũ, hơn nữa vũ kỹ tuyệt luân, nhẹ nhàng như gió, khiến người không kịp nhìn. Mọi người chỉ nghe từ giữa hồ truyền đến tiếng nàng ca trễ trang sơ minh cơ tuyết, xuân điện tần nga nối đuôi nhau liệt. Sinh tiêu thổi đoạn thủy vân khai, trọng ấn nghe thường ca lần triệt. Đón gió ai hơn phiêu hương tiết tí chụp chẳng trịch tình điệu thiệt. Về khi hưu phóng hoa nến hồng, đãi đạp vó ngựa đêm khuya tĩnh lặng nguyệt. Có thể nói là tinh diệu tuyệt thế vô song. Vũ điệu hoa sen độc đáo này trong khoảng thời gian ngắn không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Lý Vị Ương mỉm cười, nàng gặp qua vô số người ca múa ca múa cũng không thần kỳ như thế, một vũ đạo kỳ lạ. Nếu muốn ở phía trên liên diệp khiêu vũ, vừa muốn lui mà nhanh chóng xoay quanh sen tối chú ý đó là vòng eo linh hoạt cùng công phu dưới chân. Thêm nữa là nữ tử này thì trọng thường nhân cũng không thể sánh bằng, nàng ở phía trên liên diệp múa càng xinh đẹp bao nhiêu, chỉ sợ đau khổ sau lưng cũng lại càng nhiều. Nhất là một đôi chân ngọc kia, rõ ràng đây bạch vòng chân, su làm trăng non chi trạng mới có thể ở trên liên diệp ca múa. Màn múa vừa dừng cũng là vỗ tay như sấm tĩnh vương cười nói, vương tiểu thư cũng thật biết tàng tư, vũ cơ như thế thế nhưng ở cạnh ngươi, vũ kỹ cao diệu như vậy thật sự là khiến người thán phục. Vương Quang cười nói, Ngô Đồng kỹ thuật nhảy dĩ nhiên tuyệt diệu, nhưng cũng không bằng một phần vạn tiểu muội nàng bất quá là ở trên liên diệp múa từ câm từ lúc ba năm trước đã có thể ở trên trưởng múa. Mọi người nghe thấy lời ấy, không khỏi đều lộ ra thần sắc kinh thán. Vương Từ căng sắc mặt ửng đỏ, chính là nhẹ giọng nói một câu, nhị ca thực đem ta diễu cật kia bất quá là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện hồ nháo thôi. Mọi người thầm nghĩ đích xác như thế, vương tử căng là danh môn quý nữ, sao có thể ở trước mắt mọi người lộ ra kim liên khiêu vũ. Bất quá vũ cơ này vũ đạo đã là kinh thiên, vô luận như thế nào cũng khó tưởng tượng vương tiểu thư nếu tự mình múa, không biết là phong tình ra sao. Lý vị ương đôi mắt hơi đổi, lúc lờ đáng quét về bùi bật phía đối diện đã thấy hắn giơ lên chén rượu ánh mắt cụp xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Lý vị ương cười nhẹ, cũng là bộ dáng phảng phất không hề hay biết. A lệ công chúa bĩu môi nói, mỗi một lần tới tham gia yến hội, luôn xem ca múa, lại có ý tứ gì, không bằng tìm trò vui khác. Vương Từ căng nhìn A lệ công chúa trên mặt mang tươi cười nói, không biết công chúa có đề nghị gì. Ở trong này, tất cả mọi người biết A lệ công chúa đến từ thảo nguyên tính tình thập phần hoạt bát cho nên đối với nàng đột nhiên nói như vậy cũng không kỳ quái. Đích xác trong quy là ngồi như thế này cũng không có chuyện gì. A lệ công chúa nghĩ nghĩ, không khỏi nói, không bằng chúng ta đến ném thẻ vào bình rượu đi. Lý vị ương phủ ngạch từ lần trước vô tình để A lệ công chúa nhìn thấy có người ở ném thẻ vào bình rượu tìm niềm vui, nàng liền bắt đầu mê ném thẻ vào bình rượu, ba ngày hai đầu buộc người nàng tỉ thí. Cái gọi là ném thẻ vào bình rượu, chính là lấy thịnh rượu hồ khẩu làm tiêu ở khoảng cách nhất định trong lúc đó đầu thạch lấy đầu nhập bao nhiêu quyết định thắng thua thua phạt rượu, bất quá là trên yến hội lấy rượu trợ hứng chi đạo. Vương Quang cười nhẹ nói, ném thẻ vào bình rượu, dễ làm cổ tay đau nhất công chúa Điện Hạ không sợ đau tay sao. A lệ công chúa sừng sốt nghĩ nghĩ nói, sẽ đau tay. Mọi người không khỏi cười ha ha, Lý Vị Ương cũng lắc đầu thở dài. A lệ nhà A lệ, người khác bỡn cợt ngươi cũng nghe không hiểu. A lệ công chúa chưa từ bỏ ý định nghĩ nghĩ, ném thẻ vào bình rượu làm tay đau nhất không bằng chúng ta bắn liễu đi. Bắn liễu đó là dục ngựa vòng vòng. Mục tiêu là nhánh liễu cây điều, liễu chi theo gió bay động rất khó săn bắn, đối với dân tộc du mục trên thảo nguyên mà nói, là một loại tối bình thường bất quá chỉ là thi đấu, nhưng đối với các tiểu thư đang ngồi mà nói rõ ràng là quá khó khăn. Huống chi, nơi này là hoa viên, chỗ nào cho ngựa chạy? Tĩnh Vương Nguyên Anh mỉm cười nói, liễu thật nhỏ mà mềm mại, gió thổi qua, đó là một cái bia ngắm hoạt động, lúc này cũng không thể trên ngựa bắn, chỉ cần có thể đứng nghiêm bắn, đã là một việc khó cho nên có thể sai người mang tới cắm trên mặt đất, làm cho tiêu khiển đi. Lý Vị Ương thật minh bạch biểu diễn bắn liễu trọng yếu nhất là tố chất tâm lý tốt nhất định phải có chấn định siêu phàm mới có thể hoàn thành. Mọi người nghe đến đó, không khỏi đều cười nói, hảo tĩnh Vương Điện Hạ đã có nhã hứng này, chúng ta tự nhiên phụng bồi. Vương Diên luôn luôn trầm mặc nghe đến đó, rốt cục cũng hứng thú, hắn lập tức phân phó người đi xuống chuẩn bị hết thảy người đầu tiên lên sân khấu là A lệ công chúa, nàng xuất thân từ thảo nguyên, bắn kỹ tự nhiên phi phàm, kéo công tiễn, một tên dài liền thẳng tắp bắn đi ra. Theo sau mọi người đều nhìn theo, đem nhánh liễu kia bỗng chốc cắm ở trên mặt đất hơn nữa, là chính giữa nhánh liễu có thể thấy được tài bắn công cực kỳ cao siêu. Mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, quách đôn hồ lên nói công chúa, người quả nhiên là lợi hại phi phàm. A lệ rào giặt đắc ý tươi cười đầy mặt, lại chạy về tới bên người Lý Vị Ương, đắc ý đem liễu chi cho nàng xem, Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, cũng là lắc lắc đầu, liễu chi bị A lệ công chúa bắn chặt đứt lộ ra màu trắng kia kỳ thực không coi là tuyệt diệu tên Pháp. Vài người kế tiếp đều là thất bại, đừng nói là thiên kim khuê các tiểu thư hoàn toàn kéo không nổi cung tiễn, đến các danh môn công tử có thể kéo ra cung cũng không có cách nào bắn trúng nhánh liễu thật nhỏ kia, mọi người không khỏi thập phần ảo não. A lệ công chúa nhìn thấy vương tử căng ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, không khỏi khiêu khích nói, vương tiểu thư, người vì sao không thử một lần, người là chủ nhân, chẳng lẽ muốn trốn tránh sao? Vương tử căng nghe vậy, trong ánh mắt xẹt qua mỉm cười, nhật huân, ngươi đi vì đại gia biểu diễn một phen. Từ phía sau nàng một tỷ nữ mỹ mạo đi ra, dáng người cao gầy, lạnh lùng, nàng hướng vương từ căng khom người hành lễ, theo sau liền đi tới phía trước mọi người, lấy ra cung tiễn, giây lát trong lúc đó trương cung cải tên, mọi người còn không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy vèo vèo vèo mấy tiếng, trước mắt một loạt năm nhánh liễu toàn bộ bị bắn từ giữa đoạn. năm tên đều trúng, mọi người lập tức lớn tiếng hoan hô trong khoảng thời gian ngắn chàng vỗ tay như sấm dậy. Lý vị ương mỉm cười, tỷ nữ này không chỉ có võ nghệ hơn người, cơ trí cũng phi thường người thường khó có thể so sánh. kể từ đó, dù cho người khác phát huy cũng bất quá bắt trước lời người khác không có gì tươi mới. một tỷ nữ nho nhỏ liền có thể thành công nổi bật trước mọi người, vương từ căng không cần xuất chứng cũng đã có người lực áp sở thậm chí đem màn vừa rồi của a lệ công chúa được thừa nhận cũng đè ép đi xuống, đúng là một lần đếm không hết. A lệ tính tình sáng sủa, nàng hoàn toàn thật không ngờ đối phương đè ép uy phong của nàng, nàng chính là kêu tên tỷ nữ nhật huân trầm trồ khen ngợi, hơn nữa liên ẩm ba chén nói, ta thua thua tâm phục khẩu phục bên người vương tiểu thư quả nhiên là tàng long ngọa hổ, một tỷ nữ nho nhỏ cũng có công phu như thế. Lần này không cần nói A lệ công chúa, những người khác cũng ảo ảo ghé mắt đầu tiên là con múa trên hoa sen, lại tiếp bách bộ xuyên dương. Tài thiện xả cung tiến thủ, hai tỷ nữ lợi hại như vậy bất quá cũng chỉ là tôi tớ bên người Vương Từ Căng mà thôi. Khả thấy trình độ chủ nhân các nàng lợi hại đến đâu. Vương Từ Căng này, vừa không tự mình động còn thành công đoạt nổi bật quả thật là cao thủ. Đúng lúc này, Bùi Bật đột nhiên mở miệng nói, quách tiểu thư tất cả mọi người đi thử một lần thân thủ, vì sao ngươi chỉ ngồi ở tại chỗ? Lý vị ương xem bùi bật, nhớ mày cười, dưới ánh mặt trời, thần thái như rượu nguyên chất thơm tho dẫn nhân, này tự nhiên là bởi vì ta văn bất thành võ không phải, nếu là vội vàng tham gia, là làm trò cười cho người trong nghề. A Lệ công chúa lập tức nhíu mày, nàng thầm nghĩ Lý Vị Ương cũng không phải là cái gì văn bất thành võ không phải, nàng kỳ nghệ kham làm việc tây thứ nhất, thay đổi miễn bàn nàng cũng sẽ cung tiễn, chẳng qua dưới tình huống như vậy, nếu là Lý Vị Ương bản thân chủ động đứng lên tự mình tỉ thí, mặc kệ thắng vẫn là thua, đều không có gì sáng giỏi. Dù sao Vương Từ căn chỉ điểm một tỷ nữ, Lý Vị Ương lại làm sao có thể tự hạ thân phận đi cùng đối phương tỉ thí? Quách đạo nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, biết đối phương hoàn toàn không thèm để ý chuyện đã xảy ra hôm nay, nhưng hắn hả quyết tâm, nhìn Triệu Nguyệt bên cạnh phân phó nói, Bùi công tử đã lên tiếng, Triệu Nguyệt không ngại thử một lần đi, không nên để chủ nhân ngươi mất mặt. Triệu Nguyệt nghe tiếng nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, đã thấy nàng tự tiểu phi tiếu nhìn lại về phía Quách đạo. Lần này Quách đạo cũng là thập phần kiên trì, vô luận như thế nào hắn không thể để bất kỳ kẻ nào xem thường muội muội. Lý Vị Ương Trung Quy không có phản đối, vì thế Triệu Nguyệt liền nhanh chóng phi thân đi ra ngoài, chỉ một lần cải tên, liền đem năm mũi tên cùng bắn đi ra ngoài. Tất cả mọi người xem ngây người, chạy tới nhặt lên nhánh liễu kia cơ hồ đã quên nói chuyện. Lúc này, liền có nhân đem đoạn liễu dân, Vương Từ Căng liếc mắt nhìn một cái, không khỏi mỉm cười nói, vị cô nương này hôm nay là người đệ nhất trong trò chơi này, đi đem chiếc liễu nàng bắn đưa cho mọi người xem xét. Mọi người thấy trong mắt thập phần không rõ, lúc chiết liễu truyền đến trong tay bùi bật, sắc mặt của hắn trở nên thập phần khó coi. Triệu Nguyệt chỉ đắc cung một lần liền có thể đồng thời phát ra năm mũi tên, Nhật Huân lại chỉ có thể làm được một lần phát một mũi, hơn nữa Triệu Nguyệt bắn chúng đều là ngọn nhánh liễu, Nhật Huân lại chính là bắn chúng trung bộ, hai người thuộc kiêu thuộc kém, đã phân cao thấp. Nhật Huân cũng đem một màn này xem ở tại trong mắt bên trong ánh mắt không khỏi lộ ra ba phần tức giận, vừa muốn nói gì, lại nghe thấy Vương Từ căng một tiếng khẽ quát nói, "Nguyện đồ chịu thua, Nhật Huân, ngươi còn không lui ra." Nhật Huân càng thêm cáo giận trừng mắt nhìn Triệu Nguyệt liếc mắt một cái, có thế này lui về bên trong thì nữ mỹ mạo phía sau Vương Từ căng thân hình biến mất. Lý Vị Ương âm thầm thở dài, quách đạo vẫn là quá kiêu ngạo, thế cho nên không thể dễ dàng tha thứ người khác ở trước mặt bản thân làm càn. Nhưng đối với Lý Vị Ương mà nói, nàng cho tới bây giờ không đem vương từ căng xem là đối thủ cho nên cũng liền không thèm để ý hành vi gì của nàng. Có phải khiêu khích hay không, trong lòng mọi người đều biết làm gì phải làm rõ ràng như vậy. Nàng đối với chuyện cùng nữ tử tranh đấu, không còn cảm thấy hứng thú, hiện thời mục tiêu của nàng chỉ đặt ở trên người bùi hoàng hậu cùng bùi bật. Đúng lúc này, đại gia cũng chưa chú ý tới A Lệ Công Chúa cũng đã uống nhiều vẻ mặt đỏ bừng, Lý Vị Ương không khỏi hơi cảm thấy ngoài ý muốn nói A Lệ Công Chúa, đến thời điểm ta đã nói cùng ngươi, chớ để say rượu. Vương từ căng thân thiết nói A Lệ Công Chúa say sao? Là ta không tốt hôm nay dùng là phượng trúc những lâu năm, phải biết rằng loại rượu này tuy rằng trong veo tác dụng chậm lại thật lớn, vừa rồi A Lệ Công Chúa liên ẩm ba chén, có lẽ là thật hơi say. Lý vị ương trong con người hàn lạnh sát khí chợt lóe, nháy mắt bình tĩnh, da vẻ không đề bụng. A lệ công chúa là cái dạng tự lượng gì trong lòng nàng thật minh bạch có thể liên ẩm ba vò rượu mà sẽ không thay đổi sắc. Nhưng là hôm nay bất quá là ba chén, thế nhưng mặt đỏ bừng, ngồi ở chỗ kia choáng váng đầu não trướng, một màn này thật sự là bất thường. Lúc này, liền nghe thấy vương tử căng nói, người đâu còn không đỡ A lệ công chúa đi nghỉ ngơi. Lập tức liền có hai tỷ nữ trong đám người kia ra, đến nâng A lệ công chúa. Lý vị ương cũng đứng dậy, tựa tiếu phi tiếu nói, tứ ca ngũ ca ở trong này ngồi ta cùng A lệ công chúa đi trước nghỉ tạm chờ nàng tốt chút chúng ta sẽ cùng trở về. Lý vị ương nói như vậy chính là không chịu buông A lệ, vương tử căng cũng không thấy quái, vẫn là bộ dáng ý cười trong suốt như thế, mời hai vị đi. Nguyên bản A lệ công chúa bị đưa vào hậu đường nghỉ ngơi, chỉ cần tỷ nữ đi cùng, nhưng là quách tiểu thư muốn đích thân đi theo như vậy vương tử căng cũng phải đi theo. A lệ công chúa đi được một chút một trận choáng váng đầu, suýt nửa ngã sắp xuống, Lý Vị Ương vội vàng đỡ, bên cạnh Triệu Nguyệt cũng ngăn cách tay thì nữ vương phủ tối nô thì đỡ là được là được. Đi ra không đến hai bước, A lệ công chúa đã phủ ở phía trên lan can, không để ý hình tượng phun ra, Lý Vị Ương ở phía sau nàng vỗ nhẹ lưng nói, ngươi thường ngày tiểu lượng vô cùng tốt, bây giờ làm chúng ta thật sợ hãi. Vương Từ căng nghe thấy hiểu rõ nhã ý, gọi qua ngô đồng nói, đi nấu chút canh tỉnh rượu đến, muốn nhẹ một ít, vừa rồi ta coi công chúa không có ăn bao nhiêu, nhất định phải lưu ý. Ngô đồng gật gật đầu, lập tức đi xuống an bầy, theo sau, vương Từ căng ôn nhu nói, quét tiểu thư, không bằng thỉnh công chúa di giá bên trong, tạm nghỉ ngơi, sau tỉnh rượu lại trở về. Lý vị ương khóe miệng ý cười như có như không, gật đầu nói, làm phiền vương tiểu thư. Vương Từ căng từ trước cảm thấy vị quách tiểu thư này xảo trá như hồ ly, một điểm gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được ánh mắt nàng, hiện thời xem ra vẫn là lão hồ ly thành tinh. Vương Từ căng khẽ gật đầu, dẫn đường phía trước nàng dẫn các nàng trực tiếp vào một gian phòng ngủ, chỉ thấy được bích màn cửa sổ bằng lụa mỏng hạ lưu hương trung đằng khởi trầm hương, ánh khói nhẹ ít ỏi như lụa trắng, hoa mai từng trận thấm vào ruột gan. A lệ công chúa bị say đến khinh mạn nằm xuống trên giường lớn chạm rỗng khắc hoa, vương tử căng thập phần cẩn thận phân phó tỷ nữ mang tới một giường chăn gấm theo sau tỷ nữ đưa tới canh tỉnh rượu, lại nhất định xem A lệ công chúa uống xong mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý vị ương nhìn chung quanh bốn phía chỉ thấy đối diện trên tường quải tứ bức cầm thú thi bạch phân biệt là Mai Lan trúc quốc tứ quân tử thay đổi hiện ra không giống người thường đến. Phòng tứ giác đều là lập thức động tác võ thuật đẹp, chính giữa là đàn cổ cùng cây sáo, trên tường quải tỉ bạc cách đó không xa trên ghế còn phóng một cái đàn không. Cách đó không xa cách phía trên cửa sổ từ đàn mộc đều là tràn đầy thư, sắp hàng ngay ngắn chỉnh tề, tồn lượng cực kỳ phong phú. Bên kia phía trên bàn cờ kỳ tựa hồ chính là hạ một nửa cách đó không xa tỉ nữ đã phụng trà đến. Vương Từ căng mím cười nói, "Quách tiểu thư thỉnh dùng trà." Lý vị ương ánh mắt trong suốt, bên người vương từ căng tỷ nữ văn võ song toàn, phòng ngủ xinh đẹp này, thậm chí là nàng chỉ diễn xuất, cũng không một tiểu thư bình thường có thể sánh bằng, không chỉ có phú, hơn nữa quý, khắp nơi lộ ra trí tuệ bức người, không giống người thường. Vị vương tiểu thư này cũng không là khuê tú tầm thường, Lý vị ương sớm biết được lại không biết nàng thế nhưng bất đồng đến như thế. Vương từ căng kia một đôi con mắt như thu nguyệt như minh tinh nhẹ nhàng vừa truyền, nhìn trước mắt thần sắc lạnh nhạt Lý vị ương, trong lòng cũng là ba đào mãnh liệt. Bản thân tuy còn trẻ tuổi, nhưng bầy mưu nghĩ kế, binh pháp mưu lược đều là siêu nhân nhất đẳng, phụ thân hướng tới là đem nàng bồi dưỡng. Năm đó phụ thân lãnh binh, mấy lần giao phong, bản thân đều dùng trận pháp trợ giúp hắn làm địch nhân thất bại, khiến cho đối phương lui binh công tích hiền hách. Mà nàng cũng không phải hoàn toàn chỉ biết quân sự cầm kỳ thư họa, phương diện kinh sư từ tập đồng dạng có hiểu biết thập phần độc đáo. liền ngay cả bản thân huynh trưởng cũng không thể không bội phục kiến thức uyên bác của nàng Nhưng này hết thảy nàng biết đều là vì cá nhân chuẩn bị cho nên từ nhỏ liền ẩn ẩn chờ mong người kia xuất hiện. Chẳng qua, nàng vạn vạn thật không ngờ ở phía trên đại điện người nọ thế nhưng trước mặt mọi người cự hôn, hung hăng cho bản thân một bạt tai Từ trước nàng tuy rằng biết có lý vị ương này khả nhưng không có đem nàng xem nặng, bất quá là một khuê các thiên kim tầm thường, nếu không phải trước đó vài ngày một chuyện bùi ra huyên ồn ào huyên náo khiến nàng để tâm, nàng sẽ không đặc biệt chú ý tới sự tồn tại của lý vị ương. Thẳng đến sau này nàng mới biết được hóa ra lý vị ương chính là người trong lòng húc vương nguyên liệt còn nhớ rõ khi một ngày nguyên liệt tuấn mỹ gương mặt ẩn ở bên trong bóng ma chính là nhàn nhạt nói vương tiểu thư tuy tốt chính là cùng ta không xứng. Nghĩ đến đây vương từ căng trên mặt xẹt qua một tia phức tạp. Không sai nàng tự khoe tài hoa tuyệt thế nhưng bất luận nàng giàu mưu kế như thế nào bản thân cũng là một nữ tử tương lai phải lập gia đình. Nàng nghĩ đến đây tâm tình mênh mông lại nhịn không được nhìn chằm chằm lý vị ương lúc lờ đãng tảo đến trên người triệu nguyệt bên cạnh nhìn người nữ tử này dung mạo tú lệ nhưng là hàn quang bắn ra bốn phía kia một đôi tay trường thập phần rộng rãi thượng đầu ẩn ẩn lộ ra bạc kiện nhất định là tu luyện ngoại công người hơn nữa đối phương hành động trong lúc đó bất nhiễm hạt bụi nhỏ có thể thấy được võ công hòa hậu đã là lô hỏa thuần thanh lại vừa thấy trên người đối phương ẩn ẩn lộ ra sát khí dáng người cao ngất nhất định từng ở trong quân đại qua Có thể tỉnh đến như vậy nhất lưu cao thủ, Lý Vị Ương cũng thật không đơn giản, trong lòng nghĩ, vương từ căng mìm cười nói, quét tiểu thư không cần sốt ruột công chúa rất nhanh sẽ tỉnh lại. Lý Vị Ương vừa rồi đi vào viện này, cũng đã ẩn ẩn có thể nhận thấy được một đường đi tới vị trí mấu chốt đều có người tàng phục bảo hộ tuy rằng không thấy được người, nhưng chỉ bằng yên tĩnh khác thường này liền nhận thấy được hộ vệ võ công ít nhất đều cùng triệu nguyệt tiêu chuẩn tương xứng. Xem ra, vương gia đối vương từ căng coi trọng là không gì sánh kịp thế cho nên bên người nàng cũng là trùng trùng thủ vệ thập phần sâm nghiêm. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng Lý Vị Ương chính là nhàn tản ngồi, thần sắc bình thản. Nghĩ đến quách gia mới từ trong hoàn cảnh suy sụp tinh thần như vậy dẫy ruộ đi lên, vương từ căng trong lòng cũng không khỏi thán phục. Tuy rằng chân tướng sớm bị người ẩn giấu đi, khả nàng chính là cảm thấy chuyện bùi gia gặp rủi ro cùng Lý Vị Ương tất nhiên có quan hệ. Dù sao không có người nguyện ý đem đại gia tộc Việt Tây kịch liệt phân tranh bại lộ trước mặt người khác nhưng là trung quy còn có một chút dấu vết để lại có thể tìm kiếm. Nghĩ đến đây, nàng tâm tình đã bình tĩnh trở lại, trong mắt càng sáng ngời rõ ràng, oánh oánh chiếu nhân, quách tiểu thư hôm nay quang lâm hàn xá thật sự ra ngoài sự đoán của ta. Lý vị ương mỉm cười nói, vương tiểu thư thịnh tình tướng yêu như thế ta nếu không đến chẳng phải là quá thất lễ. Nàng nói tới đây, tự thiếu phi thiếu nhìn A Lệ công chúa liếc mắt một cái, trên thực tế nàng vừa rồi đã đoán được, vương tử căn cố ý khiến A Lệ công chúa say rượu, rõ ràng chính là mượn cơ hội cùng chính mình nói. Chẳng qua bản thân cùng nàng không có gì giao tình, khả năng duy nhất đó là nguyên liệt. Trong lúc bất động thanh sắc đó, hai người đã có qua có lại. Vương Từ căng ra vẻ không biết, đêm hôm đó, sự tình ở phía trên đại điện nàng nói tới đây, một đôi mắt đẹp cũng là nhìn Lý Vị Ương, bên trong vẻ mặt thoát ra một tia khác thường. Lý Vị Ương trên mặt mộc mạc không thấy son phấn, con ngươi giống như hắc ngọc sáng bóng âm thầm lưu truyền, vương tiểu thư có chuyện không ngại nói thẳng. Vương từ căng tựa hồ hạ quyết tâm thành khẩn nói, kỳ thực từng ấy năm tới nay, phụ thân liền luôn cùng ta nói, hôn sự ta là bệ hạ sớm đã quyết định không thể lại dễ dàng hứa nhân, nhưng là thẳng đến một ngày ta kia mới biết được hóa ra vị hôn phu ta chính là húc vương nguyên liệt. Vị hôn phu, lý vị ương nghe đến đó đuôi lông mày cũng là nhẹ nhàng một điều, nàng thật không ngờ đối phương thẳng thắn như thế, thế nhưng nhắc tới cọc hôn sự này, lại nói tiếp nguyên liệt một chút cũng không muốn cưới vị vương tiểu thư này, mà nghe lời của nàng, lại như là chắc chắn nguyên liệt là của nàng. Lý vị ương ngoài mặt thanh lãnh trong lòng cũng là sắc bén bá đạo, mặc kệ người tùy ý thông hoành thế nào, người của bản thân bị người khác mơ ước, cảm giác này thật đúng là không tốt lắm. Lý Vị Ương nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra ý cười càng sâu, nói như vậy lần yến hội này, là hướng nàng thị uy. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 255 tàn hoa bại liễu, vương tử khâm nói xong những lời này, không khí trong phòng nhất thời một mảnh lạnh lùng ảm đạm. Lý vị ương cười nhẹ, mặt không đổi sắc ngữ khí trầm tĩnh, nhân duyên là do trời định, nếu là hữu duyên, dù cách xa nhau thiên sơn vạn lý cũng có ngày tái ngộ, nếu là chân tình, ngay cả khi phải đối mặt với hiểm trở trùng trùng cũng có thể tương trợ nhau, này sao có thể so được với nhân duyên do con người sắp đặt. Cái gọi là lẽ tự nhiên, Vương Tiểu Thư là người thông minh, đạo lý này át ngươi phải hiểu. Lý Vị Ương nói, từng chữ từng từ sáng như tuyết, hợp tình hợp lý, trầm ổn hơn nữa còn có khí phách giống như gió xuân nhẹ nhàng thổi qua màng tai đối phương. Vương Tử Khâm thu hồi suy nghĩ, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, chẳng qua tia mỉm cười không có độ ấm, thản nhiên nói, nghe lời Quách tiểu thư tựa hồ đối nhân duyên rất có cái nhìn. Lý Vị Ương mỉm cười, trong lúc nhất thời trong phòng tòa kinh diễm bốn phía, phủ hoa trói mắt này không phải cái nhìn, mà là nhân chi thường tình. Nga, cái gì thường tình? Vương tử khâm đứng thẳng người lên, một bộ dáng ta thật sự muốn nghe. Lý vị ương thản nhiên, người với người muốn kết thành nhân duyên, xưa nay có ba loại biện pháp. Thứ nhất là nhất kiến trung tình, nam nữ xa lạ kết nên tình yêu, là trời xanh ban ân, do số mệnh mà gặp nhau. Thứ hai chính là cha mẹ chi mệnh, nhờ có mối, có lễ mà thành đôi, phu thê gả cho nhau sớm chiều kết thành tình cảm. Còn lại là do gian nan khốn khổ bên trong sinh ra tình nghĩa thức khuya dậy sớm, lâu ngày sinh tình. Này ba loại nhân duyên, thứ nhất dựa vào tự nhiên, thứ hai là do con người làm ra, còn thứ ba là ý trời cùng nhân tình kết lại mà nên. Vương tử khâm nhíu mày, như vậy theo ý quét tiểu thư, ta cùng húc vương điện hạ thuộc loại nhân duyên nào? Lý vị ương giống như nghe không hiểu đối phương, đáng tiếc, loại nào cũng không phải. Vương tử khâm biến sắc cắn môi đỏ chu sa là bệ hạ tứ hôn, đương nhiên thuộc cái thứ hai. Lý vị ương dựa người vào cái ghế khắc hoa, bệ hạ chỉ hỏi ý tứ húc vương điện hạ. Không hề ban chỉ cho nên hôn sự này là không thể. Vương Tiểu Thư là Chi Lan Ngọc Thụ, danh môn khuê tú, lại là người độc đáo đa tài, hà gì phải canh cánh trong lòng. Ta chính là nói ngươi hẹp hòi. Vương Tử khâm nghiêm mặt nói, bệ hạ chi ân thân là thần tử, muốn ngươi chết ngươi phải chết, muốn ngươi sống ngươi phải sống. húc Vương Điện Hạ không có phụ thân, ý bệ hạ cũng chính là cha mẹ chi mạnh. Ngay cả không hạ ân chỉ, nhưng hôn sự này cũng là bệ hạ trong lòng sớm định ra. Lý vị ương đáy mắt hiện lên một tầng xương sắc cứ cho cửa hôn sự này là cha mẹ chi mệnh, nếu ta nói húc vương điện hạ sớm đã có người trong lòng, vương tiểu thư ngươi chỉ là kẻ đến sau, vẫn thấy yên tâm thoải mái sao. Vương Từ khâm thần sắc lãnh đạm quách tiểu thư lời ấy sai rồi, ta bất quá là vâng theo bệ hạ thôi. Về phần húc vương điện hạ, một khi đã thành hôn, phu thê ngày đêm bên nhau, tình nghĩa tương thủ tâm ý thông thường tự nhiên trở nên hòa thuận, điểm này Từ khâm tự tin có thể. Đương nhiên, nhất định phải có người tự nguyện thoái nhượng, chớ làm tiểu tam gây khó dễ mới được. Lý vị ương mỉm cười, vương tử không nói những lời này, nghiễm nhiên ám chỉ nàng chính là cái người gây khó dễ đó phải không? Nàng ánh mắt băng lãnh, thanh âm phát ra càng ôn hòa, người sở dĩ khác với cầm thú, đơn giản là nhờ một chữ tình. Vương tiểu thư thiên phú dị bẩm, thông tuệ hơn người, lại không biết cái gọi là một chữ tình là không thể lấy trí tuệ của ngươi để điều khiển được. Vương tiểu thư còn nhớ tổ phụ thượng thư lệnh của người vương nhu, hắn cùng với phu nhân hắn có thể nói tình sâu như biển, thậm chí lúc phu nhân chết bệnh hắn còn có ý ăn độc dược để có thể cùng nàng xuống hoàng tuyền xem như đời đời tiếp tiếp bên nhau không rời, mặc kệ người đời đàm tiếu ra sao. Phải biết rằng, thượng thư lệnh đại nhân cùng vị lý phu nhân kia là Thanh Mai Trúc Mã, sớm có tình nghĩa, là cá nhân duyên thứ ba ta vừa nói đến. Nghe nói năm đó bọn họ bị phụ mẫu vương gia kiên quyết phản đối, đơn giản vì Lý Phu Nhân gia đạo xa xuất khiến nàng bị liên lụy. Ngay cả như thế bọn họ vẫn không trùn bước vì đạo hiếu mà kết thành đôi. Nếu vương tiểu thư cảm thấy có cái gì không đúng, vì sao chưa từng chỉ trích cử chỉ phản nghịch của lệnh tăng tổ phụ ngươi? Vì sao thế nhân còn khen ngợi bọn họ phu thê tình thâm, người người hâm mộ chẳng phải là ngươi nói hôn nhân phải cha mẹ chi mệnh, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó sao? Nghe Lý Vị Ương nhắc tới tổ phụ mình, Vương Tử Khâm không khỏi sửng sốt. Đối phương thần tình càng tự nhiên, mặt Vương Tử Khâm trắng nõn lại mơ hồ đỏ ửng. bất luận Lý Vị Ương như thế nào cao đàng khoát luận, nàng đều có biện pháp phản bác nhưng là đối phương cố tình lấy Vương Nhu làm ví dụ thành công khiến Vương Tử Khâm giờ khóc giờ cười. Cái gọi là con cái không được đàm luận chuyện tiền bối, lại là ông cố bối, kể cả Vương Nhu thật sự làm ra chuyện tình không đúng, cũng không thể chấp nhận được nàng nghị luận đến, nếu không nàng chính là người bất chung bất hiếu. huống chi Vương Nhu chỉ kiên trì hứa hẹn cưới người trong lòng mà thôi, tuy ngỗ nghịch trái với tâm nguyện cha mẹ nhưng cũng là người đáng kính trọng. Quét tiểu thư này thật đúng là lợi hại, cứ như vậy dù có hoàng đế duy trì, chỉ sợ cọc nhân duyên của nàng không thể thành. Tại thời điểm nàng đương muốn phản pháo, đột nhiên A lệ công chúa trên giường ưm một tiếng. Lý vị ương đứng dậy hướng bên giường đi đến, ôn nhu nói công chúa đỡ chút nào chưa? A lệ công chúa mờ mịt ngồi dậy cơn buồn ngủ phảng phất ập tới, nhìn thấy Lý vị ương thần tình lo lắng, nàng biết chuyện này không ổn, tử lượng mình luôn vô cùng tốt này ba chén rượu đi xuống thế nhưng đã không khống chế nổi bản thân. Nàng đang còn nghi hoặc thì Lý Vị Ương thần sắc hỏa nhã nắm tay nàng nói công chúa uống hơi nhiều chúng ta trở về yến hội thôi, nhọc tứ ca tìm ngươi khắp nơi rồi. Lý Vị Ương nói ra những lời này, a lệ công chúa trên mặt lập tức ửng hồng, xấu hổ không mở miệng. Nàng được tỷ nữ cùng Lý Vị Ương nâng đứng lên, nhìn vương từ khâm, vương tiểu thư, thật là ngượng ngùng, làm dơ giường ngươi. Vương tử Khâm cười nhẹ công chúa thân phận cao quý, nếu dùng phòng tầm thường sợ là thất lễ người cho nên ta mạo muội thỉnh công chúa đến đây nghỉ ngơi, công chúa không phải ngại chúng ta mau trở về Yến hội đi. Ba người các nàng trở lại Yến hội, chợt một vị công tử đứng dậy hướng vương tử khâm ý muốn nịnh hót chắp tay nói thật vinh hạnh nếu được nghe vương tiểu thư đàn một khúc thấu được tài nghệ vô địch của tiểu thư, lại nghe nói vương duyên vương công tử có kiếm thuật rất cao minh, không biết hôm nay có thể không cho chúng ta mở mang tầm mắt. Vương Duyên vừa nghe tới liền hứng thú, chỉ cần đại gia không chê ta tài sơ học thiền, cái này khó gì. Lần trước vì tranh đoạt ngôi vị phò mã, Vương Duyên đã từng bộc lộ qua võ nghệ kiếm thuật là thập phần cao minh. Toàn bộ đỉnh giữa hồ thoáng chốc an tĩnh, lúc này Vương Duyên đã tiếp nhận đệ thượng bảo kiếm từ tên Tùy Tùng. Nửa ngày, gánh hát ca đàn, hắn múa kiếm. Vương Duyên vạt áo theo nhạc khúc phiêu giật cùng bảo kiếm hàn quang hòa lẫn. Lý Vị Ương theo bản năng nhìn Quách Đạo, hắn thần tình thản nhiên, Lý Vị Ương sắc mặt có chút lạ lùng, Quách Đạo bị thương vì lần tỉ thí kia, mà Vương Duyên cố ý như vậy khoe khoang, thật sự khiến người ta sinh chán ghét. Nàng xem kiếm pháp đối phương, ánh mắt trở nên ngày càng sâu. Vương Tử khâm nhìn qua Lý Vị Ương, chỉ cảm thấy đối phương đang mang bộ mặt vô cùng bình tĩnh đột nhiên lại nhen nhóm thia tức giận lôi đình, không hiểu sao tim đập nhanh hơn. Nàng quay đầu thấp giọng phân phó tỷ nữ vài câu, đối phương theo lời mà đi, rất nhanh mang tới đàn không. Mọi người chưa phục hồi tinh thần từ màn múa kiếm tinh xào, lại nghe thấy tiếng nhạc thanh thúy mỹ diệu từ từ vang lên còn ai ngoài đóa hoa tuyệt sắc vương từ khâm. thanh âm đàn không vang lên, liền cướp đi hồn phách mọi người. Lý Vị Ương nhìn đàn không này, thân mình nạm vàng ngọc đường cong hiểu điệu từ tay cầm đến dây đàn đều ánh kim thoạt nhìn tinh xào vô cùng. Hơn nữa còn có vương tử khâm một thân hoa phục mặt như thiên tử tư thái ôn nhu, mười ngón tay nàng lướt trên đàn thật sự là cùng nhau tạo thành một cảnh tượng cực kỳ mỹ diệu. Nghe nhạc khúc bên trong, Lý Vị Ương đột nhiên lâm vào trầm mặc không biết tại sao trong đầu lại đột nhiên hiện lên quá khứ xưa. mơ hồ nhớ rõ năm đó thác bạt chân đăng cơ không lâu, đã phế chuốt ngôi vị hoàng hậu đuổi nàng vào lãnh cung vô số tịch mịch ban đêm nàng trần chọc không thể nhúc nhích dừng ở song cửa sổ thật lâu nhìn thấu cả ánh trăng băng lãnh ánh trăng kia thập phần thê lương nàng cảm thấy như có kiếm phong đâm vào tim nàng xé rách ngực nàng nàng không phục càng không cam lòng chính mình cả đời ở tại cung điện băng lãnh không có lấy một bóng ma này nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt cửu hận vô hình dâng lên trong lòng nàng ngọn lửa muốn thiêu đốt hủy diệt hết thảy theo động tác múa kiếm của vương duyên làn điệu đàn không cũng biến hóa thay đổi kỳ lạ Vương duyên nắm chuôi kiếm chặt chẽ, động tác rất khoát, khiến người ta không thể nhìn thấu công lực. Lý vị ương không khỏi nhăn mày, theo bản năng nắm chặt hai tay. Nhưng nhạc khúc như có ma lực nhẹ nhẹ tiến vào nhân tâm nàng, một chút lại một chút hiện quá khứ ra trước mặt nàng. Quách đồn ở một bên, mơ hồ cảm thấy Lý vị ương thần tình không đúng, hắn liền nhẹ giọc ra nhi. Nhưng một tiếng gọi này không hề kinh động đến vị ương, thần tình nàng càng cổ quái tựa hồ lâm vào ma chướng. Quách Đôn cũng là một người thông minh, hắn nhận ra có chỗ không đúng, nhìn qua tất cả mọi người ai cũng lâm vào bộ dáng trầm tư say xưa. Ngay cả ngũ đệ quách đạo cùng Tĩnh vương Nguyên Anh cũng như đang lạc vào sương mù. Quách đạo muốn nhúc nhích muốn nói gì, nhưng ít hầu không biết sao lại thế này, theo tiếng nhạc trước mắt hắn hiện ra một màn quá khứ thảm thiết của mình tay phải bị thương, lâm vào tuyệt vọng thống khổ, lại bị ngũ độc tán dây xưa, Bất trì bất giác tay áo hắn mồ hôi ướt nhẹp nói không nên lời. Tất cả mọi người chìm đắm trong quá khứ chính mình hoặc là huy hoàng hoặc là thống khổ tột cùng, hoàn toàn như người mất hồn. Nhạc khúc càng phát ra động lòng người, mọi người càng như si như mê. Trong số đó cũng có người phát hiện có điểm khác thường, như Lý Vị Ương cùng Quách Đạo chỉ là đại đa số người khác căn bản không có nhận thấy chính mình khác thường, đều lộ ra thần tình mù mịt. Nhưng lúc này, Quách Đôn cắn răng một cái cố ý đánh nát chén rượu thanh âm cực thanh thúy, không chấn động đến những người khác nhưng lại lập tức bừng tỉnh Lý Vị Ương và Quách đạo Bọn họ hai người liếc nhau, Lý Vị Ương đã tỉnh ngộ, nàng đăm chiêu nhìn vương tử khâm một cái, quay đầu nhìn về phía Quách Đôn, tứ ca cảm thấy nhạc khúc như thế nào. Quách Đôn thấy người nhà không có việc gì, liền vẫy vẫy tay, định phân phó tỷ nữ phía sau đổ cho mình một chén rượu khác nhưng tỷ nữ kia si ngốc ngơ ngác, hoàn toàn không động tác. Quách Đôn tức giận, một phen đánh vào đầu tỷ nữ một cái liền cướp bình rượu tự rót một chén. Lại nhìn thoáng qua bên cạnh A lệ công chúa đang say rượu nên có chút buồn ngủ, mới trả lời Lý Vị Ương, đúng là đồ bỏ. Còn không bằng tiếng đàn mỹ diệu của ngươi. Lý Vị Ương nghe thế sừng sốt, lập tức nàng cười rộ lên, nàng thế nào đã quên, mọi người quách ra đối cầm kỳ thư họa đều đã đọc lướt qua, ngay cả nàng cũng đối âm luật rất có hiểu biết, duy chỉ có một người đối mấy thứ này hoàn toàn không có hứng thú. Quách đồn bất thông tiếng đàn, không hiểu nhạc lý tự nhiên sẽ không bị tiếng nhạc sở mê. Lý Vị Ương cùng Quách Đạo liếc nhau, không khỏi cười rộ. Quách Đạo đã hoàn toàn tỉnh táo nhìn mọi người đắm chìm bên trong nhạc khúc lạnh lùng cười một tiếng, nhẹ giọng nói với Lý Vị Ương, vương tử khâm quả nhiên có chút tài nghệ. Gia Nhi, ngươi còn nhớ ta đã từng cho ngươi xem một bức họa Phật giáo tên là 16 thiên ma vũ không? Lý Vị Ương gật gật đầu, Việt Tây thờ phụng Phật giáo từng có người làm một bức họa tên là 16 thiên ma vũ. Dành như ý nghĩa, bức họa miêu tả một điệu vũ. Điệu vũ này mang sắc thái Phật giáo thần bí, thuộc phái Ca Múa, vũ đạo có 16 nữ tử trẻ tuổi sắm vai Thiên Ma tám người một hàng, trên đầu sơ rất nhiều bím tóc, đội ngà voi Phật quan, thân phi chuỗi ngọc váy đỏ thẫm xuyên tiêu kim, người thì hai tay tạo thành chữ thập ở đỉnh đầu, người cầm pháp khí kim cương, nâng chân trái xoay eo, người đầu đội châu báu, thân thể gấp khúc thành xà chạng. Này Thiên Ma vũ kỳ thật thập phần hương diễm, nghe nói năm đó đã từng khiến cho vô số nhà thơ mặc khách ca than, thậm chí ảnh hưởng đến vũ phong Việt Tây đời sau. Bức miêu tả thiên ma vũ còn có đề thơ, 16 thiên ma nữ cầm tú vây. Ngàn hoa dệt bức chướng trăm bảo thiếp thiên y. Hồi tuyết phân nan định, hành vân không chịu quy. Vũ tâm khiêu truyền cấp nhất nhất dục không phi. Lý vị ương sở dĩ đối một bức họa khác sâu ấn tượng, không chỉ do đề thơ của nó càng là vì nàng nhớ rõ quách đạo đã từng nhắc thiên ma vũ có thể gợi lên trong lòng người dục vọng cùng quá khứ trí nhớ, mê hoặc nhân tâm trí. Cho nên, từ 60 năm trước đã bị hoàng thất cấm thiệt. Quách đạo thần tình càng lãnh mạc vương tử khâm một khúc đàn không động lòng người cùng thiên ma vũ năm đó hiệu quả là như nhau. Lý vị ương gật gật đầu, nàng biết vương tử khâm là muốn dùng khúc đàn thử tâm ý của bản thân càng như thế, nàng càng muốn kêu đối phương giỏ chúc mốc nước chẳng được gì. Vì thế nàng chính là cười nhẹ, hướng quách đạo xem ra ta đã khiến cho đối phương chú ý, ngũ ca cảm nhận được sợ hãi không. Quách đạo chào phúng, bất quá phô trương thanh thế mà thôi, không cần để ở trong lòng. Quách Gia Nhân liếc mắt nhìn, thấy bùi bật đối diện mồ hôi đầy đầu, thần sắc hốt hoảng, không biết bị nhạc khúc sở mê hay không mà không hề nhúc nhích. Lý Vị Ương chớp mắt một cái, quay đầu hướng Quách Đôn nhẹ giọng nói mấy câu, "Con ngươi nàng u tĩnh, thanh âm thập phần khinh nhu." Quách Đôn nhất thời mặt lộ hỉ sắc. Mọi người đang say mê, đột nhiên nghe Quách Đôn hùng trợn hét lớn, "Này không hiểu là cái gì yến hội, có việc rót rượu mà làm cũng không xong." CC ngốc ngốc gọi thế nào cũng không nghe. Mọi người bị hắn làm cho bừng tỉnh, hướng Quách Đôn nhìn lại. Hắn dơ bầu rượu chống không, phân phó tỷ nữ phía sau lập tức mang đến bình khác, nhưng tỷ nữ kia lại si ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ quách đôn tức khí, cho nên hét lớn lên một màn này. Đại gia nhao nhao cười rộ lên, quách gia thứ công tử này quả thật là mãng phu, việc nhỏ nhặt như vậy thế nhưng hô to gọi nhỏ, chỉ có tĩnh vương Nguyên Anh không cười. Hắn là người thứ ba bình tĩnh trừ bỏ lý vị ương, quách đạo Nguyên Anh, thứ tư chính là bùi bật. Bùi bật bừng tỉnh bỗng nhiên cảm thấy ngực đau xót thiếu chút nữa phun ra một búng máu, vội vàng dùng một ngụm rượu áp chế. Mùi rượu trộn với mùi tanh, thật khó tiếp nhận, hắn miễn cưỡng vốt ngực ra tiếng tán thưởng vương tiểu thư đàn một khúc này, xuất thần nhập hóa thật sự khiến bùi mỗ thán phục. Vương tử khâm cũng rất nhanh dùng khăn che đi bờ môi tơ máu kiệt lực ngăn chặn tay chân run lên. Trên thực tế, nhạc khúc này là nàng dựa vào 16 thiên ma vũ năm đó tấu mà thành dùng khi quân trận để mê hoặc địch nhân, lần này biểu diễn chẳng qua là muốn thử tâm ý Lý Vị Ương. Nếu Lý Vị Ương có thể phát hiện đối thủ này hoàn toàn đáng giá để nàng đấu một trận, nếu Lý Vị Ương phát hiện không được cùng những người khác mê man giống nhau thì căn bản không đáng lưu tâm. Chính là khúc thiên ma vũ có chứa yêu tính, nếu không chú ý diễn tấu sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nàng thế nhưng không ngờ đối phương hiểu biết thâm sâu, nên chưa từng phòng bị càng không ngờ đối phương đã vậy còn quá âm độc, chọn lựa khúc trọng yếu nhất đánh gãy, nhiễu loạn tâm thần nàng, hại nàng tự tổn thương phế phủ chính mình vương tử khâm lập tức nhìn lý vị ương, chạm đến đôi mắt đối phương mang chút trào phúng, mọi cảm xúc đều cứng tại cổ họng nửa câu cũng nói không được. Lúc này tiếng vỗ tay cùng tán thưởng dậy trời, mọi người đối vương tử khâm kinh diễm hâm mộ không ngừng, nhao nhao nói, vương tiểu thư đàn một khúc này, có thể nói là Việt Tây đệ nhất Vương tiểu thư thật sự là tài cao mỹ mạo, rất giỏi a. Quách đạo không khỏi lắc đầu, buồn cười người đời bị tính kế còn muốn cảm tại nhiệt liệt quả ngu rốt. Lý vị ương thần sắc bình thản, giống như không thấy ánh mắt vương tử khâm, nhưng lúc này, mọi người đột nhiên nhìn thấy một vị công tử đi đến. Hắn hơi hơi mỉm cười, mặc y phục trang hoa đỏ sầm thần tình tự nhiên, dáng vẻ hào phóng ánh sáng mặt trời ôn nhu chiếu đến khiến quanh người hắn nhuộm một tầng kim sắc chói mắt trên người hắn có một loại quang mang độc đáo cơ trí ôn hòa ẩn ẩn phật tính hắn tự tiếu phi tiếu nói nhiều năm không thấy nay nghe được tiếng đàn không của muội muội thật là bổ ích nghe hắn gọi vương tử khâm là muội muội lý vị ương nhất thời nghĩ tới một người nàng sớm biết vương quỳnh có bốn nhi tử vương tôn cùng đại bá phụ hắn vương cung cùng nhau chấn thủ bên ngoài vương nghiễm mặt mày tuấn lãng tính tình ôn hòa bình sinh không thích quyền thế chỉ say mê chơi cờ Mà Vương Duyên đã từng tranh đoạt qua phò mã vị, là cao thủ trẻ tuổi khí thịnh. Còn lại một người kỳ lạ, hắn cùng quách ra ngũ công tử được xưng tên liền nhau, là người các tiểu thư Việt Tây luôn trú mục tên là Vương Quý. Lại nói đến vị đã nhậm chức thái sư kiêm đại tướng quân Vương Cung, hắn hiện nay quyền thế vô cùng trầm ổn, tuy thế thời điểm tuổi trẻ lại phóng đắng, không kiềm được danh sĩ cùng tây quốc công quách tố là bằng hữu, hai người thường xuyên ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Năm đó vương cung tính cách khoáng đạt đến làm khách quách ra quần áo ăn mặc rất tùy tiện luôn lôi kéo tề quốc công quách tố cùng hắn uống rượu. Quách tố chịu không nổi trốn vào phòng quách phu nhân, chính là ba ngày, vương cung không hề rời đi, vò rượu nhà họ quách có bao nhiêu liền bị hắn uống sạch quách tố thế nhưng chưa bao giờ trách cứ hắn, ngược lại coi như chi kỷ. Hai người này thập phần kỳ lạ, về chính trị thì luôn tranh đấu nhau, nhưng quan hệ cá nhân lại xem nhau như thông gia chi hảo Khi vương cung đã lớn tuổi, tính tình càng lúc trầm ổn, quá khứ hoang đường ngày xưa hắn không nhắc lại bao giờ, ham muốn duy nhất chính là bồi dưỡng đệ tử của mình. Hắn đối với nhi tử của mình không quá coi trọng, ngược lại rất thích tiểu nhi tử của đệ đệ trấn đông thướng quân vương quỳnh hắn là vương quý. Nghe mọi người kháo nhau, vương quý ca tính tuổi trẻ thật giống vương cung, rất tùy hứng khoáng đạt. Nói về mức độ sủng ái của vương cung đối với vương quý, quả thật không cách nào cân đo đong đếm nổi. Khi cùng các quan viên xử án, xử trí công vụ, hắn luôn mang vương quý cạnh người. Trước thời điểm vương cung chưa làm thái sư có lần thẩm tra xử lý một án kiện thuộc hạ hắn bởi vì tham rượu lỡ chính sự nhưng lại không bị xử phạt nghiêm trọng. Phương thức vương cung xử lý cũng rất câu quái, nếu là vì rượu hỏng việc thì phạt người nọ phải uống rượu không ngừng, chẳng phải để hắn say như chết cũng không phải đỉnh quán hắn, mục đích chính là khiến hắn cả đời không dám uống rượu nữa. Biện pháp thập phần cổ quái, vương quý lúc ấy chỉ có 4 tuổi, ngồi ngay trên đầu gối vương cung, hắn nhìn thấy tình huống này liền nói, đại bá phụ người này đáng thương cỡ nào, ngài không thể bởi vì hắn phạm sai một lần, cứ như vậy xử phạt hắn. Ngay cả muốn phạt cũng nên dùng đến pháp luật và kỷ luật các phương thức phạt quan viên để xử phạt hắn, làm sao có thể dùng biện pháp hoang đường không kiềm chế được như vậy. Vương cung mới đầu rất tức giận, nhưng sau nghĩ đến vương quý bất quá bốn tuổi lại thông tuệ như thế còn biết khuyên can mình cho nên hắn cho vương quý mặt mũi, buông tha tên thuộc hạ kia. Chuyện này sau truyền ra ngoài, mọi người đều biết thiếu niên này tên là vương quý thập phần trí tuệ. Rồi sau, lúc hắn trưởng thành càng chứng thực mọi người thấy điều đó. 3 tuổi có thể làm văn, 7 tuổi có thể đánh võ chưa đến 15 tuổi thuộc lọc kinh sử tài hoa hơn người. Có lẽ chính vì như thế, vương cung lo lắng hắn quá mức thông tuệ, lão thiên gia sẽ cướp hắn đi mất. Vì thế đưa hắn đến chùa miếu gửi nuôi, cho tới hôm nay, lại để hắn quay về. Bởi thế mới nói phương thức vương gia giáo dục con cháu thật đúng kỳ quái. Nữ nhi đưa đến đại tông sư học tập, nhi tử đưa đến chùa miếu gửi nuôi. Tác phong bọn họ làm việc càng cầu quái, người bên ngoài càng cảm thấy vương gia quản giáo nhi tử thập phần nghiêm khắc xưa nay thu liễm biết chừng mực rất đáng tôn kính. Lý Vị Ương cảm thấy Vương gia nhân mũi nhọn này đã quá lộ liễu, vi phạm đến tác phong làm việc xưa nay luôn kín đáo khắt khe của họ, trong này nhất định có duyên cớ. Lúc này Vương Quý đã ngồi xuống, đầy mặt mỉm cười nhìn Lý Vị Ương. Trên thực tế, Vương Quý đã từng nghe nói qua Húc Vương điện hạ trước mặt mọi người cự hôn muội muội mình. Hắn cũng biết muội muội tuy rằng tài cao, nhưng là người tâm cao khí ngạo tất nhiên là nuốt không trôi khẩu khí này. Hôm nay nàng thỉnh Lý Vị Ương đến tất nhiên có một chút ý tứ quan trọng hơn là muốn thử nàng. Nếu Lý Vị Ương không có chỗ nào xuất chúng, Vương Tử Khâm sẽ cảm thấy húc vương thật không tinh mắt. Nếu Lý Vị Ương thật sự thập phần xuất sắc, Vương Tử Khâm nhất định sẽ tìm cách phân cao thấp nhất định phải khiến húc vương hối hận mới bằng lòng dừng tay. Phàm là nhân, mặc kệ là dạng người gì, đều có hư vinh tâm hòa cùng hiếu thắng. Từ khâm tuy rằng tài mạo song toàn, thiên phú dị bẩm, trung quy cũng là nữ tử độc nhất, tâm ý nữ nhân luôn là khó đoán. Vương quý sợ nàng làm ra chuyện tình gì không ổn, cho nên mới vội vàng tới. Lúc đến gần liền nghe thấy thiên ma vũ khúc chi âm, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn biết từ khâm tuy rằng đối việc khúc vương cự hôn có chút bất mãn, cũng không đến mức dùng thiên ma âm để đối phó quách ra ma âm hôm nay là lúc trước hắn với tử khâm cùng nhau nghiên cứu quân trận chi nhạc, để mê hoặc địch nhân, không phải để dùng tại trên yến hội như vậy. muội muội hẳn là biết nặng nhẹ, sẽ không tùy hứng làm vậy này không giống như tính cách nàng. Nhưng nhìn lý vị ương, vương quý cuối cùng minh bạch vương tử khâm vì cái gì muốn dùng ma âm thử đối thủ. Vị quách gia tiểu thư này tuy rằng không theo kịp tử khâm về mỹ mạo, nhưng ở nàng lại toát ra một vẻ đẹp khác ánh mắt nàng cùng tử khâm giống nhau tinh thuần trong trẻo, nói đúng hơn chính là thâm trầm, khuôn mặt so với tử khâm ngạo khí hơn ba phần, ánh mắt sáng quắc sâu thẳm. Thời điểm ngồi yên tĩnh một chỗ cũng có thể cướp đi hồn phách người đối diện. Nếu nói vương tử khâm là thái dương chói mắt như vậy, lý vị ương là ánh trăng sáng tỏ, chính là nhật nguyệt cùng dạng, không phải chuyện tốt. Vương quý nghĩ đến đây trong lòng không hiểu sao một tầng u ám bao phủ. Vương duyên cố ý lãnh đạm nói kỳ thật yến hội hôm nay. Là ta muốn để một số người chấm dứt mối hận cũ. Nghe được hắn nói như vậy, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, nhao nhao hướng hắn, chỉ nghe thấy vương duyên cười lạnh một tiếng, nay trong triều có một khối u ác tính, chẳng hay đại gia có biết. Tĩnh vương nguyên anh nghe đến đó, mày nhăn một điều thản nhiên nói, không biết vương công tử nói là ý gì. Vương quý cùng vương nghiễm liếc nhau, sắc mặt hơi trầm xuống. Vương Duyên không biết lùi tiến, xưa nay muốn trị quốc triều đình cần phải thanh tĩnh an ổn, nhưng là nay thế gia đấu đá, ngươi tranh ta đoạt. Nhất là Bùi Thị cùng Quách Thị tranh đấu quyết liệt hoàn toàn nhiễu loạn triều cương, bại hoại không khí quả là quốc gia bất hạnh, không biết tĩnh vương điện hạ nghĩ như thế nào. Lời này có thể nói là muốn tĩnh vương đau đớn đi. Quách gia là mẫu tộc hắn, Bùi Thị lại duy trì thái tử yến hội hôm nay, đối phương công nhiên đưa ra điểm này, nghiễm nhiên là cho tĩnh vương một cái tát. Nhưng Nguyên Anh đến tụt cùng vẫn mỉm cười, vương công tử quốc gia đại sự triều đình chi tranh chuyện này không phải để người ta nghị luận, nếu vào tai bệ hạ chỉ sợ không tốt lắm. Vương Duyên cũng là người tâm cao khí ngạo, hắn hôm nay đưa ra lời thử chính là có dụng ý khác, hắn không chút chuẩn bị giải thích việc này mọi người đều biết, nếu Điện Hạ không tin có thể đi quán trà bình dân ngồi, bất quá một canh giờ, Điện Hạ sẽ nghe được vô số tú tài cử từ đàm luận việc này. Bọn họ lời nói đều là vì nước vì dân, lo lắng trùng trùng. Hôm nay nếu quách bùi hai nhà đều có mặt ở đây, không ngại bắt tay làm hòa cũng tốt miễn cho việc này càng ngày càng nghiêm trọng, hại nước hại dân. Không biết các ngươi ý như thế nào. Nói xong, hắn nhìn về phía lý vị ương. Tất cả mọi người đang ngồi đều biết mấy người trẻ tuổi quách ra cái gì cũng theo quách tiểu thư, sai đầu đánh đó, không cần kể đến quách đôn, ngay cả quách chừng cùng quách đạo người thông tuệ như vậy cái gì cũng đều nghe lý vị ương. Nghe vương duyên một kích phạch ra điểm này. Mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người Lý Vị Ương, thúc nàng phải trả lời. Giờ phút này nếu lùi bước sẽ chỉ làm mình bị chê cười, nếu thừa nhận lời nói đối phương lại là tự bạt tay mình. Lý Vị Ương gặp biến không sợ hãi, mặt khác bắt đầu câu chuyện dân chúng tầm thường chỉ quan tâm đến hoa màu cây cỏ, nhà cửa ruộng vườn ăn no mặc ấm, phu thê hòa thuận con cái họ hiếu hay nghịch. Còn thân vì quốc gia các quan viên lo lắng mình có năng lực hay không đảm nhiệm trọng trách của mình, hành vi trong sạch hay vụ lợi có được thăng chức lập nghiệp lớn hay không. Thân là vương công quý tộc, luôn phiền lòng chế độ quốc gia có hay không hỗn loạn, chính mình có hay không được thánh tâm, gia tộc có thể bình thản an ổn, sinh sản hưng thịnh không. Làm thiên tử quan tâm là quốc thái dân an, dân chúng có hay không chịu khổ, pháp luật có hay không kiện toàn, quốc khố có hay không đầy đủ, xã hội có phải hay không rất tốt. Nhưng là các hạ không là thiên tử, cũng không phải quan viên, thậm chí cũng không phải dân chúng tầm thường, lại thao thao bất tuyệt cái gì quan tâm lo lắng, hình như quá khó khăn cho ngươi rồi. Phản ngôn à, Lý Vị Ương những lời này nói ra chính là, ngươi là chó, không cần học mèo đi bắt chuột, xen vào việc của người khác. Vương Duyên biến sắc, Vương Tử khâm cúi đầu cười rộ lên. Vương Duyên không khỏi tức giận, phụ thân hắn xưa nay yêu thương nhất trường tử Vương Tôn, mẫu thân nhìn chúng là Vương Nhiễm luôn luôn bình thản. Đại bá phụ vương cung thủ đầy tiểu đệ vương quý cho rằng hắn chính là người phù hợp nhất kế thừa ngôi vị vương gia. Liền ngay cả muội muội vương từ khâm, địa vị cũng trên hắn ngàn lần. Vương duyên ở trong nhà thuộc loại cha không đau nương không thương ai cũng chưa từng coi trọng hắn, nguyên nhân như thế, mới dưỡng thành hắn cậy tài khinh người tính tình muốn phân tranh cao thấp mọi việc. Một hồi tranh đoạt phò mã, vương gia không cho phép hắn tham gia, hắn phải lặng lẽ báo danh mới khiến phụ thân không thể không cho hắn đi. Lần này hắn xem quách gia nhân không vừa mắt cố ý muốn thăm dò bọn họ cũng muốn cấp quách gia nhân cảnh cáo. Hắn không thích nhất chính là quách đạo cái người rõ ràng chỉ biết phong lưu phóng đãng tài danh lại nổi trội hơn mình. Một phế nhân tại sao địa vị còn muốn vượt qua hắn đây? Đệ tử khác ở vương gia hắn so ra kém, chẳng lẽ so với quách đạo cũng kém sao? Sau khúc vương trước mặt mọi người cự hôn, vương tử khâm cùng những người trong vương gia không biết là như thế nào, nhưng vương duyên hắn cảm thấy đã bị vũ nhục. Cho nên hôm nay, hắn mới nói những lời này. Hắn ngăn chặn lửa giận, lạnh lùng thốt quốc gia hương vong, thần tử đương nhiên phải có trách nhiệm. Quách tiểu thư nói lời này quá vô lý đi. Lý vị ương cười nhẹ thần sắc ung dung, thánh nhân hữu vân, loài người có tám loại thật xấu, không biết công tử có tường tận. Vương duyên sửng sốt chính là không hiểu gì. Quách đạo cười to cất cao giọng nói chuyện không liên quan gì đến nhà mình, lại quan tâm như đúng rồi, đây là tổng khách nhân không ai muốn nghe. Người còn nói không dứt đây là định lung tung phòng đoán lòng người. Mà phòng đoán bừa bãi, đây là Xuân nói chuyện không dùng đầu óc, không có nguyên tắc, đây là ngu thích bới thị phi nhà người khác, đây là sàm châm ngòi thị phi, cố ý khiến người ta khó xử, đây là tặc đối thứ mình thích, dù không được tốt lắm cũng nói nó tốt, thứ mình không thích cho dù tốt cũng cố ý vu tội, đây là khúc tự cho mình là đúng, tự tán thành quan điểm bản thân, đây là căng tổng, định Xuân, ngu, sàm, tặc, khúc căng. Vương công tử, ngươi này tám loại tật xấu đều chiếm hết không chừa cái nào. Mụi mụi ta không nói, là vì cho ngươi lưu lại mặt mũi, ngươi cố tình đắc trí không biết khí thế vẫn ra vẻ bức người, hình như hoàn toàn không thấy mất mặt. Lời nói quách đạo kịch liệt đem hắn quay đến điên cuồng, vương duyên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, khó coi đến cực điểm. Hắn lập tức ném án kỳ trước mắt phanh một cái, đột nhiên đứng lên, quách đạo, người nói cái gì? Quách đạo thần sắc ung dung, ba một tiếng mờ cây quạt trong tay tiêu sái chi cực than nhẹ ta cứ nghĩ vương công tử là người thông minh, nói rõ ràng đến thế, người vẫn không hiểu, người gì lại ngốc như vậy. thử ví dụ đi, có một người chán ghét bóng và dấu chân của chính mình, bắt nó rời khỏi mình, kết quả càng chạy dấu chân càng nhiều, đi được bao nhiêu cũng vứt không được bóng, kẻ ngu rốt này nghĩ do chính mình đi quá chậm cho nên chạy như điên không nghỉ cuối cùng mệt quá mà chết. Người nói người này giờ ở nơi nào đây? Vương Duyên không biết quách đạo vì cái gì đột nhiên nói mấy lời này, sắc mặt không khỏi càng khó coi, người đến cùng đang nói cái gì. Vương Tử Khâm cùng Vương Quý cũng là sắc mặt hơi đổi, bọn họ là người thông minh bực nào, lúc này sớm đã nghe hiểu. Vương Nhiễm liền vội vàng kéo Vương Duyên thấp giọng nói tam đệ, không thể vô lễ. Vương Duyên không nghe Vương Nhiễm âm thanh lạnh lùng, người nói rõ ràng. Quách đạo cười nhẹ, dơ chén rượu lên, tiếp tục nói kỳ thật này kẻ ngu rốt này chỉ cần đi đến dưới bóng cây, bóng dáng cùng dấu chân tự nhiên không có. Hết thảy nguyên nhân chỉ tại vì hắn quá mức ngu không ai bằng. Vương công tử thừa nhỏ học phú ngũ xe, văn võ song toàn, minh bạch nhân nghĩa đạo lý, minh bạch động cùng tĩnh. Nếu ngươi cố tình không hiểu thì hãy tự xét lại, không rõ đạo lý, lại đi vấn việc nhà của người khác, chẳng phải là cùng kẻ ngu rốt đi truy bóng dáng giống nhau từ đầu đến đuôi sao. Vương Duyên cắn hàm răng lục cục, giờ phút này đã nghe minh bạch vừa rồi Lý Vị Ươm nói hắn là cái gì bắt chó đi cầy, này quách đạo càng nói hắn chính là không biết tỉnh ngộ đi quản gia sự người khác là thiên hạ đệ nhất đại ngu xuẩn. Này một đôi huynh muội người sướng kẻ họa dùng mấy câu đã đem hắn hung hăng ném xuống đất mắng chửi người mà cũng không mang một chữ thô tục hắn nghe như thế, làm sao có thể không thẹn quá thành giận. Vừa muốn phát nộ lại nghe vương từ khâm ánh mắt băng lãnh nói, nhị ca tam ca đây là uống quá chén, mau đưa hắn đi xuống. Vương duyên đang định tránh thoát vương nghiễm, nhưng ngón tay vương quý tại ngực hắn thản nhiên phất một cái, vương duyên nhất thời khớp xương cương trực, không thể động. Quách đạo thấy một màn như vậy, trong lòng biết vương quý quả là loại người thủ đoạn, khiến vương duyên một câu cũng nói không nên lời. Quả nhiên, ngay sau đó vương duyên tựa như tượng đá bị người ngạnh sinh sinh đưa đi xuống. Vương quý quay đầu ung dung mỉm cười nói, quách tiểu thư, xin thứ cho gia huynh vô lễ. Lý vị ương mỉm cười, không cần để ở trong lòng. Chúng ta là khách nhân, đương nhiên khách phải tùy chủ. Hay cho một câu khách phải tùy chủ, huynh muội các ngươi vừa rồi khi thế bức nhân, câu chữ như đao kiếm, khiến vương duyên xấu hổ vô cùng, từ nay về sau rất khó mở miệng trước mặt người khác này là khách tùy chủ sao. Vương quý trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt thựa tiếu phi tiếu. Bất quá, hết thầy cũng là vương duyên tự rước lấy nhục. Này hắn đã có thể khẳng định vị quách tiểu thư này không như mặt ngoài lúc nào cũng bình thản, nàng tâm tư giả dối, thủ đoạn lợi hại, người bình thường không thể sánh bằng. Nghĩ đến quách thì cùng bùi thị tranh đấu, nay quách ra rõ ràng chiếm thượng phong, vương quý không khỏi dùng mình. Có cam chịu khuất nhục chậm rãi từng bước chống lại kẻ địch mới là người khôn ngoan, nay Vương Duyên nôn nóng bất an, nguyên nhân trọng yếu là do hắn nội tâm không đủ cường đại, đang trầm tĩnh lại tự dung bị làm cho kích động, liền không kiềm chế được bản thân mà hành động thiếu suy nghĩ. Vương Quý biết rõ Vương Duyên vừa rồi nếu không cẩn thận, sẽ bị Lý Vị Ương nói đến một phen thất thố, bị mọi người cười nhạo cho nên mới vội bảo hắn lui ra. Quách gia nhân quả nhiên không phải dễ chọc khiến cho Vương Duyên xấu hổ, bị bắt rời yến hội. Lúc này ánh mắt mọi người từ quách ra chuyển tới trên người bùi bật, hắn đứng dậy, hướng mọi người ta thân thể không khỏe cáo từ đi trước. Nói xong, hắn không đợi vương tử khâm trả lời, thất tha thất thều đi ra ngoài. Vương gia nhân nhìn tình huống này đều cảm thấy kỳ quái, vương nghiễm nhanh chóng phân phó, còn không mau nâng bùi công tử trở về. Mọi người nghĩ rằng bùi bật là bị vừa rồi vương duyên ngôn từ mạo muội làm cho không vui, Lý vị ương rốt cục đợi giờ phút này, nàng cười nhẹ cũng đứng dậy cáo từ, vương tiểu thư A lệ công chúa vừa rồi ẩm mấy chén, thân thể không khỏe chúng ta bồi nàng trở về, ngày khác lại đến cửa bái phòng. Vương từ khâm vội vàng đứng dậy cười nói, quách tiểu thư xin cứ tự nhiên. Lý vị ương mỉm cười, xoay người đỡ A lệ công chúa rời đi. Vương Quý nhìn bóng dáng Lý Vị Ương, quay đầu hướng mọi người, "Thỉnh các vị thoải mái chè chén, không say không về." Hắn nói xong những lời này, thấy muội muội mình vẫn đang nhìn bóng dáng Lý Vị Ương đã đi xa, thần sắc thập phần phức tạp. Hắn sâu kín thở dài, đi đến bên cạnh nàng thấp giọng nói, "Chúng ta trở về yến hội thôi." Vương Từ Khâm lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn đôi mắt trầm tĩnh của huynh trường, gật đầu nói, "Hảo." Lý Vị Ương vừa bước xuống bậc thang, đã thấy Bùi Bật ngồi yên vị trên ngựa. Một tên tùy tùng hướng Bùi Bật bẩm báo mấy câu, Bùi Bật đột nhiên sắc mặt kinh hãi, thanh sắc câu lệ, người nói là sự thật. Bùi Bật luôn luôn thập phần yên tĩnh, tự nhiên sắc mặt biến đổi như thế, tất nhiên là có chuyện trọng yếu đã xảy ra. Mà chuyện này, Lý Vị Ương biết rõ, chẳng những biết, này chính là nàng một tay chủ hoạch nên. Trên thực tế, việc dụ dỗ Bùi Bảo Nhi thu mua người diễm huyết minh ban đầu cũng là do Lý Vị Ương nàng chuẩn bị. Bùi Bảo Nhi ra giá, Lý Vị Ương hét giá lên cấp 3. Cho nên bùi bảo nhi lén đi tìm diễm huyết minh đối chất đương nhiên là không lấy được lợi ích gì. Chẳng những vậy, nàng còn bị đem chói lại bán vào thanh lâu. Người bùi bật nói vậy tức là đã tìm được bùi bảo nhi, chỉ tiếc nay nàng ta đã là tàn hoa bại liễu, vô lực hồi thiên. Lý vị ương trên yến hội án binh bất động, nhưng tâm tư của nàng căn bản không ở trên người vương gia, nay nhìn bùi bật lộ ra thần tình như thế, nàng không khỏi cảm thấy trong lòng vui sướng dị thường. Xem ra trận đánh này xem như vô cùng tốt. Quách Đạo ở bên cạnh thản nhiên thở dài, Bùi Công Tử lần này xem như thất sách. Hắn nhắm mục tiêu vào Quách gia chúng ta, lại vạn vạn không ngờ người bên cạnh giờ không còn ai. Vừa dứt lời, Lý Vị Ương thấy Bùi bật ói mạnh ra một búng máu, cả người thẳng tắp rơi từ trên ngựa xuống, bất tỉnh nhân sự. Chương 256: Biển lửa trùng trùng, Lý Vị Ương trở lại Quách phủ, Triệu Nguyệt vội vàng truyền tới một phong mật hàm. Lý vị ương nhìn kỹ trên mặt lộ ra tươi cười, có trời mới biết nàng không chỉ bố trí hãm hại bùi Thị mà còn chuẩn bị thêm một cọc sự tình khác. Chẳng qua bùi gia mới thua thiệt một khoản lớn, chỉ sợ không hay biết gì à không, rất nhanh thôi bùi hoàng hậu sẽ biết hy vọng bà ta sẽ thích lễ vật này. Nàng nghĩ như vậy, đột nhiên cảnh vật trước mắt bị tay ai đó che đi, Lý vị ương nâng con ngươi, nhìn khuôn mặt tuấn tú quen thuộc nguyên liệt nói một hơi dài bên tai nàng, vị ương. Lý vị ương không nói gì. Hắn đến đây lúc nào, là vừa rồi theo sau nàng vào trong phủ sao? ngươi lại suốt quỷ nhập thần. Nguyên liệt trong thanh âm mang theo vô hạn ủy khuất thừa dịp nàng không chú ý liền ôm lấy eo nàng, vị ương, vì cái gì nhiều ngày không để ý đến ta, ngay cả tham gia yến hội vương gia cũng không gọi ta đi theo. Lý vị ương thấp giọng nói, đây là quách phủ, dù là sân viện của ta nhưng cũng không ít hạ nhân, người ta đều đang nhìn, ngươi trước buông tay được không? Nguyên liệt ánh mắt chớp chớp, không chút do dự, không buông. Lý Vị Ương để tay lên chán cái chán, lắc đầu ta hôm nay thật sự là không muốn gặp ngươi. Nguyên liệt một bộ dáng thập phần tan nát cõi lòng, trực khóc nói, vì sao? Lý Vị Ương biết hắn cố ra vẻ, lời phản ứng, ngươi cho rằng Vương Tiểu Thư mặc xanh kỳ diệu đối với ta có địch ý ta sẽ không để ở trong lòng sao? Nghe Lý Vị Ương nhắc tới Vương Tiểu Thư, nguyên liệt chính là sửng sốt cái gì Vương Tiểu Thư? Lý Vị Ương lạnh lùng thốt, chẳng phải là có vị nào vì ngươi lo lắng mà tứ hôn Vương tiểu thư cho ngươi? Hôm nay nàng hào hào một phen ra oai phụ đầu cho mọi người thấy nàng giỏi giang cỡ nào, lại tìm cách áp chế quách phủ, Ngươi nói ta có nên hay không đem bút chướng này ghi tạc trên đầu ngươi. Còn không mau bỏ tay ngươi ra, nguyên liệt kiên trì không chịu nới tay, lý vị ương hung hăng cho hắn một cước, hắn lập tức buông cánh tay, đang quay đầu muốn rời khỏi, đột nhiên nghe hắn ôi một tiếng, nàng lắp bắp kinh hãi, vừa rồi cũng không có dùng khí lực gì lớn, hắn làm sao có thể bị thương, hay vết thương cũ tái phát sao. Theo bản năng nàng thân thiết nói, làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái. Ai ngờ Lý Vị Ương còn chưa động tác, đã bị nguyên liệt toàn bộ ôm vào trong lòng, trên người hắn làm sao có cái gì bị thương, càng không có gì ốm đau, Vị Ương, nàng không thể vì cái người không liên quan này mà giận ta. Hắn thanh âm mềm mại, nghe qua tựa như hài tử làm nũng. Lý Vị Ương thấy hắn cố ý quay đầu xoay người bước đi, lại bị hắn sống chết bám trụ, Vị Ương, cái gì Vương Tiểu Thư, ta không biết nàng ta ta làm sao có thể muốn đây. Hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe, giống nhau xuân phong nhẹ phẩy bên tai thập phần động lòng người. Lý vị ương trong lòng vừa động, nhất thời không đi tiếp, hắn cơ hồ có chút bất đắc dĩ. Vị ương, trên đời này ta chỉ nhìn chúng nàng, so với nàng, những người khác đều rô rìa. Ta trở lại Việt Tây, nhìn đến ai cũng thấy phiền lòng, nhưng chỉ cần thấy nàng, thống khổ cùng phiền não đều tiêu trừ, người khác làm sao có thể so cùng nàng. Cho nên không cần lo lắng vương tiểu thư gì đó, nàng đáp ứng lập tức gả cho ta chúng ta lập tức cử hành hôn lễ, đến lúc đó còn lo lắng lão nhân kia tứ hôn lung tung sao. Hắn vô cùng nghiêm trang, dụ nàng từng bước hơn nữa còn trưng ra gương mặt tuấn Mỹ vô hại, lực sát thương đúng là 10 phần. Nghe hắn vẻ mặt trịnh trọng, hiển nhiên là không quan tâm hoàng đế ngự chỉ, lý vị ương không thể không cảm thán nguyên liệt thế nhưng nói đến tình chân ý thiết triển miên tận xương, cứ như hắn chính là chân lý. Nàng đương nhiên biết hắn muốn sớm cử hành hôn lễ chính là nay thời buổi rối loạn, buổi hoàng hậu chưa hoàn toàn ngã ngũ, nhất định sẽ mượn cơ hội sinh sự thật không tốt. Nàng cả đời tranh đấu, nếu một ngày xuất giá, cũng muốn hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi giải quyết xong xuôi. Nhưng lúc này Nguyên Liệt Cầm lấy tay Lý Vị Ương, nói hiện tại gả cho ta có cái gì không tốt sao? Đến lúc đó nàng chính là nữ chủ nhân húc vương phủ, không cần phải cái gì phân tranh đến thất điên bát đảo nữa, hai chúng ta vô cùng cao hứng mà sống, nàng muốn giết bùi hoàng hậu ta cùng nàng đi, nàng muốn tạo phản ta cũng phụng bồi đến cùng. Lý vị ương tức giận, ai muốn tạo phản? Không được nói hưu nói vượt, ngươi thật đúng là cái gì cũng đều dám nói. Nguyên liệt con ngươi hổ phách tràn ngập ánh sáng mặt trời long lanh ta biết lão nhân kia nói rất nhiều thứ linh tinh với nàng. Không cần để ý hắn ta cho tới bây giờ đều không để lời hắn nói trong lòng, hắn muốn ta kết hôn với vương tiểu thư thì kệ hắn tự đi mà thú nàng ta về, dù sao hắn châu ra gặm cỏ non cũng không phải một ngày hai ngày, đừng đem một lão bà đến trên đầu ta. Lý vị ương cười nhạo, vương tử khâm cùng ta bằng tuổi nhau, như thế nào lại là lão bà? Nguyên liệt liền nói, mọi người đều nói vương gia giấu khuê nữ mãi vẫn không gả. Lý vị ương không cho là đúng. Không phải không gà, là phụ hoàng ngươi cố ý để lại cho ngươi, là nhân trung cực phẩm, giao trì tiên tử cũng không hơn nàng, chẳng những tinh thông cầm kỳ thư họa quan trọng nhất nàng còn hiểu quân sự trận pháp, thiên văn địa lý, nói là một kỳ tài nữ tử cũng không có gì không đúng, ngươi không thú nàng có khả năng sẽ mất ngôi vị hoàng đế, ngươi không lo lắng sao. Nguyên liệt không hề hứng thú ta cho tới bây giờ không nghĩ tới làm hoàng đế, lại càng không vì ngôi vị hoàng đế thú nữ nhân mình không thích mà kệ nàng ta có là đắc tượng thiên tiên, đối với ta vẫn là vụng về như lợn cùng ta không quan hệ. Lý vị ương nghe xong, không tự chủ được nhẹ nhàng lắc đầu, nếu vương tiểu thư nghe ngươi nói thế, chỉ sợ thật muốn ngất xỉu đi. Nàng nhìn ra vương tử khâm là nữ tử tâm cao khí ngạo, không phải đối húc vương nguyên liệt trung tình, ngược lại là cảm thấy húc vương trước mặt mọi người cự hôn khiến nàng thất thố. Nữ tử từ, từ cao như vậy, chỉ có nàng không chịu gả cho ngươi tuyệt không thể cho phép ngươi cự tuyệt lấy nàng, vương gia thuộc loại hào môn thế gia, như từ bọn họ ít ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, vị vương tiểu thư này hơn 10 năm không có xuất hiện ở trước mặt mọi người, lúc này lại lập tức rời núi, chỉ sợ việc này cùng hoàng đế có quan hệ. Nghĩ đến lần trước hoàng đế muốn tánh mạng lý vị ương, nàng có thể minh bạch vì cái gì vương gia hôm nay trên yến hội khí thế bức nhân chắc chắn là thụ lệnh hoàng đế. Hoàng đế Việt Tây điên điên khùng khùng, hắn nghĩ nàng không xứng là con dâu hắn. Hắn muốn con dâu xuất thân danh môn thuộc nữ quan trọng nhất là có thể phụ tá Nguyên Liệt đi lên đế vị ngồi an ổn ở ngai vàng mà vương gia chính là có thực lực này. Kỳ thật nàng hôm nay sau khi hồi phục tâm tình không hề tốt, đừng muốn nói gì, lại đột nhiên thấy Nguyên Liệt nghiêng đầu, bên môi hiện lên nhu hòa ý cười, sóng mắt lây truyền, rung động lòng người. Vị ương, nàng gả cho ta đi, ta nhất định thương nàng, sủng nàng, yêu nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không hối hận. Hắn nói xong câu đó, Lý Vị Ương không hiểu sao nở nụ cười. Nhưng nàng lại đồng thời nghĩ, ngôi vị hoàng đế, nguyên liệt hắn thật sự không cần sao. Hoàng quyền rụ hoặc đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là không thể ngăn cản, Lý Vị Ương rất minh bạch điểm này. Không cần nói thác bạt chân năm đó, ngay cả thác bạt ngọc đều bị khơi mào quyền lực dục vọng, đôi khi không phải ngươi muốn, mà là ngươi không thể không muốn. Chỉ có đi lên đế vị mới có thể bảo hộ chính mình, bảo hộ người mình coi trọng, song nàng đối với hoàng cung có một loại trực giác mâu thuẫn, nếu nguyên liệt muốn truy đuổi đế vị, như vậy mình có thể thủy chung ở lại bên người hắn sao? Nếu mình ngăn cản hắn có được ngôi vị hoàng đế, như vậy hơn 10 năm sau, hắn có phải hay không sẽ trách mình phá hủy nhân sinh của hắn? Nguyên liệt nhìn Lý Vị Ương thần sắc biến hóa, nét mặt hắn đột nhiên yên ổn, hắn bắt lấy tay Lý Vị Ương, ta nói rồi rất nhiều chuyện không cần suy nghĩ quá nhiều, phàm là thứ ta tự mình lựa chọn tuyệt sẽ không hối hận, huống chi tâm nguyện của ta vốn là được ở bên cạnh nàng, vương tiểu thư, Trương tiểu thư, Lý tiểu thư gì đó, đều để các nàng gặp quỷ đi thôi. Lý Vị Ương nghe đến đó, nâng con người yên lặng nhìn Nguyên liệt tuy rằng lời này hắn nói có chút kiêu ngạo bá đạo trong lòng nàng lại luôn chào một tia ấm áp. Người trước mắt này, dù nàng ở Đại Lịch hay Việt Tây, mặc kệ dưới tình huống ác liệt cỡ nào, hắn đều làm bạn ở bên mình, vì cái gì chính mình đang nghi nhiều như vậy còn hoài nghi sau này hắn sẽ dao động. mặc kệ sau này gặp phải chuyện gì, nàng tin tưởng hai người cùng một chỗ chắc chắn có thể bình an vượt qua. Nguyên liệt lại cọ cọ một hồi lâu, Lý Vị Ương thúc sục mãi hắn mới chịu rời đi. Không bao lâu tỷ nữ tiến vào bẩm báo tiểu thư tĩnh Vương Điện Hạ đến. Lý vị ương ngẩn ra, lập tức thẳng nhiên thỉnh hắn đến phòng khách đi. Tỷ nữ gật đầu đi ra ngoài. Đã trễ thế này, tĩnh vương điện hạ vì sao đột nhiên tới chơi. Lý vị ương nguyên bản là muốn nghỉ ngơi, giờ phút này không thể không sửa sang lại dáng vẻ, vội vàng đi tới phòng khách tĩnh vương Nguyên Anh đã đợi suốt hơn nửa canh giờ. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn nâng lên con ngươi, đôi mắt bên trong âm trầm như là cực lực áp chế cái gì. Lý vị ương ngữ khí bình thản, tĩnh vương điện hạ đột nhiên đến, không biết có chuyện gì. Tĩnh vương thẳng tắp nhìn lý vị ương, hôm nay nàng đã thấy vương tử khâm là dạng người nào, có ý kiến gì không? Lý vị ương không biết tĩnh vương lời ấy là có ý tứ gì, nàng suy nghĩ một lát mới nói, vương gia tiểu thư tự nhiên là tài mạo song toàn danh môn thuộc nữ tĩnh vương điện hạ nếu là có tâm, có thể cầu được nàng làm vương phi ta tin tưởng đối với việc tranh đế vị là rất hữu dụng. Tĩnh vương nguyên anh biến sắc thanh âm nghe hơn một phần âm trầm, ra nhi, người biết rõ ý tứ ta, đừng cố lảng tránh. Tỷ nữ mở cửa sổ ra, gió nhẹ lượn lờ, mang đến một trận không khí thanh tân. Lý vị ương hít sâu một hơi, thần sắc hòa hoãn, tĩnh vương điện hạ đến tột cùng là có ý gì? Xin thứ cho ta không thể sáng tỏ. Nguyên anh ánh mắt luôn luôn an tĩnh hơn nữa còn ôn hòa, nhưng không biết vì cái gì thời điểm nơi này chỉ còn có hai người hắn cùng Lý Vị Ương, ánh mắt của hắn trở nên băng lãnh, làm cho người ta thấy nổi da gà, người hẳn biết tâm ý phụ hoàng, mục đích của hắn là muốn nguyên liệt cưới vương tử khâm, nhưng người cư nhiên dung túng húc vương làm trái ý thứ bệ hạ, ngươi nên biết hoàng đế là dạng người gì, các ngươi làm vậy quả thực ngu không ai bằng. Lý vị ương thần tình trên mặt bình tĩnh, không hề như tĩnh vương nguyên anh đoán trước sẽ thấp thỏm lo âu hoặc bi thương khổ sở. Nàng cười nhẹ tĩnh vương điện hạ ca tính ta ngươi hẳn rất minh bạch cái gì có thể làm cái gì không thể làm tự ta sẽ có phán đoán không cần người chỉ huy. Thật ra tâm tư của tĩnh vương ngươi mới khiến ta không rõ. Tĩnh vương rốt cuộc không che giấu nổi tức giận, tâm tư của ta ngươi không phải rất hiểu sao? Lý vị ương biết rõ, chẳng qua nàng không thể lý giải, mặc kệ như thế nào tĩnh vương đều coi đế vị quan trọng hơn nàng. Hắn vì cái gì không bắt lấy cơ hội theo đuổi vương tử khâm, ngược lại đến chất vấn mình đây. Này không phải trái với ước nguyện ban đầu của hắn sao? Lý vị ương yên lặng nhìn tĩnh vương nói, điện hạ, rất nhiều chuyện ông trời đã định trước, không ai có thể xoay chuyển được, ngay cả bệ hạ có là chân long thiên tử, cũng bất quá là một phàm nhân, vô luận thế nào cũng không thể đi ngược ý trời. Ý tứ những lời này, chính là không chịu thoái nhượng Nguyên anh mâu quang tràn ngập trào phúng, ngươi bị choáng sao? Lại dám công nhiên kháng chỉ nguyên liệt đến cùng cho ngươi ăn mê hồn dược gì, ngươi trung tâm với hắn như vậy. Lý vị ương thần sắc không bởi vì bị châm chọc mà phát sinh biến hóa cái này cùng tĩnh vương điện hạ không quan hệ ta khuyên ngươi nếu đã có tâm tư, không ngại hảo hảo chu tính một chút vương gia mới là đối tượng đám hỏi tốt nhất của ngươi. Tĩnh vương cười lạnh một tiếng, không giận mà cười, ngươi thật cố chấp như vậy sao? Lý vị ương mặt ôn nhu tựa gió xuân, nàng nâng trung trà lên nói triệu nguyệt tiễn khách. Tĩnh Vương đứng dậy, lạnh lùng cười một tiếng, bước nhanh hướng đại sảnh đi đến, hắn đi tới cửa, lại xoay thân mình, quay đầu, nhìn Lý Vị Ương, Gia Nhi, người sẽ hối hận. Ngay cả ngươi không tiếc bản thân mình, nhưng cũng nên suy nghĩ một chút kết cục nếu dám đối nghịch bệ hạ, quách ra nhiều người như vậy, ngươi cam tâm bắt bọn họ liên lụy vì ngươi sao? Ngươi thật đúng là quách gia hảo nữ nhi. Lý Vị Ương căn bản không nói được lời nào. Tĩnh vương thanh âm càng lạnh chuyện này ta sẽ bẩm báo cậu mợ ta muốn nghe một chút bọn họ một lòng muốn duy trì tôn vinh gia tộc sau này sẽ thế nào đối đãi nữ nhi như ngươi. Nói xong hắn bước nhanh đi ra ngoài. Lý vị ương nhìn thoáng qua bóng dáng nguyên anh quyết tuyệt không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Triệu Nguyệt nhẹ giọng tiểu thư lời tĩnh vương điện hạ nói vừa rồi. Lý vị ương lạnh lùng cười không cần để ý đến hắn ta xem hắn muốn làm ra cái điên rồ gì. Triệu Nguyệt thầm nghĩ có điên rồ tựa hồ cũng là vì tiểu thư mà ra. Chỉ lời này nàng không dám nói ra thấp giọng nói tiểu thư có cần hay không tiên hạ thủ vi cường. Lý vị ương hơi có chút kinh ngạc hạ thủ như thế nào hạ thủ. Triệu Nguyệt do dự nói vương tiểu thư kia. Lý vị ương bị triệu nguyệt chọc cười, mấu chốt không ở chỗ vương tử khâm, mà ở chỗ nguyên liệt nghĩ như thế nào, hoàng đế hiện tại vội vàng lôi vương tử khâm ra, rõ ràng chính là ngồi không yên, hắn không có cách nào bức bách nguyên liệt vâng theo thánh chỉ, chỉ có thể dùng biện pháp như vậy, muốn nguyên liệt nhìn thấy vương tử khâm cùng ta phân cao thấp, ai ưu ai kém, điều này cũng chứng minh một điều, hắn không có cách nào nắm nhi tử mình trong tay. Triệu nguyệt nghe đến đó liền minh bạch tiểu thư nhà nàng đối với lòng người nắm chắc chỉ sợ trên đời không ai theo kịp. Nhưng bất luận thế nào, vương từ khâm này không hề giống những nữ từ bình thường khác, nàng thập phần lo lắng, lại nói, nhưng nô thì thấy vương tiểu thư thật sự là nhân vật lợi hại, tiểu thư nhất định phải cẩn thận. Lý vị ương đương nhiên hiểu tâm ý nha đầu, điểm này ta tự nhiên minh bạch hôm nay nàng để hai tỷ nữ ở trước mặt mọi người thi triển tài nghệ, chẳng qua là muốn nói cho ta biết, ngay cả tỷ nữ bên người nàng cũng là văn võ song toàn, tài mạo tuyệt hảo tỷ nữ bên người nàng như thế, huống chi là nàng không biết còn lợi hại đến đâu. Lý Vị Ương dừng một chút lại nói tiếp tiếp theo nàng cố ý khiến A Lệ công chúa say rượu có cơ hội cùng ta ở chung một phòng, hướng ta làm rõ ý thứ bệ hạ, để ta biết khó mà lui. Nữ tử này rất thủ đoạn tuyệt không phải hạng người tầm thường về sau nàng ta lại chủ động tấu đàn, là vì muốn thử tâm tư của ta, xem ta là hạng người gì, có xứng đáng làm đối thủ của nàng không. Triệu Nguyệt nghe mà như lọt vào trong sương mù, nhưng chỉ minh bạch một điều, Vương Tiểu Thư muốn cùng Tiểu Thư nhà mình đối nghịch, nàng không khỏi nhú mi. Lý Vị Ương cũng không lo lắng, Hoàng đế trước mặt mọi người tứ hôn, nếu là đệ tử thế gia hoặc vương tôn quý tộc một cơ hội bao biện chống chế cũng không có, nhưng đây là nguyên liệt hắn thà làm ngọc vỡ, nếu Hoàng đế bắt buộc hắn tuyệt không có kết cục tốt. Hơn nữa đối phương càng bức hắn bao nhiêu, nguyên liệt sẽ càng chán ghét bấy nhiêu, đến lúc đó phụ tử hoàn toàn trái nghịch, khó mà lành được. Cho nên, chỉ hy vọng Hoàng đế kịp thời ý thức được điểm này, đừng phạm sai lầm không thể vãn hồi, để rồi hoàn toàn mất đi nhi tử. Lý vị ương nhẹ nhàng thở dài, trên đời này khó tính kế nhất chính là lòng người, hoàng đế trước yêu người kia, lại e ngại cản trở mà không kết đôi với nàng, tâm tính hắn vốn đã có chút thất thường, nay hắn lại muốn dùng cường quyền thủ đoạn buộc nguyên liệt theo phương thức hắn trước kia mà sống, không sợ lưỡng bại câu thương. Kỳ thật Lý vị ương nói tới đây, trong lòng có một loại dự cảm, nàng mơ hồ cảm thấy chuyện này, tựa hồ còn có bùi hoàng hậu ở sau lưng hối dục, bùi ra nguy cơ trùng trùng, bọn họ khẩn cấp dùng một gia tộc khác che tầm mắt Lý Vị L Nguyên nhân như thế, Lý Vị Ương mới đối việc Vương Tử Khâm khiêu khích không chút để ý tới, mục tiêu trọng yếu nhất của nàng hiện giờ chính là diệt trừ bùi gia, trước tiên phải đem những việc khác ra sau đầu. Thế giới này vốn là ăn tươi nuốt sống, vực sâu không đáy ai có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mà kệ là bùi hậu hay Vương Tử Khâm cản trở đường của nàng ư, vậy thực xin lỗi. Lúc này ở cung hoàng hậu, bùi hậu tay cầm một quyền tấu chương, thần tình khó hiểu, có vẻ đang xuất thần, cung nữ bên cạnh nhỏ giọng bẩm báo, nương nương, bùi đại công tử ở ngoài điện xin ít kiến Bùi bật, bùi hoàng hậu mí mắt đột nhiên nhảy dựng bùi bật giờ này tiến cung hẳn nhiên có chuyện thập phần quan trọng, nàng lập tức gật gật đầu, phân phó hắn vào đi. Bùi Bật cơ hồ một đường ngã trái ngã phải mới vào được đại điện. Mấy ngày này bệnh tình hắn càng nghiêm trọng hơn trước, càng người gầy yếu không ít, gương mặt cũng không bóng loáng như ngày xưa. Ngược lại có chút tối tăm, hai má lõm xuống, bộ dáng thập phần tiểu tùy. Bùi Hậu nhìn hắn, đột nhiên thấy trên người hắn ẩn có vết máu, không khỏi nói: Bùi Bật, ngươi làm sao vậy? Bùi Bật không vội đáp lời, chính là quỳ giạp xuống đất, đè thấp thanh âm hồi đáp nương nương ta đi yến hội vương gia. Lúc trở về bị ngã ngựa, có vài vết thương nhỏ. Bùi hoàng hậu hơi biến sắc, rất nhanh vững vàng thanh âm nói, nếu bị thương, sao không hào hào trở về dưỡng thương, chạy đến trong cung làm gì? Giờ này ngươi có chuyện gì rất quan trọng sao? Bùi bật cắn răng từng chữ từng chữ nói, một màn sự tình khiến cho bùi gia lao đao trên đại điện ngày trước nương nương người còn nhớ không? Bùi hậu mặt mày căng thẳng, tiếp tục nói, bùi bật ứng tiếng, nương nương chắc còn nhớ rõ lần trước bảo nhi đã từng thu mua người diễm huyết minh đi phá đám xe ngựa quách gia kết quả bại sự không nói ngược lại bị quách gia nhân vu hãm ăn cắp bảo vật quách gia nhân vô cứ dẫn người tới lục soát tiệm cầm đồ nhiều năm qua của bùi gia hơn nữa siêu tra ra một quyển chứng bạc tuy rằng tư liệu trọng yếu đã bị ta âm thầm hủy đi nhưng bệ hạ đã biết chuyện tham ô thế cho nên phạt chúng ta bồi thường toàn bộ gấp ba lần bùi hoàng hậu thản nhiên này ta đương nhiên không quên lại xảy ra chuyện gì sao Bùi bật trên mặt vô hạn thống khổ, hắn thật không ngờ Lý Vị Ương thủ đoạn độc ác đến như thế, chuyện một xảy ra, chuyện hai đã sắp đặt xong, hắn thấp giọng nói, sau đó ta đã giáo huấn nghiêm khắc Bảo Nhi, cũng nhốt nàng ở trong phòng, không cho phép nàng tùy tiện xuất môn, nhưng nha đầu này lặng lẽ thu mua tỳ nữ uy hiếp hộ vệ, vụng trộm chạy ra phủ, muốn đi tìm người Diễm huyết Minh hỏi rõ ràng, Giang Hồ Lỗ Mãng đương nhiên không để ý tín nghĩa, cắn ngược lại Bảo Nhi một ngụm, chẳng những bắt nàng đi, thậm chí còn bán nàng vào Hạnh Nguyệt lâu. Bùi Hoàng hậu thần sắc bình thản, nghe được ba chữ cuối cùng thân mình đột nhiên dựng thẳng, khó nén được thanh sắc người nói cái gì. Bùi bật trong lòng căng thẳng, từng chữ từng chữ nói, Bảo Nhi bị bán vào Hạnh Nguyệt lâu. Bùi Hoàng hậu mày liễu dựng thẳng, dương tay lên, đem bình hoa sứ trên bàn hất xuống đất, đóa hoa xinh đẹp vô tội bị nát tan trong nước. Bùi hậu thanh âm băng lãnh cực độ, nàng ta đang ở nơi nào? Bùi bật cúi đầu xuống, không tự chủ được nắm chặt bàn tay. Thời điểm đưa nàng trở về, nàng luôn tìm cách đi chết. Lời này chứng tỏ bùi bảo nhi đã thất trinh, bùi hoàng hậu ngồi ở trên điện, sắc mặt lần đầu tiên cực độ khó coi, thật lâu sau nàng lần nữa mở miệng thanh âm như hàn băng, mang theo thi âm khí, một khi đã như vậy, người biết phải làm sao rồi. Bùi bật cúi đầu, nhấn gió từng chữ nương nương, hiện tại để nàng tự sát đã là quá muộn. Thanh âm trầm trọng vô cùng, hoàn toàn mất đi lãnh tính ngày thường, tựa như là đã cùng đường. Bùi hoàng hậu ngẩng đầu nhìn hắn, mở miệng nói có ý gì tại sao lại muộn. Bùi bật cắn răng chuyện này sớm đã bị huyên náo ồn ào, mọi người ai cũng đều biết. Quả thế bùi hậu nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, nàng không mở miệng toàn bộ đại điện lâm vào yên lặng đáng sợ. Cung nữ đều câm như hến, nín thở ngưng khí thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn bùi hậu, nghĩ cũng biết bùi hậu giờ phút này nhất định là cực kỳ tức giận. Cuối cùng, mặt mày nàng giãn ra, gật gật đầu, Lý Vị Ương thủ đoạn quả nhiên không giống người thường, thật là người ý tứ. Bùi bật nghe đến đó, mạnh ngẩng đầu, nương nương, là ta hành sự bất lực quản giáo muội muội không nghiêm, mới để xảy ra chuyện như vậy, hết thảy là sai lầm của ta thỉnh nương nương trách phạt. Bùi hậu dâng lên khóe môi, bất động thanh sắc bảo nhi đứa nhỏ này, ta nhìn nàng lớn lên thật chướng mắt, loại người này không có đầu óc, các ngươi lại ít quản giáo, mặc nàng tự cho là mình là mỹ mạo, suy nghĩ đơn giản tự phụ, nay mới có kết cục đầu rơi máu chảy. Tuy rằng là do người khác cố ý đào bẫy, nhưng cũng không thể phủ nhận một phần là do tính cách ngông cuồng của nàng mà ra cứ thành thật ở trong bùi phủ không xuất môn, làm sao có thể gặp chuyện như vậy. Không có biện pháp khác để nàng xuất ra làm mi đi. Bùi bật biết đây đã là lựa chọn tốt nhất kỳ thật thanh danh bùi gia đã sớm bị bùi bảo nhi bôi bẩn, nay nàng lại cùng người diễm huyết minh có quan hệ mờ ám, chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, chỉ sợ thể diện bùi hậu đều mất hết. Lý Vị Ương thật sự quá ngoan độc, nàng biết rõ điều quan trọng nhất của một gia tộc chính là thanh danh cùng người nối dõi, trước giết hại huynh đệ bùi bật chặt đứt con nối dòng nhà bọn họ, sau dùng bùi bảo nhi hủy thanh danh nhà hắn, mưu tính sâu xa thận trọng thủ đoạn lại độc lạt một chút cũng không thua gì kế sách bùi hoàng hậu lợi dụng nạp lan tuyết. Cái gọi là kỳ phùng địch thủ chắc cũng không khác này là bao. Bùi bật đương muốn nói gì, lại nghe bùi hoàng hậu mở miệng, chuyện của Bảo Nhi bất quá là họa trong nhà, còn có giặc bên ngoài, ngươi cẩn thận xem xét kỹ lại đi. Bùi bật nghe xong lời này, không khỏi ngẩng đầu lên, cung nữ bên cạnh lập tức đưa tấu chương bùi hậu đang xem từ nãy tới giờ đến trước mắt bùi bật. Bùi bật rất nhanh nhìn lướt qua, nháy mắt sắc mặt biến thành tuyết trắng, mặt không dám tin chuyện này rốt cuộc là sao. Chuyện trên tấu chương so với sự tình bùi Bảo Nhi còn khiến hắn kinh ngạc hơn cả. Việt Tây Hoàng đế 8 năm trước đã từng dụng hơn trăm vạn ngân lượng quốc khố ở trên thượng nguồn miên giang xây một con đập chấn bắc lớn, không thể ngờ hôm qua lại vỡ đê, nước bao vây hơn nửa thành trì thương dân chết không ít lũ dâng cao vươn ngập đỉnh nhà. Hoàng đế phái người thăm dò quan viên trình báo nói rõ ràng là do quan viên đốc tạo lúc trước ăn bớt xén nguyên vật liệu thay thế bằng hàng nhái. Mà tệ hơn cả người phụ trách xây đập lớn đó lại là biểu thúc bùi bật bùi hải. Tham quan ô lại không hiếm, đây chỉ là giọt nước giữa biển khơi. Bùi hậu thản nhiên nói, Lý Vị Ương tin tức thập phần linh thông, ta nghĩ nàng sớm đã biết người bùi gia phụ trách những chuyện này còn cẩn thận điều tra nghiên cứu. Cho nên chưa đợi tới lúc tin tức truyền tới tay, nàng đã bố trí chặt chẽ thế cục trước tiên phái người ẩn vào dân chúng thông tin đồn, nói rằng đập vỡ lần này là do lỗi của bùi hải. Ta cũng đã phân phó người điều tra qua chuyện vỡ đê lần này, người phụ trách chuyên môn xây dựng lập tức trốn không còn bóng dáng, sổ sách ghi lại cũng không cánh mà bay. Tình hình này là muốn thập toàn vu oan giá hỏa cho bùi hải. Bùi bật hàm răng run run, lý vị ương này thật sự là thay quá khủng bố người ta, vì đối phó bùi gia quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nói không chừng vỡ đập lần này cũng là do một tay nàng ta. Bùi hậu lắc lắc đầu cười lạnh đáp bùi hải ca tính quá mức tầm thường, nếu không có cái họ bùi da trên đầu, hắn căn bản không có tư cách ngồi trên vị trí đó. Ta mặc dù ở trong cung, nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, nghe nói thủ hạ hắn thường ngày cậy bùi gia quyền thế làm sằng làm bậy. Chuyện này không phải ngày một ngày hai, người át cũng đã biết tới. Thứ gọi là đê ngàn giảm bị hủy bởi tổ kiến nhỏ quách ra, chẳng qua là đang lợi dụng bùi gia phân tranh mà ra tay thôi thì thật bùi bật cũng biết chuyện này cùng Lý Vị Ương không quan hệ bởi vì từ lúc nửa năm trước hắn đã nghe thấy người thân tín nói rằng con đê không vững. Lúc ấy hắn đã nói với bùi hải phái người đi tu sửa, không thể ngờ được năm nay rốt cuộc đê vẫn vỡ. Có thể thấy bùi hải căn bản chưa từng để lời nói của hắn vào tai, Hoặc là lại ngựa quen đường cũ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu kiếm chắc Lý Vị Ương chỉ là nương cơ hội này mà ra tay, hơn nữa còn thận trọng dàn xếp hết thảy mực đen đều đổ lên người bùi hải gia tộc đấu tranh không thể không có thị phi thiện ác, mà nếu cái lỗ này chui không qua tâm này thật đáng chết. Bùi Bật không khỏi cắn răng đạo, Lý Vị Ương này tâm ngoan thủ lạt vô ngần, nay vì bảo toàn Bùi gia chỉ sợ. Bùi Hoàng hậu thản nhiên đáp lời ta đã truyền tin tức cho Bùi Hải, nay hắn đã sớm treo cổ tự tử. Hơn nữa trước khi chết để lại di trúc thỉnh nguyện đem hết gia tài nộp quốc khố trấn an dân chúng, ta nghĩ hoàng đế sẽ không truy cứu việc này thêm. Treo cổ tự sát. Bùi Hải cũng là trụ cột Bùi gia, Bùi Bật vẫn nghĩ thúc phụ xảy ra sự tình này, triều đình hết thảy đều tạm thời cậy vào Bùi Hải, lại không thể tưởng được nay hắn bị Lý Vị Ương quyết đoán bước đến chỗ chết. Bùi hậu liếc hắn một cái liền biết tâm tư của hắn, lạnh nhạt nói, chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn Bùi gia. Bùi Bật trong lòng hận đến cực điểm, hận đến mức chỉ muốn lập tức đem đao chém chết Lý Vị Ương mới thôi. Dù sao hắn bất đồng với đám người Bùi Huy, rất nhanh liền chấn tĩnh, thấp giọng nói, "Nương nương, thỉnh người đem hạ nhân lui xuống hết." Bùi Hoàng hậu nhướng mày, phất tay nói, "Các ngươi đều lui xuống đi." Tất cả cung nữ đều nhất loạt lui xuống, bùi bật tỉ mì kiểm tra bên trong bên ngoài góc trái góc phải một lúc chỉ khi tin tưởng chẳng có ai nghe lén được thì mới nhíu mày tới gần bùi hậu nói, nương nương, quách gia này khi thế bức người như vậy, địa vị của thái tử cũng đang rung chuyển lung lay không ít bệ hạ lại một lòng che chở quách gia theo ta thấy, không bằng đem chuyện này bẩm báo cho phụ thân. Thân phụ của bùi bật chính là bùi uyên, người nắm trong tay 20 vạn đại quân, đóng quân tại biên giới. Bùi hoàng hậu biến sắc đáp ý của ngươi là... Bùi bật đột nhiên tiến gần sát dùng ngón trỏ chấm vào tách trà trên nền đất viết xuống bốn chữ to. Bùi hậu nhìn bốn chữ kia rồi nhìn lên bùi bật ánh mắt của hắn thập phần lãnh khốc. Bốn chữ này chính là kiến lập tân quân. Dụng ý của hắn rõ ràng đang có ý là hắn muốn ủng hộ thái tử, nói thẳng ra là đang muốn mưu phản. Bùi bật nhẹ giọng nương nương ta cũng biết thời cơ lúc này không tốt nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này chỉ sợ bùi gia sẽ bị truy đuổi không còn một màu. Đến lúc đó dẫu phụ thân có dẫn binh quay về, trước mắt cũng chỉ còn cảnh nhà tan cửa nát suy sụp tinh thần, không thể cứu vãn. Quân quyền là quân quyền, gia tộc là gia tộc, một gia tộc phồn vinh hưng thịnh phải có người xuất sắc chống đỡ phía sau. Dựa vào tình huống hiện tại, kỳ thật đã chẳng thể vãn hồi, bùi thị hưng thịnh giàu có nay trụ cuộc đã gãy tuyệt tổ tuyệt tông, không người nối dõi, thanh danh suy vong, khó có thể tồn tại lâu dài, ảnh hưởng sâu nặng tới toàn bộ gia tộc. Bùi bật thấy thần sắc hoàng hậu vừa động, lập tức không ngừng cố gắng nói, danh môn tiên triều đằng thị, nương nương có nhớ không? Đằng thị tiên triều trước kia là gia tộc được hoàng thất thập phần nể trọng, chỉ tiếc đằng thị gia người sống không thọ, vừa đến tuổi tráng niên đã sớm quy thiên, trụ cột gia đằng trương chỉ hưởng thọ có 40 tuổi, toàn bộ gia tộc chỉ có 2 người sống ngoài 60. Bởi vì thế, đằng thị dẫu hưng thịnh kỳ đầu, nhưng nếu chẳng có người nối dõi dòng họ cũng khó có thể tồn tại lâu dài giống như một vòng xoay ác tính, không có người nối dõi thịnh thế đằng gia, không có kẻ kế thừa liền dần già suy tàn, cho nên bốn thế hệ sau chẳng còn ai duy trì hưng thịnh. chưa tới 30 năm, đằng gia tựu mai danh ẩn tích, trừ bỏ nguyên nhân tình thế chính trị biến hóa khôn lường mà khiến đằng gia đào thải không thể không nhắc tới khả năng tuyệt hậu mà suy vong. ý tứ trong lời bùi bật thể hiện rõ ràng, nay dưới tay lý vị ương, bùi gia tổn thất thảm trọng nhất là cốt cán bùi gia nay chẳng còn ai sống sót, trừ bỏ bùi bật yếu đuối bệnh tật. Hiện tại Bùi gia chỉ còn biện pháp kiếm người thừa kế, nhưng cứ mãi như thế cũng không phải là chuyện hay. Bùi bật đưa tay lên cổ sẹt một đường, ánh mắt lạnh lùng nói, nương nương, trước hết đem quân binh ra khống chế đại thế gia cùng Hoàng Cung, bắt người tế quốc công phủ, đem tánh mạng chúng ra uy hiếp khiến trường từ quách gia kia không thể khởi binh, chúng ta liền có thể phụ trợ thái tử dễ dàng đăng cơ. Bùi hầu cười lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lẽo nhìn hắn lại chẳng khác nào nhìn một hài tử vắt mũi chưa sạch bùi bật. Người có thể vì thái tử khởi binh, cũng có thể vì bùi gia mà khởi nghĩa, trừ bỏ hai kẻ thân tín này, không có ai khẳng định sẽ một lòng theo sau ngươi. Bởi vì bệ hạ tuy không thích thái tử, nhưng lại chưa có ý định phế chốt hắn, nếu hiện tại phản loạn chính là vô duyên vô cớ xuất chiến, chính là đại kỵ chiến trận. Nếu dựa theo cách nói của ngươi đột nhiên làm khó làm dễ, sau đó nâng đỡ thái tử đăng cơ chúng ta làm sao có khả năng ngăn chặn miệng lưỡi người đời. Kế sách này, chẳng khác nào chữa lợn lành thành lợn què. Bùi bật sớm bị Lý Vị Ương bức đến tận cùng, một câu nói cũng không ra, hắn không có năng lực sinh dục, không thể sinh hạ con nối dõi, bùi thị toàn bộ từ nay về sau đoạn tuyệt. Hơn nữa hắn còn mang trọng bệnh trong người, thật sự không còn kẻ nào trợ lực hắn chống lại quách gia trường cửu, khiến hắn nhất thời xúc động liền khiêu khích bùi hậu tạo phản. Bùi hậu nhìn đến thần tình của hắn, giọng điệu chậm rãi đáp, trong lòng ta biết nên làm như thế nào rồi, không cần ngươi nhiều lời, mau lui ra đi. Bùi bật vẫn chưa từ bỏ ý định, ngẩng đầu lên thốt nương nương, nhưng giờ phút này... Bùi hoàng hậu mỉm cười, người yên tâm đi ta sẽ không tùy ý cho Lý Vị Ương làm sằng làm bậy, nàng rất nhanh sẽ biết hết thảy đều vụt khỏi tầm tay nàng. Bùi bật nghe đến đó thoáng suy nghĩ, đột nhiên hiểu rõ ý từ bùi hậu. Hắn gật đầu nói tuân mệnh nương nương. Nói xong, hắn xoay người lui đi ra ngoài. Một trận gió thổi tới, thổi tắt ánh nến lập lè, ánh sáng yếu ớt tắt ngóm, chỉ thấy được nam châu trên chán bùi hậu trong bóng tối dạng giữa lóe sáng, nổi bật lên gương mặt tuyệt mỹ cùng thần sắc an nhiên của nàng, thoạt nhìn có chút biến hóa kỳ lạ, nàng đột nhiên nhẹ giọng cười khẽ, lắc lắc đầu trầm tư tuổi trẻ đến cùng vẫn là thiếu kiên nhẫn. Những lời này hiển nhiên là đang hướng tới bùi bật, Tĩnh vương nguyên anh nghe được tin tức thời điểm đã khuya, hắn thúc ngựa hối hả chạy thẳng vào cung. Khi hắn đuổi tới cung điện Quách Huệ Phi cả một mảnh trời bị lửa nhuộm thành một mảng hồng sắc Cung điện phía trước tụ tập nhiều người trăm tên đại nội thị vệ náo loạn đứng thành một hàng rào chắn cách điện 20 thước ngăn chặn người không cứu hòa can thiệp đi vào. Tĩnh vương Nguyên Anh mạnh tay đẩy một thị vệ, lạnh lùng nói, mẫu phi của ta đang ở bên trong phải không? Vì sao chẳng có ai đi cứu mẫu phi? Nguyên Anh vẫn luôn là kẻ trầm tĩnh, nhưng giờ phút này hắn giận quá hóa rồi, hớt hả hớt hải thống lĩnh thị vệ vừa nhìn thấy thần sắc của hắn, không dám nhiều lời, nhanh chân thối lôi sang một bên. Nguyên Anh đi xuyên qua hàng rào chắn, hồn hển chạy nhanh tới cung điện bên trong, chỉ thấy trước mắt một biển lửa, hỏa xà điên cuồng từ cửa sổ mà trường vào, không khí nóng bức làm người ta khó thở, nơi nơi khói đặc bao trùm, bốn phía đầu người di chuyển không dừng, không ít kẻ sợ hãi kêu gào, khói đen che phủ tầm mắt hắn Mẫu Phi, Nguyên Anh kêu lớn, bởi vì khẩn trương, nên không có ai nghe tiếng hắn, hắn vội vàng bắt lấy thái giám gần kề quách Huệ Phi đâu. Nàng đi ra hay chưa? Toàn bộ đại điện như bị đại hỏa cắn nuốt, lửa cháy cao ngất vượt cả nóc nhà, bừng bừng khói tỏa nóng giựt. Thái giám nơm nớp lo sợ nói, sau khi ngọn lửa bốc lên, vẫn chưa có ai nhìn thấy Huệ Phi nương nương nàng chỉ sợ đang còn ở bên trong bọn họ đều nhìn thấy lửa rồi vội vàng cứu hỏa, về phần người ở trong đại điện chỉ sợ không có ai cả gan chạy đến xem. Tĩnh vương hoàn toàn ngớ ra, lúc này ngọn lửa trước mắt càng lúc càng hung tợn, lính cứu hỏa không ngừng hất nước vào đám cháy, nhưng cũng không thể ngăn cản nó, bởi vì ngọn lửa quá lớn, Xô nước trong tay chẳng khác nào đang đem muối bỏ biển. Nguyên Anh thấy tình hình này, vô cùng nóng nảy, bất chấp tất cả lao thân vào đám cháy, không nghe thấy tiếng la thất thanh phía sau tĩnh vương điện hạ xông vào rồi. Mau đi cứu người! Tĩnh vương không quan tâm vọt vào đám cháy thị vệ thống lĩnh không khỏi nôn nóng, bây giờ quách huệ phi sinh tử không rõ, nếu còn mất thêm cả tính mạng của tĩnh vương tội hắn phải chịu nhất định không nhỏ. Nghĩ đến đây, hắn lớn tiếng thất thanh quân binh đâu. Mau đi vào cứu tĩnh vương điện hạ, lửa cháy quá lớn quá dữ tợn, không ai dám nhúc nhích mắt đối mắt nhìn nhau chơ chơ đứng nhìn ngọn lửa lan rộng. Sau đó, mọi người dường như đã buông thả hy vọng cứu vất tĩnh vương điện hạ khỏi đám cháy, chỉ đột nhiên thấy giữa biển lửa có người lao ra, mặt đầy khói đen, đầu tóc hỗn loạn, thái dương còn bị thương máu chảy ồ ồ, nhưng tay lại ôm chặt một người, thống lĩnh thị vệ vội vàng chạy lên, điện hạ. Tĩnh vương điện hạ ôm người đi ra, bước chân vững vàng, mọi người tai truyền đếm thanh âm oanh. Một tiếng lớn, đám cháy bùng phát, bên trong cây xà ngang lớn đột nhiên rơi xuống, nện xuống nền đất giữa tránh điện Cung điện đã từng trang nghiêm oanh lệ ầm ầm sập xuống, tiếng lửa cháy râm rang không ngừng bên tai, khói đen bốc lên tứ phía. Nhìn thấy trong tay Tĩnh Vương chính là Quách Huệ Phi đang mê man, thống lĩnh thị vệ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vội vàng phân phó người thỉnh thái y đến, đem Tĩnh Vương cùng Quách Huệ Phi trần trị. Mà cung điện phía sau chỉ còn trơ lại một đống đổ nát, Tĩnh Vương mạnh quay đầu, nhìn chằm chằm đống cho tàn ngập tràn dưới biển lửa đầy thê lương, ánh mắt bên trong lộ rõ vẻ căm hận. Quách Huệ Phi trong cung xưa nay cần trọng làm sao có thể vô duyên vô cớ cháy? nhất định có người cố ý phóng hỏa, rõ ràng đang cảnh cáo bọn họ. Tin tức vừa truyền tới quách gia, lý vị ương liền buông cuốn sách trong tay, không khỏi nhíu mày, lập tức nhanh chóng chấn định. mà quách phu nhân cũng vội vàng loạn ngữ nói, huệ phi nương nương không sao chứ? kẻ truyền tin liền nói tĩnh vương điện hạ nói, nương nương chỉ hít không ít khói bụi, không có gì đáng lo, chỉ là người vẫn chưa thanh tỉnh. Quách phu nhân nghe xong hai tay liền chấp lại, dáng vóc tiêu Tụy tụng A-di-đà Phật một tiếng, lại đột nhiên nhớ tới chuyện này ngàn vạn lần không được nói cho Trần Lưu công chúa, không được làm cho nàng lo lắng. Sáng mai ta sẽ hướng bệ hạ thỉnh chỉ, vào cung thăm Huệ Phi nương nương một chuyến. Kẻ bẩm báo kia vội vàng rời khỏi, quách phu nhân sắc mặt vẫn như trước, vô cùng sầu não, nàng quay đầu nói với Lý Vị Ương, ra nhi con xem chuyện này tại sao lại xảy ra. Lý vị ương tuy không muốn làm quách phu nhân sợ, nhưng cũng không nỡ nhìn nàng sầu lo, đành bình thản nói, là có kẻ có ý định cảnh cáo quách gia, khuyên chúng ta không nên làm loạn. Quách phu nhân giật mình, không ngăn được đáp con nói đây là do bùi hậu nói tới đó, nàng liền ngưng chọc. Lý vị ương thần sắc ung dung, trận hỏa hoạn này không phải muốn ám sát quách huệ phi, mà là muốn cho quách gia nhân biết. Bàn tay bùi hậu tỏa ra bốn phía, chỉ cần nàng muốn, ngay cả trốn thâm công thủ vệ xâm nghiêm cũng có thể động thủ, huống chi quách phủ bé nhỏ. Hỏa thiêu quách huệ phi phủ chẳng qua là đang cảnh cáo, nếu Lý Vị Ương không dừng tay, mục tiêu tiếp theo sẽ là toàn tộc quách gia Bùi hậu quả nhiên tâm tư ác nhẫn, Lý Vị Ương tặng cho nàng lễ vật kia, nàng lập tức đáp trả không khoan nhượng, có qua có lại mới vừa lòng nhau, chẳng qua nàng đáp lễ cũng quá nhanh đi. Lý vị ương lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, xem ra nàng hãy còn hấp tấp, nếu không đối phương cũng sẽ không làm ra hành động như vậy. Quách phu nhân rất nhanh liền nhíu mày, sự việc này thật sự là đáng sợ, bên trong hoàng cung mà có thể phát sinh chuyện như thế. Lý vị ương cúi đầu trầm tư, bất luận như thế nào tên cũng đã bắn, nàng muốn hủy diệt bùi gia tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Hạ nhân vừa đến bẩm báo đúng thời điểm hắn đang dạo hoa viên thưởng rượu, nghe chuyện cùng quách huệ phi cháy, liếc mắt khẽ đáp ồ. Đã chết rồi sao? Thái giám kia lập tức kinh hãi, vội vàng hồi bầm, nương nương các nhân thiên tướng, đã được tĩnh vương điện hạ cứu khỏi đám cháy. Hoàng đế cười nhẹ đáp, không chết là tốt rồi, làm gì phải bẩm báo, lui xuống đi đi. Trong lòng thái giám kia càng thêm khủng hoảng, thấy tâm tư hoàng đế như vậy, không dám nói thêm điều gì, khom lưng quay đầu liền lui xuống. Trong mắt hoàng đế nhìn tới ly rượu. Lại nâng lên cạn một chén, rồi ngẩng đầu nhìn ánh sao băng xẹt qua phía chân trời, ánh sao sáng chói trong nháy mắt lướt qua. Hắn nâng ly rượu hướng tới ánh sao băng đang dần tan biến, miệng lẩm bẩm: phi tinh a phi tinh, trẫm kính ngươi một ly rượu. Đế vương cầu kim đều giống ngươi, đảo mắt tự biến thành hư ảo. Ai cũng kính ta vạn tuế, nhưng vạn tuế thiên tử trên đời làm sao có đây. Hắn nói xong đột nhiên phá lên cười, người chung quanh thấy hoàng đế điên cuồng không khỏi càng thêm sợ hãi, nhao nhao cúi đầu xuống, chỉ sợ dù là ai cũng đoán không ra tâm tư vị hoàng đến này. Chương 257: Thánh tâm quỷ bí, qua ngày sau, Quách phu nhân tiến công vào gặp Quách Huệ phi, Lý Vị Ương cũng theo sau. Trần Lưu công chúa vốn dĩ kiên trì muốn đi, nhưng bệnh phong thấp nàng tái phát nằm ở trên giường khó động đậy. Quách phu nhân luôn mãi khuyên giải an ủi, hơn nữa cam đoan Quách Huệ phi vẫn bình an vô sự, Trần Lưu công chúa mới thỏa lòng nghỉ ngơi. Xe ngựa quách ra giữa sáng tinh mơ đã lọc cọc tiến vào cung, bởi vì cung điện bị thiêu trụi quách Huệ Phi đành phải tạm lánh ở huy thành cung. Trải qua màn kiểm tra giường già rồi bẩm báo, Lý Vị Ương mới có thể đến nơi, quách Huệ Phi nằm trên giường an tĩnh. Lường nữ quan bên người cẩn thận ướm thuốc vào miệng nàng, quách Huệ Phi vừa nhìn thấy quách phu nhân, trong mắt sóng sáng vành nước lớn rọng kêu, đại tẩu. Quách phu nhân bước nhanh đến gần tỉ mỉ xem xét một lúc nhìn thấy ngoài gương mặt có chút tái nhợt của quách huệ phi thì nàng không có gì đáng ngại, rồi mới an tâm đến sát cạnh nói với lương nữ quan, thái y trần chị nói gì. Lương nữ quan không người đáp, bẩm phu nhân, thái y đã xem mạch huệ phi nương nương, thái y nói nương nương nhất thời kinh động cho nên mới ngất xỉu, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng sẽ khỏi, thỉnh phu nhân yên tâm. Quách phu nhân nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt ôn nhu nhìn quách huệ phi nói, hiện tại cảm thấy thế nào rồi. Cùng nữ bên cạnh vội vàng đem ghế đến sau Quách Phu Nhân cùng Lý Vị Ương, ánh mắt Quách Huệ Phi dừng trên gương mặt ôn nhu của Quách Phu Nhân, vương tay cầm tay nàng, lệ quang trong mắt óng ánh ta thiếu chút nữa đã không còn cơ hội gặp mặt đại tẩu rồi. Quách Phu Nhân định thần, gật đầu nói, chúng ta biết rõ, muội chịu không ít vỉ khuất. Chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, công chúa vốn dĩ cũng muốn theo ta vào gặp ngươi, chẳng qua. Quách Huệ Phi sừng sốt nhanh miệng đáp không, chuyện này không thể cho mẫu thân biết. Lý Vị Ương nghe thấy ý tứ sâu sắc trong lời nói Quách Huệ Phi, nàng cùng Quách Phu Nhân liếc nhau. Quách Phu Nhân chần chờ một lát dần dần mở miệng nói trận hỏa hoạn này. Trong mắt Quách Huệ Phi sệt qua một tia bất an khó phát hiện chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy bên cạnh phát ra tiếng nói vang vọng, tràn ngập phẫn uất mẫu Phi, vì sao người không nói ngày hôm đó có người cố ý gây hỏa hoạn, hoàn toàn không có liên can với chuyện nào khác. Lý Vị Ương xoay đầu, liền nhìn thấy bóng ảnh xinh đẹp bước nhanh vào điện. Một thân váy dài ánh tím ánh mắt vành vạnh xinh đẹp khả ái chính là người lâu rồi chưa gặp Nam Khang công chúa. Nam Khang công chúa mạnh mẽ đè ép hòa giận trong mắt tức giận bất bình đi đến trước mặt quách phu nhân. Nàng trước hết hành lễ bái kiến trưởng bối mới tiếp lời phu nhân người không biết chứ căn bản tĩnh vương ca ca đã điều tra xong hết chính là do người cố ý phá rối Quách huệ phi nghe vậy lập tức nhíu mi nói Nam Khang không được nói hưu nói vượt. Nam Khang cắn răng nhìn Quách Huệ Phi, nước mắt trong hốc mắt không ngừng đảo quanh, mẫu Phi, đến lúc này, người chẳng lẽ còn muốn gạt phu nhân cùng Gia Nhi, tỷ tỷ sao? Người đã từng nói qua ở trong cung không có chỗ nào nương tựa, người nhà duy nhất chính là Quách Gia, vì sao ngay cả ở trước mặt người thân lại không chịu ăn ngay nói thật chứ? Lý Vị Ương nhìn nam khang công chúa trong lòng than nhẹ một tiếng, công chúa điện hạ ý tứ của công chúa chúng ta đã biết trong cung thủ vệ xâm nghiêm huống chi cung nữ thay dám lui tới nhiều như vậy, làm sao ngọn lửa lớn vô duyên vô cớ bùng phát mà chẳng có ai phát hiện được. Cho nên trận hỏa hoạn hôm trước tất nhiên không phải ngoài ý muốn. Nam Khang công chúa nhìn thấy ánh mắt đối phương có phần tương đồng với mình, cầm chặt tay Lý Vị Ương, thanh âm phát ra vô cùng phẫn hận, thấp giọng nói, ra nhi tỷ tỷ, mẫu phi cũng biết rõ hết thảy đều không phải ngoài ý muốn, lại chẳng cho ta nói với phụ hoàng. Tỷ mau giúp muội khuyên nhủ mẫu phân, nếu nàng cho phép đám người đó làm sẵn làm vậy, sự việc sẽ ngày càng tồi tệ hơn thôi. Đôi mắt Lý Vị Ương nhìn về phía Quách Huệ Phi, đối phương không muốn đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, sở dĩ nguyên nhân là vì nàng không có chứng ch Nếu có gan phóng hỏa trong cung thất giữa Thanh Thiên Bạch Nhật kẻ đứng sau nhất định không đơn giản. Lương nữ quan, đem dược để ở đây đi." Người già nói với các cung nữ thái giám khác phân phó bọn họ đứng ở ngoài cửa, không có sự cho phép của ta thì không cho phép bất cứ ai xông vào. Quách Huệ Phi phất phất tay, Lương nữ quan nghe mệnh liền lui ra ngoài, nhưng vừa bước tới cửa lại chợt dừng lại trong giây lát, rồi mới bước nhanh rời khỏi. Nhìn Quách Huệ phi bị nhục nhã như thế, Quách phu nhân không khỏi nén đau thương, nhưng thần tình Quách Huệ phi lại an tĩnh không động, nàng thản nhiên nói, ta tiến cung đã bao nhiêu năm, chuyện như thế không thể nào là tai nạn được. Chẳng qua đối phương vẫn chưa đi tới bước cuối cùng, nàng vẫn giữ mạng của ta, đơn giản là đành cảnh cáo ta cảnh cáo Quách gia. Nếu ta sợ hãi luống cuống hoặc khóc lớn náo loạn thì có gì tốt cho Quách gia? Sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy ta bị trận hòa này làm sợ bề mật đánh mất tôn nghiêm Huệ Phi, nghi thần nghi quỷ, chỉ đáng làm trò cười mà thôi. Cho nên Nam Khang, mẫu Phi phân phó chuyện này, con ngàn vạn không được quên, vừa rồi nếu những lời này đại tàu cùng Gia Nhi nói trước mặt ta, chỉ sợ gió truyền tai, tai truyền miệng ta nhất định sẽ không tha cho con. Nam Khang công chúa không nhịn được ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, quách Huệ Phi con ngươi trắng đen rõ ràng, cảm xúc không chút giao động dường như cơn hỏa hoạn đó không hề ảnh hưởng đến nàng. Nam Khang dù sao chỉ mới 16 tuổi, thật sự khó kiềm chế được nói, mẫu phi, chẳng lẽ chuyện này người bỏ qua dễ dàng thế sao? Quách Huệ Phi thấy nàng vẫn còn kiên trì không buông, tuy thân tâm cảm động sự quan tâm của nàng, nhưng cũng đành lắc lắc đầu, không có năng lực thì có thể làm gì? Còn nghĩ trong cung quách ra là thiên hạ sao, có thể tùy ý ta mà khua chiêng đánh chống chóc nã hung thủ? Còn ở trong cung sinh sống bao nhiêu năm rồi, cũng nên nhu thuận một chút lâm vào tình cảnh này càng phải thập phần cẩn trọng nếu không con sẽ bị người ta vu oan giá họa mưu đồ gây rối bịa đặt sinh sự người có đồng tình cũng sẽ nghi ngờ dụng tâm của con sẽ rơi vào cạm bẫy của đối phương nam Khanh sừng sốt nghe quách huệ dõng dạc nói không kiên kỵ lý vị ương chỉ nhẹ nhàng lắc đầu từng ấy năm nay quách huệ phi bảo bọc nam khang công chúa tuy rằng lần trước trải qua chuyện của đại danh công chúa tâm tư nam khang khó dò đạo lý nhưng dù sao nàng vẫn là cô nương đơn thuần bây giờ nghe được những lời thâm sâu như thế trong lòng không khỏi xoay cuồng Quách Huệ Phi gương mặt ôn nhu Mỹ lệ làn da phiếm hồng tựa hạt chân châu, ngay cả Lý Vị Ương cũng phải cảm thán phong thái ung dung, khí chất cao nhã của nàng. Trên thực tế Huệ Phi năm nay đã qua tứ tuần, bảo dưỡng vô cùng tốt nhìn quá chẳng khác nào Mỹ nhân 30, nàng Mỹ mạo như vậy còn năng lực thì sao? Trong thâm cung đầy hiểm nguy này, người lừa kẻ đảo, không thể tin bất cứ ai, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước một đứng vững gót chân, ngay cả khi nàng hạ sinh nhi tử, lại có gia thế để dựa vào nhưng cũng không ngoài tầm ngắm của đối thủ. Lòng người khó dọc phòng mà như không phòng, đó là như thế. Lý Vị Ương trầm mặc một lát, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nương nương, xin thứ cho gia nhi lắm miệng, ở trong cung muốn phóng hỏa cũng không phải người bình thường có thể làm được, ngay cả nhân tố bên ngoài nương nương có thể không để ý, nhưng độc tố ở trong nhất định phải thanh trừng sạch sẽ, nếu không chuyện như vậy còn có thể lại phát sinh. Nàng nghĩ cơn hỏa hoạn lần này, nhất định có nội ứng ngoại hợp. Quách Huệ Phi sừng sốt, ngẩng đầu lên nhìn Lý Vị Ương, thần tình có một tia kinh ngạc, người nói vậy, trong cung này có nội gián sao? Lý Vị Ương mỉm cười đáp nương nương, nếu như không ai tiếp ứng, đối phương làm sao có thể dễ dàng phóng hỏa trong cung người như thế? Tĩnh Vương Điện Hạ rõ ràng đã an bài nhân thủ bảo hộ bên ngoài, vì sao thời điểm phát sinh lại không có ai chờ tay kịp? Nhất định là có người đã tiết lộ chuyện này ra ngoài. Quách huệ phi kỳ thật vẫn luôn hoài nghi, nhưng nàng thật không đành lòng, tâm tư khó tránh khỏi có ba phần tịch mịch, đúng vậy ta chỉ là không thể tin được những người này đều theo ta rất nhiều năm, chẳng lẽ các nàng đều đã phản bội ta sao? Nam Khang công chúa chớp chớp mắt trên mặt lộ ra nghi hoặc mẫu phi, nếu thật sự có nội gián thì có thể là kẻ nào? Lý vị ương trong con người an tĩnh, thanh âm có chút lơ đắng, nhìn đối phương đáp Nam Khang công chúa trừ bỏ nương nương ở ngoài, ai còn có thể sai khiến công nữ cùng thái giám trong cung? Nam Khang công chúa trong lòng nhảy dựng theo bản năng trần tình, chẳng lẽ là lương nữ quan? Trong cung chỉ có nàng có thể ra vào tự do, còn có thể sai khiến những người khác. Nàng vừa mới nói xong, lập tức liền bất an quay đầu nhìn về phía Quách Huệ Phi, Quách Huệ Phi chợt khựng lại sững sờ. Nam Khang công chúa lần đầu tiên hoài nghi lương nữ quan, nàng nghĩ gặp chuyện không may mà lương nữ quan đã vội vàng tới cạnh thần tình khác thường, nếu chỉ quan tâm tới nương nương bất tỉnh thì chẳng nói cư nhiên còn để ý đến trong cung có bao nhiêu người còn sống. Nếu tâm tư hoài nghi như vậy, nàng có thể đang sở có người chứng kiến cái gì cố ý giết người diệt khẩu. Quách phu nhân lại cảm thấy không thể nào, vội vàng nói, ra nhi, ngươi không có chứng cơ cũng không nên tùy tiện nói lung tung, lương nữ quan là tỷ nữ hồi môn của cô cô, các nàng cũng có 10 năm tình thâm, nếu nói có người bên ngoài phản bội nương nương ta còn có thể tin tưởng, nhưng nếu liên can tới lương nữ quan, thật sự chẳng khác nào nói ta nan dĩ tương tín. Lý Vị Ương thần tình thập phần Đạm Mạc đối với Quách Huệ Phi mà nói, lương nữ quan làm bạn nàng nhiều năm, có thể nói là tâm phúc của nàng, nàng đối với đối phương thập phần tin tưởng, không chịu hoài nghi đối phương cũng là chuyện thường tình. Chợt có một ngày, có người nói cho nàng, triệu nguyệt luôn bên cạnh nàng phản bội nàng, nàng cũng rất khó tín nhiệm, chẳng qua cung nữ thái giám tầm thường trong cung Huệ Phi không thể nào tự tung tự tác càng không thể nào tùy tùy tiện tiện có cơ hội động tay động chân. Cho nên Lý Vị Ương thẳng nhiên hỏi một câu, nương nương, sau khi ngọn lửa bùng phát ngoại trừ ngài ở ngoài còn có ai trốn thoát vậy? Quách Huệ khẽ giật mình, ngực giống như bị một cơn gió lạnh thổi qua, lộ ra ánh mắt lạnh lẽo, Nguyên Anh vọt vào cứu ta, 20 cung nữ cùng thay giám tất cả đều táng thân trong biển lửa cơ bản không có người sống chỉ có lương nữ quan lời của nàng nói tới đây, trên mặt lại đột nhiên bao phủ một tầng hàn xương, giờ phút này nàng không thể phủ nhận lương nữ quan có nghi vấn, bằng không những người khác đều đã chết, vì sao chỉ có nàng là còn sống Trên thế giới làm sao có nhiều sự trùng hợp may mắn cùng xảy ra như thế. Sự tình phát sinh qua đi, nguyên anh kia thần tình như muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói cho quách huệ phi việc này có điểm kỳ quái. Lý vị ương ánh mắt băng lãnh đáp chuyện này ngay cả không đi truy cứu, nhưng trách nhiệm thiên hạ thủ vi cường khó tránh, nương nương không nên nuôi ong tai áo, dẫu tai họa ngầm cũng phải thanh trừ sạch sẽ, lương nữ quan này chỉ sợ nương nương không thể giữ lại. Quách Huệ Phi nâng lên con người nhìn Lý Vị Ương, thật lâu sau nói không nên lời cuối cùng nàng mới lấy hơi gật đầu nói, người đâu thỉnh lương nữ quan tiến vào. Lương nữ quan một lần nữa đi lên đại điện nàng nhìn thấy còn lại ba người sắc mặt đều thập phần ngưng trọng cùng tâm trạng lúc nãy hoàn toàn bất đồng. Trong lòng lạnh lùng, trên mặt lại nhất phái tự nhiên, nàng là cung kính hành lễ nói, nương nương, nô thì đã nấu thuốc thêm, thỉnh nương nương uống thuốc. Quách huệ phi nhìn lương nữ quan, thần sắc lộ ra một tia hờ hững, hôm qua vào thời điểm lửa cháy, người ở nơi nào? Lương nữ quan sừng sốt lập tức liền lộ ra sợ hãi đáp nương nương làm sao có thể quên, nô tỳ vào thời điểm cung bốc hỏa đang phụng theo mệnh lệnh nương nương đi ngự thiện phòng đổi món, đến lúc quay lại đã thấy lửa bốc tận trời, lỗi là do nô tỳ vào thời điểm nguy hiểm không thể ở cạnh nương nương. Quách huệ phi lạnh lùng cười nói. Đúng vậy, ngự thiện phòng nói muốn phục bồi món tôm bóc vỏ, ngươi lại nói phải tiết kiệm cơ thể của ta lại âm hư hòa vượng, không nên ăn tôm bóc vỏ tránh kích ứng, cho nên liền sung phong nhận việc đi ngự viện phòng đổi món ăn. Nhưng sự tình làm sao có thể khéo như vậy, lúc lửa cháy cũng là thời điểm ngươi không ở trong cung. Lường nữ quan thập phần sợ hãi, trong mắt đầy lệ quang, nàng quỳ dạp xuống đất ôn nhu nói, nương nương, nô thì phụng dưỡng ngài nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao, nếu là nô tỳ làm sai sự tình gì, nương nương liền trực tiếp trách phạt, vì sao lại hoài nghi nô tỳ Trên đời này ai cũng có khả năng phản bội nương nương, duy chỉ có nô tỳ là tuyệt đối sẽ không nha. Quách Huệ Phi thì thảo nói nhỏ, tựa hồ tự diễu ta cũng không muốn hoài nghi ngươi ta cũng đã tin tưởng ngươi theo phe ta, không đề cập tới tình thâm nhiều năm ngươi theo ta tiến cung, đơn giản nếu phản bội ta, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Nhưng mà ta vạn vạn không thể nghĩ tới chuyện trước mắt ngươi lại là người bị hoài nghi nhiều nhất nói xong, Quách Huệ Phi nhẹ nhàng phất tay, bốn cung nữ tiến lên đem Lương nữ quan áp trên mặt đất, Lương nữ quan không dám nhúc nhích, sắc mặt lại thập phần tái nhợt. Toàn bộ cung điện không khí khẩn trương, mỗi người đều tĩnh thanh không nói, Lương nữ quan đột nhiên lên tiếng khóc lớn, "Nương nương, nô no tỳ oan uổng a, nô tỳ lúc ấy không ở trong cung, ngài cũng không thể như vậy kết luận là nô no tỳ gây nên." Nàng thanh âm càng phát ra thê lương quả thực đang bi thương đến cực điểm. Lý vị ương con người sâu thẳm dần dần lui bước có một tia sắc bén hiện ra, nương nương, đôi khi không cần trọng hình nàng, nàng sẽ không khai cung. Quách huệ phi mặt mày lộ ra nghiêm nghị vừa muốn phân phó người, đúng lúc này tĩnh vương Nguyên Anh từ bên ngoài điện vội vàng chạy vào, hắn còn dẫn theo một gã hộ vệ sau lưng. Quách huệ phi sắc mặt biến đổi, anh nhi, đây là kẻ nào? Tĩnh vương thần tình thập phần băng lãnh, hắn nhìn lương nữ quan, lạnh lùng cười một tiếng, mẫu phi, không cần tra tấn phiền toái như vậy. Đây là kẻ thân mật với lương nữ quan ở trong cung, cũng là tuyên đức môn hộ vệ, hắn đã hướng ta công khai, nói trước đó lương nữ quan đã từng lén lút đi tìm hắn, nhờ hắn đem dầu hỏa bí mật tiến cung. Dầu hỏa là cấm vật một nữ quan nho nhỏ vì sao lại muốn dùng đến dầu hỏa. Hơn nữa chuyện này nàng không hề bẩm báo mẫu phi, nếu là như vậy, sự tình không phải rất minh hiển sao. Lương nữ quan nhìn đến nam tử kia, nháy mắt sắc mặt liền trắng bệch. Lý vị ương hơi hơi nhíu mi, nhìn về tên hộ vệ đang quỳ trên mặt đất Hắn bất quá hơn 30 tuổi, so với lương nữ quan còn muốn trẻ hơn một chút Khóe miệng dính tơ máu cùng gương mặt xanh tím hiện ra chứng tỏ hắn vừa mới bị tra khảo dã man Nhìn về phía mọi người, ánh mắt không những sợ hãi còn có tuyệt vọng Lương nữ quan giờ phút này đã sụi lơ một chỗ, thần tình trở nên đờ đẫn vô thần Quách Huệ Phi khuôn mặt trầm chậm trở nên lạnh lẽo, nàng lạnh lùng nói, "Lương nữ quan, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thành thật trả lời, vì cái gì muốn phản bội ta?" Lương nữ quan cúi đầu không nói được một lời, chỉ nghe ầm một tiếng, Quách Huệ Phi mạnh tay vỗ lên bàn trà giận dữ, "Đây là cơ hội cuối cùng ta ban cho ngươi, nếu như ngươi không ăn ngay nói thật nàng chậm rãi nhìn đối phương, chậm rãi phun ra một chữ sát." Lương nữ quan sắc mặt nhất thời thay đổi, nàng hai mắt đỏ bừng, hung tợn nhìn chằm chằm Quách Huệ Phi. Lý vị ương sắc mặt bình thản, đuôi lông mày ngầm có ý sát khí, bước tới hộ vệ kia nói, nàng không chịu nói, thì ngươi thay nàng nói. Nếu như ngươi có thể nói ra hết thảy sự tình, ta có thể khuyên điện hạ khoan hồng giảm tội chết cho ngươi. Hộ vệ lắp bắp kinh hãi, tâm niệm lập tức quay ngược trở lại, mạnh ngẩng đầu lên, lớn tiếng thốt ta nguyện ý nói ra thực tình, mong rằng nương nương cùng điện hạ buông tha tánh mạng của ta. Chuyện này đều do quý phi nương nương ta cùng lương nữ quan đều làm theo lời của nàng. Hắn vừa nói xong, bốn phía cả kinh, lương nữ quan quỳ ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, ánh mắt chầm chậm như không thể tin đến thẹn quá thành giận, nháy mắt biến thành hoảng sợ khôn nguôi. Quách phu nhân kinh ngạc cảm thấy không thể tin nổi, quay đầu nhìn về phía Quách Huệ Phi, nàng lần đầu gặp chuyện tình biến hóa lạ kỳ như thế. Lý vị ương cong lên khóe môi, nói như vậy chủ mưu phía sau chính là Trần Quý Phi nương nương. Hộ vệ khiếp đàm nhìn tĩnh Vương Nguyên Anh một cái, sau đó tự hồ lòng có lưu luyến bẩm báo, dạ tất cả là do lỗi của ta ta ham bài bạc nợ nần trồng chất bất đắc dĩ phải nhờ sự giúp đỡ của lương nữ quan, nàng bổng lộc ít ỏi, không thể có số tiền lớn như vậy để trả hết nợ. Thật sự bị ta bức đến đường cùng, nàng mới bất chấp đầu phục theo Trần Quý Phi. Quách Huệ Phi nghe xong lời nói của hắn, trong lòng bất an vạn phần, nàng không dám thở mạnh ngàn vạn chống bỏi đánh inh ỏi trong đầu chẳng lẽ việc này thật sự có liên quan đến trần gia. Nhưng đối phương không có vẻ như đang lừa gạt nàng, gần đây lương nữ quan quả thật có hành vi thất thường. Nửa tháng trước nàng bị mất trang sức vàng ngọc bản thân nàng không để ý lắm cũng chẳng thích mang trên người, chỉ là hôm đó ngẫu nhiên muốn điểm trang một chút. Lúc đầu nàng chỉ đơn thuần nghĩ là có cung nữ trộm nên chỉ phân phó Lương Thu âm thầm thẩm tra, không muốn bứt dây động rừng. Bây giờ nhớ lại thần tình của Lương Thu lúc đó, ánh náy lẫn hỗn loạn bất an, chính nàng lại cả nghĩ bản thân quản lý không chu toàn, nào ngờ chính là do nàng thiếu tiền làm bậy. Tĩnh Vương Nguyên anh lạnh lùng nói, "Ồ, vậy chứng cứ đâu?" Kẻ hộ vệ vội vàng nói, "Phòng ở phía sau vẫn còn vương chút dầu hỏa, còn có một chút sợi bông giấu ở hốc hang sau gành suối đá." Tất cả mọi người thất thanh, nhân chứng vật chứng đã rõ Trần Quý Phi chẳng thể chối từ mối liên can này. Đúng lúc đó, lương nữ quan chợt cắn răng một cái, trước mặt Quách Huệ Phi quỳ lạy, nương nương, chuyện này nô thì vạn lần có lỗi, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Những lời này vừa tuôn tĩnh vương Nguyên Anh liền thấy không ổn, vội vàng la lớn, không cho nàng tự sát. Những mọi chuyện đã quá muộn. Lương nữ quan cắn nát viên độc dược giấu trong khoang miệng, nháy mắt gương mặt tràn đầy thống khổ, rất nhanh liền ngã xuống bất tỉnh, khóe miệng còn tuôn ra dòng máu đen. Tĩnh vương Nguyên Anh chủ động tiến tới sờ mạch của nàng, liền nhìn tới phi lý vị ương lắc lắc đầu bất lực, nàng đã chết. Hộ vệ kia càng thêm run rẩy, bộ dáng thập phần sợ hãi, hắn lớn tiếng nói, điện hạ, ngài vừa mới nói, sẽ tha thứ tính mạng cho tiểu nhân. Ta lấy công chuộc tội, sẽ thay điện hạ vạch tội trần quý phi. Trên mặt nguyên anh tựa như bao phủ bởi tầng băng Thái Sơn yên lãnh im lặng không nói. Hắn liền hướng hộ vệ phía sau ra lệnh, hộ vệ dũng mãnh lập tức đem tới dây thừng, nhanh như chớp đem tay hắn trói lại thật chặt sau lưng. Hắn chưa kịp phản ứng, dây thừng đã lọng vào cổ, hộ vệ thất kinh la lên, điện hạ, ngài làm cái gì vậy? Ngài đã nói sẽ tha tính mạng cho ta mà ta có thể làm nhân chứng cho ngài. Chẳng lẽ ngài muốn hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Nam Khang công chúa vừa muốn mở miệng, quách phu nhân lại giữ tay nàng, hướng nàng lắc lắc đầu. Tĩnh vương lạnh lùng thốt, làm chứng, chỉ sợ ngươi đang có âm mưu thay ta vu hãm trần quý phi mới phải. Hắn vừa nói xong, liền hướng hạ nhân bên cạnh gật đầu, hộ vệ kia gương mặt trắng bạch gắt gao dùng ánh mắt đầy phẫn hận nhìn nguyên anh chằm chằm. Hai kẻ sau lưng chẳng khác nào đao thủ hành hình, đồng loạt kéo dây thường xuống, dây thường căng thành một đường, tên hộ vệ gương mặt dần đỏ lên, hai con mắt trợn trắng dã đầu lưỡi bị ép thè dài ra. Một lúc sau dây thường mới buông lỏng, tên hộ vệ lúc nãy máu còn nóng giờ chỉ còn lại một cỗ thi thể lạnh ngắt vô chi vô giác ngã xuống đất không hề động đậy Lý vị ương lắc lắc đầu, nàng biết nguyên anh làm vậy là có lý lẽ của hắn, nhưng nam khang công chúa lập tức sụi lơ, nàng không dám tin lắp bắp nói ca ca ca làm cái gì vậy. Hắn chẳng phải đã đáp ứng chúng ta, muốn thay ca làm chứng rồi sao? Vì sao ca lại giết hắn? Tĩnh vương hờ hững nhìn Nam Khang công chúa một cái thần sắc an tĩnh chuyện của người lớn con nít không nên xen vào. Nam Khang, muội nên sớm quay về điện của mình đi thôi. Nam Khang nhìn chằm chằm tĩnh vương nguyên anh, nàng vô luận như thế nào cũng cương quyết đòi làm cho rõ ràng miệng vừa hé mở, chỉ nghe thấy Lý Vị Ương thản nhiên đáp thay, công chúa Tĩnh Vương điện hạ làm như vậy, chỉ là đang giúp mẫu thân nàng thôi. Nam Khang quay đầu lại nhìn Lý Vị Ương, không thể tin được nàng cũng nhẫn tâm như thế, quý phi nương nương gần đây luôn đối nghịch với mẫu phi, nàng làm như thế chẳng phải là chuyện bất ngờ, bất quá nàng là vì chất nữ báo thù thôi. Nhưng không thể ngờ nàng lại muốn đoạt mạng mẫu phi cùng nhiều người vô tội như vậy, thủ đoạn hết sức tàn nhẫn. Vuổng phí tình tâm quách Trần hai nhà bao nhiêu năm như vậy chung sống. Vinh cùng hưởng họa cùng chịu chỉ cần trở mặt một cái liền ra tay giết hại đầy thủ đoạn. Chuyện này nhất định phải bẩm báo Phụ Hoàng, Phụ Vương nhất định sẽ nghiêm trị Trần Quý Phi. Tĩnh Vương Nguyên Anh nhìn muội tử của mình chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép. Vài người ở đây ai cũng hiểu lý do của hắn, chỉ có Nam Khang thập phần ngây thơ từ đầu đến cuối, nàng chẳng phải kẻ ngu dốt nhưng lại vô cùng cả tin tật xấu này phải lập tức thay đổi. Nàng cũng đã lớn, không thể mãi dựa dẫm vào mẫu phi che mưa chắn gió. Nguyên Anh nhìn Nam Khang công chúa nói, nếu ta làm theo lời của tên hộ vệ này, giữ lại tính mạng của hắn, chuyện này nhất định sẽ truyền ra ngoài, đến lúc đó ai cũng sẽ cho rằng Trần Quý Phi có mưu đồ hạ sát mẫu phi. Nam Khang nghe xong lời của Nguyên Anh, nhất thời hiểu được ẩn ý, trong lòng suy đoán, thất thanh nói, ý của ca là chuyện này có người cố ý sắp đặt. Đôi mắt u tĩnh của Lý Vị Ương khẽ giao động Quý Phi nương nương dỗ trong lòng có oán hận quách ra, nhưng nàng không có khả năng giữa thanh thiên bạch nhật hỏa thiêu cung thất Ngay cả khi nàng thật sự làm được nhất định sẽ không sơ suất để lại dấu vết rõ ràng như thế, hộ vệ này xuất hiện vô cùng kỳ quái, lương nữ quan phản bội lại càng không minh bạch. Hiện tại lương nữ quan đã chết căn cứ duy nhất còn lại chính là tên hộ vệ kia, nhân chứng vật chứng đều nhất loạt hướng về phía Trần Quý Phi, lúc trước ta còn ba phần hoài nghi, bây giờ chỉ thấy nàng trong sạch vô tội trong chuyện này. Tâm nam khang công chúa chợt lạc nửa nhịp nàng quay đầu nhìn Quách Huệ Phi, Quách Huệ Phi cười cười, hướng nàng gật đầu nói, Gia Nhi nói không sai, ta cũng có cái nhìn như vậy. Trần Quý Phi nếu muốn tính mạng của ta còn có nhiều biện pháp khác cũng không nhất thiết phải gây chiến trực tiếp như vậy, hỏa thiêu hơn 20 cung nữ thai giám, chuyện này nhất định không phải là tiểu sự Tĩnh vương gật đầu ân thuận theo sau phân phó người đem thi thể kia ra ngoài. Nhưng vào thời khắc đó liền nghe thấy tiếng vọng bẩm báo truyền tới, bệ hạ giá lâm. Mọi người trong điện thần sắc biến đổi, nhất là Quách Huệ Phi, nàng vội vàng sửa sang cầm y đứng dậy, chỉ thấy bóng dáng Hoàng đế tiến vào lớn tiếng nói ái Phi không cần đa lễ, chấm chỉ đến thăm nàng thôi. Hoàng đế thần thái sáng lạn, khí độ ung dung, Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn hắn, thần tình có ba phần chán ghét. Hoàng đế ngồi xuống ghế Quách Huệ Phi cũng những người khác chỉ có thể đứng nhìn. Ánh mắt Hoàng đế dừng trên người tĩnh Vương Nguyên Anh, chuyện tình ngươi đã điều tra ra cái gì rồi? Tĩnh vương nguyên anh cúi đầu nghiêm cần đáp. Hồi bẩm phụ vương, chuyện này nhi thần đã điều tra xong. Lương nữ quan trong cung phạm phải sai sót, bởi vì bị nương nương của trách mà tạc hận trong lòng, cho nên mới nhất thời hồ đồ phóng hỏa cung điện, mưu tính sát hại mẫu phi. Bây giờ nữ quan kia đã mang tội mưu sát, đắc tội phạt đem cả nhà ra xử trảm. Nhưng nữ quan cả đời chưa gả, một thân một mình nên đành thôi. Nhi thần thấy sự tình đã như thế, không cần phải điều tra thêm. Phụ vương thấy thế nào? Thời điểm Nguyên Anh đang nói chuyện Lý Vị Ương vẫn chằm chằm nhìn thái độ của Hoàng đế, không muốn buông tha chút biến hóa trên mặt hắn. Hoàng đế buông ly trà trong tay nói ổ ái Phi, nàng cho rằng sự tình này đơn giản chỉ là do một nữ quan không quản giáo gây nên thôi sao. Quách Huệ Phi trong lòng căng thẳng, giọng điệu bình tĩnh trần tình, vừa mới đầu thần thiếp cũng hoài nghi trong lòng, lương nữ quan là tâm phúc của thần thiếp, làm sao lại nhẫn tâm làm ra chuyện tài trời như vậy được. Nhưng sau một lúc hồi tưởng lại, trước đó nàng không can tâm tình nguyện tiến cung, nhiều năm ghi hận trong lòng, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nàng vì chút của trách mà phóng hỏa cũng là chuyện dễ hiểu. Bệ hạ, nếu thần tiếp sớm đồng vô quy tận cùng ngọn lửa kia, nàng liền có thể quang minh chính đại mà rời khỏi càng có thể ở bên cạnh người trong lòng gầy dựng tổ ấm, chỉ sợ đây mới chính là động cơ chính của nàng. Hoàng đế nghe vậy sửng sốt, đột nhiên ha ha phá lên cười a, thì ra là thế tĩnh vương có thể nhanh như vậy tra ra đầu đôi câu chuyện hết thảy, trẫm vô cùng vui mừng. Thật sự tài giỏi hơn người, không hổ danh là nhi tử của trẫm. Nụ cười hắn âm vang, càng cười càng lớn, cười đến mức ngực phập phồng, thiếu chút nữa mất đi bộ dáng tôn nghiêm thường ngày. Lý vị ương vẫn giữ tâm tình lạnh nhạt, không chút để ý tới sự vui sướng vô cớ của hoàng đế. Nhưng ánh mắt hoàng đế theo sau đó chợt rơi xuống trên người Lý Vị Ương, thu hồi vẻ mặt tươi cười, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, quách phu nhân cũng mang tiểu thư vào cung sao. Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương vội vàng kho mình hành lễ đáp, dạ bệ hạ. Lý Vị Ương thầm nghĩ rõ ràng hắn đã có người bẩm báo trước, lại còn giả ngây giả ngốc, cố ý thừa dịp bọn họ vào cung mà tới, không biết tột cùng có tính toán gì. Tâm tư vị hoàng đế này thâm sâu như giếng cạn, chẳng ai đoán nổi. Ánh mắt hoàng đế thâm trầm nhìn nàng, bỗng cười nhẹ quay đầu về phía quách huệ phi nói: Xem ra trẫm phải hảo hảo chỉnh đón trật tự trên dưới một phen. Lần trước sự tình ám sát ở thái tử phủ, bây giờ lại xuất hiện chuyện nữ quan phóng hỏa trả thù. Theo trẫm thấy, mỗi cung điện phải gia tăng cảnh vệ mới được. Hai mắt hoàng đế chứa tinh quang nhấp nháy thẳng hướng tới quách huệ phi, trong lời nói có ý tứ trong lòng nàng liền có chút hoảng loạn. Bất quá quách huệ phi lập tình bình ổn đè nén, tiếp tục nói: Dạ đa tạ bệ hạ quan tâm. Hoàng đế thàn nhiên cười nói, trẫm quyết định chọn lựa trong đội cấm quân tuyển binh lính tinh nhuệ, lập thành đội 30 người, bất kể đêm ngày bảo hộ an toàn cho ái phi. Hắn vừa nói xong một hơi, thần sắc quách huệ phi sừng sốt. Lý vị ương liền cảm thấy không ổn, đây là bảo hộ hay là giám thị? Nguyên Anh lập tức phản đối nói, Phụ Hoàng, hộ vệ trong cung cũng đã làm tốt thân phận, huống hồ cấm quân dù sao vẫn luôn nhậm chức canh giữ bên ngoài, không hiểu quy củ trong cung, càng gây thêm nhiều bất tiện. Tầm ý phụ Hoàng Nhi từ cùng mẫu phi tương thông, nhưng chỉ sợ chuyện này không phải là ý hay. Hoàng đế nhìn tĩnh vương Nguyên Anh, nụ cười thoáng lơ đãng nói, Hoàng Nhi lo lắng cũng là chuyện thường tình, nếu thấy cấm quân không tốt vậy tĩnh vương liền lựa chọn thái giám thích hợp mau phân phó lại đây, hảo hảo bảo hộ ái phi an toàn mới tốt sao. Chỉ có hộ vệ tài giỏi khôn khéo ái phi mới có thể vô lo vô nghĩ được. Khóe môi quét huệ phi vẫn giữ nụ cười tư thế nàng tao nhã từ trên giường đứng dậy rồi quỳ xuống, đa tạ bệ hạ. Nụ cười trên mặt càng đậm, sau đó hắn như chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Nam Khang nói, lâu ngày không gặp Nam Khang cũng đã lớn như thế này rồi. Nam Khang công chúa thấy rốt cuộc Hoàng đế cũng chú ý đến mình, nét mặt có chút vui sướng. Ở trong cung, Hoàng đế không có chút hứng thú với nữ nhi công chúa bọn họ ngoại trừ thọ xuân công chúa được sủng ái ra, Hoàng đế không thèm để ý tới nữ tử khác của hắn một chút. Nhưng giờ phút này ánh mắt của hắn dừng trên người Nam Khang tràn đầy từ ái lạ thường. Quách Huệ Phi cùng Tĩnh Vương Nguyên Anh trong lòng đồng thời xẹt qua một tia bất an. Lý Vị Ương cùng Hoàng đế mấy lần đối mặt, nàng biết rõ đối phương tâm tư khó lường, hơn nữa thường xuyên làm ra hành động khó đoán trước. Không biết vì cái gì, lần này nàng có một dự cảm không tốt lành. Hoàng đế cẩn thận nhìn Nam Khang đoan trang thục nữ trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa nói quả nhiên càng lớn càng xinh đẹp. Nam Khang kho người nói, tạ phụ Hoàng khích lệ. Hoàng đế gật gật đầu, hướng về phía Quách Huệ Phi nói, vẫn là nhờ ái Phi chăm sóc dạy dỗ tốt a. Quách Huệ Phi thấy có chút không đúng, nhưng trước mặt Hoàng đế bất luận là ai cũng không dám mở miệng nói sai. Tĩnh vương đang muốn cố ý đánh trống lảng chuyện dịch sự chú ý của Hoàng đế, hắn liền mở miệng nói, lần trước thọ xuân công chúa tuyển quận mã chồng công chúa chậm chưa quên được vương gia công tử vương duyên là nhân tài xuất chúng, cùng nam khang quả thật tương xứng rồi. Tĩnh vương nghe được ý từ của hoàng đế, mày liền trao lại, lập tức buông lòng, gấp gáp tâu, phụ hoàng, nam khang tuổi còn nhỏ. Hoàng đế lạnh nhạt nói, đã ngấp ngưỡng 16, tại sao còn gọi là nhỏ. Chậm vài ngày trước sự việc xoay quanh, vẫn chưa thể thay nam khang chủ tính hào hào một phen. Nhìn thấy nam khang nay đã trưởng thành, lại tài mạo xuất chúng, chậm liền làm chủ giúp nàng gả cho vương duyên, chọn ngày lành tháng tốt liền thành hôn đi hắn chủ ý đã định không để ý đến ý tứ của bất kỳ ai lập tức đứng dậy hướng thẳng bước ra ngoài mặc kệ nam khang thần tình có bất đồng như thế nào nàng cũng chỉ có thể khấu đầu tạ ơn đi tới cửa hoàng đế đột nhiên quay đầu nhìn về phi lý vị ương mỉm cười nói thân càng thêm thân đây chính là đại hỷ sự a hắn nói xong một câu không đầu không đuôi này liền nhanh chân bước ra ngoài sang sảng chàng cười dài không dứt Hoàng đế vừa rời khỏi, mọi người trong điện mặt ai cũng tràn đầy khiếp đảm, nhất là Quách Huệ phi, nàng nhìn Nam Khang công chúa, lòng không ngăn được liền nói: "Bệ hạ thường ngày chưa từng để ý tới ta, hôm nay đột nhiên tới đây, ta liền thấy không ổn." Khóe môi Lý Vị Ương cười mỉm, nhưng con người tràn ngập vẻ lo lắng dị thường, vừa rồi bệ hạ cố ý muốn ra tăng cảnh vệ quanh nương nương, điện hạ đã chối từ một lần, cho nên hôn sự công chúa tuyệt đối không thể chối từ lần thứ hai. Bệ hạ bàn tính không giống người tầm thường, không thể lay chuyển được. Quách phu nhân nhìn Nam Khang công chúa ngây thơ đầy bất an, lắc lắc đầu, nàng khuyên giải an ủi nói, được rồi, vương duyên công tử xem như văn võ song toàn, tài hoa tuyệt xuất, xem như không ủy khuất công chúa. Nam Khang công chúa nhớ tới ngày trước ở trên ban công nhìn đến vương duyên, trên mặt liền dâng lên một màng ửng đỏ. Lần trước thọ xuân công chúa tổ chức trận đấu, vương duyên mặt mày tuấn lãng, thiếu niên anh tuấn, lại là người văn võ tinh thông, khiến nhiều thiếu nữ khuê trung mặt đỏ tim đập. Nam Khang vốn dĩ vẫn chưa đặc biệt để ý, nhưng nay nghe Hoàng đế tự thân ban hôn Vương Duyên, nàng liền cẩn thận nhớ lại Vương Duyên tướng mạo phong độ trên mặt không che dấu đỏ ửng. Nguyên Anh lại lắc lắc đầu, Vương Duyên tuy rằng là kẻ văn võ song toàn, nhưng Vương gia công tử khác so với hắn liền nhỉnh hơn một chút. Nhất thời xúc động nên mới nghĩ vậy, trong vòng hai canh giờ, liền thấy hắn không phải là kẻ lớn lao gì. Hắn trước đó còn hảo hảo chú tính hôn sự của Nam Khang một chút, tốt nhất là gả nhập Quách gia, hoặc là Chu gia, Chu gia trong tay nắm hơn 10 vạn cấm quân, sức cao vọng trọng, hắn có thể mượn sức một chút. Ít nhất nếu vào được Chu gia, liền có thể dám thị Tấn Vương và hành động của họ. Nhưng lại gả cho Vương gia Nguyên Anh cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy gả cho Vương gia nhất định là chuyện chẳng tốt lành. Lời từ trong miệng hoàng đế nói ra luôn khiến người ta phải ngẫm nghĩ thật lâu, khả năng là vì mình đối với hoàng đế không đủ tín nhiệm liền thấy tâm tư của hắn nhất định chẳng có gì tốt. Không riêng gì tĩnh vương, Lý Vị Ương cũng có quan điểm đồng nhất với hắn. Nàng trước đó ở Yến Hội đã gặp qua chư vị công tử vương gia kia, nếu hoàng đế gả nam khang công chúa cho vương nghiễm tính tỉnh ôn hòa, hoặc thông minh nội liễm vương quý thì có thể xem là lựa chọn tốt. Nhưng cố tình nhắc tới Vương Duyên, hắn quá sức kiêu ngạo, lại vạn phần địch ý quách ra, nếu Nam khang gả cho hắn, không nghĩ cũng biết sẽ có chuyện xảy ra. Hơn nữa, Lý Vị Ương còn cảm nhận được ý đồ của Hoàng đế còn ngắm vào nàng, nhưng nàng dẫu cảm thấy bất an, nhưng lại chẳng nghĩ ra nguyên cớ xác đáng tựa hồ đem hai chuyện này phân ra thành hai. Dù sao, Hoàng đế nếu kiên kỵ nguyên liệt nhất định sẽ không động chạm tới nàng. Quách phu nhân thấy bọn họ thần tình ngưng trọng, không khỏi nói tốt lắm, tốt lắm. Nếu ý chỉ bệ hạ đã hạ cũng vô phương vãn hồi, ta tin vương gia nhất định sẽ hảo hảo đối đãi nam khang. Lý vị ương gật gật đầu. Quách phu nhân kỳ thật biết rõ vương đại tướng quân, nhưng lại chưa thấy qua vương duyên, cho nên nàng cảm thấy vương duyên tương xứng với nam khang công chúa cũng là chuyện thường tình. Nhưng trước đó Vương Tử Khâm xảy ra đại sự, chỉ sợ thân phận Nam Khang công chúa cùng quan hệ với Quách Huệ phi sẽ bị người ta để mắt tới, không khỏi xấu hổ một phen. Lý Vị Ương mỉm cười nói, Nam Khang công chúa là người ai cũng thích mặc kệ gả cho gia nào, đều đem lại hạnh phúc mỹ mãn. Nụ cười trên môi Nam Khang không nhịn được tràn ra hai má, ngượng ngập đáp, "Tì tì, không nên trêu ghẹo tiểu muội muội a." Nói xong, nàng bụng mặt chạy khỏi điện, Lý Vị Ương cùng quách phu nhân liếc nhau, ánh mắt trộn lẫn nét thương hại và tia thở dài. Hộ tống từ trong cung huệ phi ra ngoài, tĩnh vương Nguyên Anh nói, Gia Nhi, hôm nay đa tạ ngươi đã khuyên mẫu phi. Lý Vị Ương cười nhẹ đáp, hôm nay kỳ thật ta không có làm chuyện gì, tĩnh vương Điện Hạ mới là người đã bắt được hung thủ. tĩnh vương ánh mắt sáng ngời nhìn về phía cung điện Hoàng hậu thanh âm băng lãnh nói. Hôm nay ta xử trí hộ vệ kia cùng lương nữ quan, chú ý quan trọng nhất là làm cho bọn họ không thể tùy tiện cắn bậy cũng hy vọng là không hại người vô tội. Lý vị ương gật gật đầu, ta tin tưởng việc này thì thật cùng trần gia không có quan hệ, hết thảy đều do người cố ý xúi dục, nếu như tiếp tục cẩn thận tra khảo chỉ đi đến đường cùng thôi. Chúng ta chỉ cần biết kẻ rực dây sau lưng là đủ rồi, chỉ cần chờ đợi thời cơ thích hợp đánh trả bốn chữ thời cơ thích hợp này nàng vừa nói ra tĩnh vương nguyên anh lập tức thâm sâu nhìn nàng hờ hững nhắm mắt nói dục tốc bất đạt chuyện này từ từ rồi sẽ đến chỉ mong mẫu phi không liên lụy nữa quách phu nhân từ trong điện đi ra lý vị ương giơ tay hướng tĩnh vương cáo từ liền nghe thanh âm hắn vang lên nàng xem chuyện tình lúc nãy bệ hạ ban hôn thấy thế nào hai người trong lòng đều biết rõ hoàng đế rõ ràng tìm cơ hội mưu hại quách gia cùng quách huệ phi nếu không hắn sẽ chẳng phí sức vì hôn sự này mà mở miệng Thấy vẻ mặt của Lý Vị Ương, tĩnh vương tựa đoán được suy nghĩ của nàng, hắn thản nhiên nói, đúng vậy ta cũng thấy hành động của phụ hoàng hôm nay thập phần dị thường, ngày thường hắn chưa bao giờ quan tâm tới Nam Khang, vương duyên kia là kẻ như thế nào ta cũng đã thấy, không có gì nổi trội, nhưng lại quá mức kiêu ngạo tự phụ. Nam Khang gả cho hắn, khác nào đem nàng cho bầy sói, lực bất tòng tâm như vậy. Không chỉ không thuận lòng đơn giản như thế lý vị ương mỉm cười đáp nam khang dù sao cũng là công chúa, vương duyên ngay cả khi kiêu ngạo bá khí ra sao, hắn cũng nên biết đế nữ không thể khinh thường, nhất định sẽ không làm chuyện quá phận tĩnh vương điện hạ không nên quá mức lo lắng. Nguyên Anh gật gật đầu thở dài một tiếng nói, chỉ hy vọng như thế. Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương lên xe ngựa, Tĩnh Vương nhìn theo xe ngựa bọn họ rời đi, quay đầu phân phó hạ nhân bên người, "Từ hôm nay trở đi ngươi phải bố trí người thủ hộ bên cạnh mẫu phi liên tục 12 canh giờ, không cho phép bất cứ ai thương tổn nàng." Thái giám nghe lệnh liền thấp giọng nói, "Tuân mệnh điện hạ." Tĩnh Vương lẳng lặng ngắm ánh mặt trời lặn phía xa, trong lòng u uất bóng đêm tràn đầy. Trên xe ngựa quách phu thân thần tỉnh Trầm Tĩnh, vừa nghĩ tới đã chấn định Nam Khang công chúa, nàng mới thấp giọng gia nhi, chuyện này ta thấy bệ hạ có dụng ý là. Lý Vị Ương nhìn quách phu nhân đáp là đang nhầm vào quách gia. Quách phu nhân gật gật đầu. Đúng vậy, bệ hạ nhất cử nhất động đều đang nhắm vào quách gia, Nam Khang là dưỡng nữ tâm phúc của quách huệ phi, lại còn có quan hệ tình thâm với quách gia. Ngày trước húc vương điện hạ trước mặt mọi người cự hôn, làm vương gia vẽ mặt như thế nào cho dù bọn họ có rộng lượng ra sao cũng khó lòng bỏ qua được chuyện này. Ta nhìn thần sắc vương gia nhân, những người khác không nhắc tới, chỉ thấy vương duyên phẫn út đầy mặt, nếu đem gả cho hắn, nam khang công chúa chỉ sợ. Lý vị ương không muốn nàng thái quá sầu lo, liền khuyên giải an ủi, mẫu thân không cần quá mức lo lắng, bệ hạ hành động như vậy là vì lo lắng cho quách gia mà thôi, nhất định không mang ý thứ khác. Thật sự không có ý tứ khác sao? Trong lòng nàng không hề nghĩ vậy, Hoàng đế không những cảnh cáo quách gia cảnh cáo Lý Vị Ương còn mang tâm kế thâm sâu khác. Có lẽ hắn căn bản chưa hề buông tha ý niệm đem vương từ khâm lên làm húc vương phi trong đầu, nếu như hắn không thể động thủ húc vương, hắn vẫn còn một tay trên đầu nàng, làm sao có thể dễ dàng buông tha như thế? Lý Vị Ương thật sự tò mò muốn biết Hoàng đế vẫn còn thủ đoạn nào chưa triển khai. Quách phu nhân lo lắng trùng trùng đáp, vô luận như thế nào ta không thể nhẫn tâm nhìn Nam Khang công chúa Kim Chi Ngọc Diệp bị người ta khinh bỉ chà đạp Lý vị ương thần sắc thập phần bình thản, mẫu thân có câu này còn đã sớm muốn nói, Huệ Phi nương nương quá mức yêu thương bảo bọc Nam Khang công chúa cho nên trước đó không thể nói rõ ràng. Người hôm nay thấy bộ dáng của Nam Khang có gì giống với thân phận công chúa không? Một người có thể đơn thuần, có thể thiện lương, nhưng tuyệt đối không thể không biết gì, không thể ngu dốt được. Nàng ở bên cạnh Huệ Phi lâu như vậy, vẫn luôn được Huệ Phi cùng tĩnh Vương che chở trừ bỏ những thứ đó, nàng còn lại cái gì? Nếu nàng vẫn mãi tiếp tục như thế, chỉ sợ càng làm tình hình xấu thêm. Lúc này lại giá đáo Vương gia dẫu nàng mang thân phận công chúa, nhưng không hề đủ tư cách làm công chúa như thế, làm sao có thể tự bảo vệ chính bản thân mình mà không đứng sau lưng người khác? Quách Phu Nhân thở dài một hơi, con nói đúng, đời người là bề khổ, nếu muốn tìm trong trăm vạn nghìn người một kẻ không mang khổ tâm, căn bản tìm không ra. Một chút hạnh phúc sẽ kéo theo hàng vạn đau khổ, vận mệnh là do số trời, Nam Khang cũng không tránh khỏi, chúng ta chẳng còn biện pháp nào ngăn cản. Lý Vị Ương nhìn Quách Phu Nhân thầm bất đồng quan điểm, trên đời này không có gì là không thể, vận mệnh mấu chốt phải nắm giữ trong tay chính bản thân mình. Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đừng khinh thường, hài tử, làm người không dễ à. Lý Vị Ương nhẹ nhàng dựa sát vào trong lòng quách phu nhân, nàng thấp giọng nói, mẫu thân, Gia Nhi đã hiểu ý tứ của người, từ nay về sau con sẽ cẩn thận hơn. Quách phu nhân sờ nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, đăm chiêu nói, Gia Nhi, người mẫu thân lo lắng nhất chính là con cá tính con ngoài lạnh trong nóng, lại là nữ hài tử cực kỳ quật cường, mọi việc đều quá sức chấp nhất, không chịu khinh ý buông tay. Mẫu thân không muốn ngươi rơi vào bể khổ, lại càng không hy vọng ngươi chịu nhiều đớn đau, nếu có thể, mẫu thân muốn ngươi tạm thời ly khai, ra ngoài tỉnh dưỡng một thời gian đi. Lý vị ương sừng sốt, lập tức đáp, không, mẫu thân, con tuyệt đối sẽ không rời đi. Quách phu nhân hiện tại đã nhìn ra không chỉ có bùi hậu, mà còn có bàn tay của hoàng đế nhúng vào, thậm chí còn có sát ý không che đậy. Nàng muốn lý vị ương ly khai chính là muốn bảo vệ nàng. Quách phu nhân tổng cộng có năm nhi tử, chỉ mình nàng là nữ nhi, nàng đau lòng cả nghĩ chỉ một quách gia này, Lý Vị Ương đôi mắt khẽ ướt nàng nhẹ giọng nói, mẫu thân, người cứ yên tâm đi, gia nhi sẽ không rời khỏi đây. Nhưng mà con nhất định sẽ không bị thương tổn. ngược lại, nếu có kẻ làm hại con, làm hại người quách gia con nhất định sẽ không bỏ qua. Quách phu nhân biết Lý Vị Ương chấp nhất nghe được nàng vẫn ương ngạnh nói như vậy. Không khỏi đem nàng ôm sát thở dài đáp mặc kệ ra nhi quyết định làm cái gì, mẫu thân đều đứng ở cạnh con. Lý vị ương hít được làn hương khí từ trong lòng quách phu nhân, làn hơi ấm dịu dàng này chỉ ở trên người mẫu thân mới có. Từ nhỏ đến lớn nàng thiếu hụt tình phụ mẫu, nay có thể tìm được ở quách phu nhân, người quan tâm nàng, che chở nàng như vậy, nàng có thể lo lắng sợ hãi cái gì đây. Trước đây nàng luôn nghĩ trên đời này, kẻ không giành buộc không gánh vác ai mới là người cường đại nhất, bởi vì không trở ngại vướng bận cho nên mới có thể rong ruổi có thể liều lĩnh bất chấp. Nhưng hiện tại nàng đã thay đổi cách nhìn, chính là vì quách phu nhân. Có người thân, có quách gia, có quan tâm, có vướng bận cho nên nàng mới có thể tin tưởng nhiều hơn. Càng nhiều nghĩa vụ, nàng càng thêm nỗ lực bài trừ từng địch thủ Muốn trở nên cường đại hơn, bảo vệ thân nhân của mình cũng là một loại khích lệ. Thương yêu là một dạng sức mạnh to lớn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả cừu hận. Lý Vị Ương biết Bùi Hậu đã động thủ, tiếp theo xảy ra trận đánh ác liệt ra sao, thắng bại còn chưa rõ. Phần 26 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com.